Tần đạo hữu Lăng Vân Hạc ở bên ngoài kêu, chúng ta có thể nhích người. Mạch thiên ca nghe được thanh âm, đình chỉ tu luyện, từ hư thiên cảnh ra tới. Này Lăng Vân Hạc, đã biết được nàng tên thật, lại cố chấp mà gọi nàng tần đạo hữu, nói là thói quen, liền lười đến sửa lại. Nàng lắc đầu, thu hồi phòng cấm chế, đi ra cửa phòng. Lăng Vân Hạc người này kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu không có hai bên lập trường vấn đề, nhưng thật ra có thể tương giao. Bất quá trước mắt tới nói, khả năng tính không lớn. Nàng đã hạ quyết tâm, việc này một kết thúc, lập tức xoay chuyển trời đất cực, trừ phi tương lai thực lực đại trướng, quyết không hề đặt chân vân chung nửa bước, đắc tội như vậy đa nguyên anh tu sĩ, vẫn là trốn xa một chút hảo. Bất quá, việc này nàng cũng không cảm thấy chính mình lòng tham, nàng sợ cầu, đơn giản là tiến vào quy khư hải thần bí không gian tìm kiếm cơ duyên cơ hội, mà này đó nguyên anh tu sĩ. Lại chỉ cần nàng ngoan ngoãn mà sắm vai chìa khóa nhân vật, nói không chừng, chờ nàng mất đi tác dụng lúc sau, vậy vây tay, liền đem nàng diệt xác Đến nỗi nguyên mục chân nhân theo như lời thu nàng nhập môn, không nói đến nàng có sư môn, liền tính thật sự vào kiểu nạn tông, đối phương cũng không có khả năng giống đối đại lăng vân hạc như vậy bồi dưỡng nàng, lớn nhất có thể là tùy tay cho nàng một ít đồ đổ vật đổi rồi. Mà nàng có hư thiên cảnh nơi tay, bình thường bảo vật lại sao lại hiếm lạ. duy có cơ duyên mới là nàng sở cầu cơ duyên đó là này hai chữ nàng mới hoàn toàn mà đắc tội này đó nguyên anh tu sĩ cơ duyên không phải vô tận nàng có được đỡ sinh kiếm được đến cơ duyên cơ hội so những người khác đại nếu là mấu chốt cơ duyên bị nàng được những người khác liền không có nhưng nàng vì cái gì muốn từ bỏ tới tay cơ hội đâu tuy rằng nàng không có đủ tu vi nhưng là thực không khéo có được bọn họ đều không có đỡ sinh kiếm lăng đạo hữu Không cần lại đợi sao? Lăng Vân Hạc nói, thiên ma tháp đã có tin tức. Liền không cần đợi. Các vị tiền bối đã công bố thời gian, những cái đó nguyên anh tu sĩ tự nhiên sẽ đuổi ở bí địa mở ra phía trước xuất hiện. Mạch thiên ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, cơ hội như vậy, nhân ra cầu đều cầu không được, đương nhiên không muốn bỏ qua. Đi theo Lăng Vân Hạc, nàng lại lần nữa gặp được những cái đó nguyên anh tu sĩ. Mấy ngày xuống dưới, Này đó nguyên anh tu sĩ lòng dạ đại khái bình, nhìn nàng ánh mắt không có ngày ấy tức giận, chỉ là lạnh nhạt thật sự. Nhìn đến nàng đã đến, nguyên mục chân nhân mở miệng, hảo. Chúng ta này liền nhích người đi. Mặt khác tu sĩ sôi nổi theo tiếng, từng người thi triển thủ đoạn, dẫm lên phi hành pháp bảo. Lăng Vân Hạc, Hàn Sĩ Chi, giác nộ ba người, tất bị từng người sư trưởng mang theo trên người. Mạch Thiên Ca thấy không ai lý chính mình, liền cũng vung tay háo. Dưới chân sinh vân, phát động bước trên mây ủng. Các vị nguyên anh tu sĩ đột nhiên lên không hóa thành đột quang. Hướng nơi xa phi đột mà đi. Một diệp đảo bất quá là cái tiểu đảo, như vậy động tĩnh cơ hồ sở hữu tu sĩ đều bị kinh khởi. Nguyên anh trở lên tu sĩ, hơn phân nửa đã thu được tin tức. Sớm đã rời đi, mà kết đan tu sĩ. Lại là lại tiện lại đố, chỉ có mấy cái gan lớn, nhìn đột quang mất đi phương hướng, lén lút theo đi lên. Đáng tiếc, bọn họ này chỉ là vô dụng công, lấy nguyên anh tu sĩ độ tốc, bọn họ nơi nào cùng được với. Lúc này, mạch thiên ca toàn lực ngự sử bước trên mây ủng, thậm chí đem xúc mà thức tế ra tới, hảo thêm vào tốc độ. Nhưng là, muốn đuổi kịp này đó nguyên anh tu sĩ, vẫn là quá cố hết sức. Nếu không có bọn họ cũng không có toàn lực thi triển, chỉ sợ nàng đã sớm bị ném tới rồi mà sau. Nàng ở trong lòng âm thầm cười khổ. này đó nguyên anh tu sĩ như thế nào lòng dạ đều chỉ có châm chọc điểm đại rõ ràng đã đồng ý nàng điều kiện lại còn muốn xem nàng mất mặt mới thoải mái kỳ thật nhìn đến nàng miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi kịp đội ngũ này đó nguyên anh tu sĩ trong lòng lâm thầm kinh ngạc càng có nhân tâm trung thầm nghĩ này nữ tu dám can đảm cùng bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ nói điều kiện quả nhiên là có chút bản lĩnh lại nghĩ đến nàng đã là kết đan viên mãn tu vi chỉ cần có cơ duyên Liền có thể bước vào Nguyên Anh cảnh giới, đến lúc đó cùng chính mình chính là ngang nhau tồn tại. Nghĩ như thế, những cái đó Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đối nàng đều thu hồi còi khinh chi tâm. Mạch Thiên Ca Truy thật sự gian nan, toàn lực ngự sử kết quả chính là linh khí sói mòn quá nhanh, nàng không thể không thời khắc hàm chứa một cái cao giai bổ linh đan. Cứ việc như thế, nàng vẫn là chậm rãi bị dừng ở mặt sau. Lại bay trong chốc lát, vô minh tôn giả đống nhiên ra tiếng. Tiểu đạo Hữu lao nạp trợ người rút một tay đi. Nói, áo cả xa phất một cái, một đạo khí kình đột nhiên chi gian tới gần mạch thiên ca, đem nàng cuốn qua đi, trong nháy mắt, nàng liền đứng ở vô minh tôn giả đài sen phía trên. Mạch thiên ca thư khẩu khí, ấp lê nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối việt thủ. Vô minh tôn giả hơi hơi mỉm cười, không hề nhiều lời, tiếp tục ngự sử đài sen về phía trước bay đi. Này đó nguyên anh tu sĩ trung. Vô minh tôn giả đãi nàng xem như không tồi, mười mấy năm trước hướng nàng đòi lại thiên la địa vong khi, cũng không có khó xử nàng, mà lúc này đây, mặt khác tu sĩ làm khó dễ khi, hắn lại ruôi thân ra việt thủ. Nàng âm thầm may mắn lúc trước chính mình trả lại thiên la địa vong khi giao đến dứt khoát, ước chừng đó là như thế, mới làm vị này vô minh tôn giả đối nàng còn có một tia hảo cảm đi. Mạch thi chủ, người có khỏe không? Bên hai truyền đến thanh âm. Mạch Thiên Ca quay đầu vừa thấy, là cùng nàng giống nhau đứng ở vô minh tôn giả phía sau giác ngộ. Này giác ngộ thân hình cao lớn, mày dầm mắt to, thật là và vỡ nhưng thoạt nhìn lại trung hậu thành thật. Lúc này hắn nghiêng đầu hỏi, biểu tình mang theo quan tâm, không giống giả bộ. Mạch Thiên Ca lau lau cái chán hãn, cười đáp, đa tạ đạo hữu quan tâm, chỉ là hơi có chút mệnh mà thôi. Giác ngộ cũng hướng nàng cười cười, vẫn là chắp tay trước ngực. thành thành thật thật mà đứng ở vô minh tôn giả phía sau. Mạch thiên ca trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Năm đó thiên tuyết thành gặp được giác nộ, hắn là bị đuổi ra tới, thập phân nghèo túng, thậm chí còn cùng sư đệ cùng nhau đánh cướp mặt khác tu sĩ, tuy rằng niệm cái gì giới luật, được không vì thật sự có chút. Hơn nữa, năm đó nàng giận dữ giết hắn vị kia sư đệ, hắn còn thực bi thống, sao hiện giờ lại một chút cũng không thấy quái, thậm chí còn quan tâm nàng đâu. Cảm giác được nàng thường thường đảo qua tới ánh mắt, giác ngộ quay đầu đối nàng cười cười, mạch thí chủ có chuyện gì sao? Vì sao như thế nhìn bần tăng? Nếu bị phát hiện, mạch thiên ca dứt khoát nói thẳng, giác ngộ đạo hữu chớ trách, tại hạ chỉ là cảm thấy, đạo hữu cùng lần đầu gặp gỡ khác nhau rất lớn, cho nên. Nguyên lai là như thế này, giác ngộ vẫn là trên mặt mang theo khiêm cung cười, nói, năm đó việc, là bần tăng nghĩ sai thì hỏng hết. Từ bị giác tin sư huynh mang về Bạch Phu Sơn, bẩn tăng liền cắt đứt ngày xưa. Phải không chẳng lẽ liền giết hắn sư đệ việc, cũng không so đo. Tiểu đạo hưu đẳng chức vô minh tôn giả bỗng nhiên nói, giác ngộ tu chính là thiền. Mạch thiên ca giật mình, tu chính là thiền, có ý tứ gì? Giác ngộ lại chỉ là đối nàng cười cười, vẫn như cũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà chẳng hảo, không nói. Theo sau mấy ngày, mọi người chỉ chuyên tâm mà lên đường. Tại đây trong quá trình, Mạch Thiên Ca kiến thức tới rồi quy khư hải đông đảo hải thú, từ ngũ giai đến thất giai, nhiều đến không xuể, thậm chí ngẫu nhiên có bát giai hải thú. May mắn, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ tại đây, những cái đó hải thú cảm giác được khí thế cường đại, không chờ bọn họ phi gần, liền xa xa mà rời đi. Bọn họ dọc theo đường đi cơ hồ không có gì khúc chiết, liền đến mục đích. Mấy ngày sau, Một chúng nguyên anh tu sĩ ở trong biển một tòa cô đảo trên không dừng lại. Nhìn dưới chân mây mù vờn quanh tiểu đảo, có người nghi hoặc nói, nguyên mục sư huynh chính là nơi này. Mạch thiên ca cũng là tâm tồn hoài nghi. Dưới chân bực này tiểu đảo, nhưng thật ra so một diệp đảo lớn hơn một chút, nhưng chùi lủi, thoạt nhìn chính là cái cục đá sơn, không có nửa điểm linh khí. Tự nhiên, nguyên mục chân nhân cũng không giải thích, trực tiếp ở tiểu đảo rơi xuống. Những người khác đi theo sau đó, sôi nổi hạ xuống. Trên đảo nhỏ, đã có mặt khác tu sĩ tại đây chờ, nhìn thấy ba phái tu sĩ, vội vội tiến lên chào hỏi. Mạch thiên ca nhìn lướt qua, này đó tu sĩ, hơn phân nửa là nguyên anh sơ kỳ, nhìn dáng vẻ không giống như là cái gì thế lực lớn. Trên cơ bản có thể xem như thêm đầu, lớn nhất thích lợi, tự nhiên sẽ bị lớn nhất mấy cái thế lực chia cắt, mà bọn họ những người này, liền phải xem từng người cơ duyên. Mạch Thiên Ca cảm tạ vô minh tôn giả, liền tùy ý tìm cái an tĩnh góc ngồi xếp bằng xuống dưới. Kế tiếp một ngày thời gian, không ngừng có nguyên anh tu sĩ đổi tới, tu vi cũng càng ngày càng cao. Nguyên Mục đạo huynh vô minh đạo hữu, du tiên sinh, ba vị tới cũng thật sớm. Cảm giác được lại một cổ uy thế cường đại tới gần, Mạch Thiên Ca mở mắt ra, nhìn đến lại một vị nguyên hậu tu sĩ dẫn theo vài tên môn nhân rơi xuống. Vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thoạt nhìn là cái khô gầy lão nhân, an mặc rách tung tóe một bộ đạo bào, tay cầm phất trần, thanh âm lại là trung khí mười phần. Nguyên lai là quách đạo hưu tới rồi. Nguyên Mục chân nhân thấy người này, gương mặt tươi cười đón chào. Vị này chính là phổ pháp môn quách đạo nhân. Lăng Vân Hạc đi vào bên người nàng, nhẹ giọng nói, quách đạo nhân nhìn không trước mắt, một thân kim cương luyện thể thuật lại thập phần lợi hại, vân Trung ít có người có thể phá này hộ thể thuật. Mạch Thiên Ca gật đầu, tỏ vẻ đã biết, quay đầu hướng Lăng Vân Hạc cười cười, đa tạ Lăng Đạo Hưu báo cho. Lăng Đạo Hưu vẫn cứ cùng tại hạ lui tới, chẳng lẽ không sợ sư môn trưởng bối sinh khí sao? Lăng Vân Hạc cười một tiếng, nói, vài vị sư thúc sư bá sao lại để ý cái này. Bọn họ không mừng Tần Đạo Hưu, thật sự là Tần Đạo Hưu quá bộc lộ mũi nhọn, không cho bọn họ lưu thể diện. Nga! Mạch Thiên Ca đáp nhẹ một tiếng. Nguyên Lai like là nàng thái độ quá cường lạnh, cho đến này đó Nguyên Anh tiền bối không mau, nói trở về, này đó Nguyên Anh tiền bối quả nhiên là lòng dạ châm chọc đại. Thân Đạo Hiếu, người ta cũng coi như quen biết nhiều năm, ta nhiều chuyện nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi tuy có đỡ sinh kiếm nơi tay, lại có phù diêu tử tiền bối hỗ trợ, nhưng chuyến này vẫn là phải cẩn thận cẩn thận a. Rốt cuộc lần này tới Nguyên Anh tiền bối quá nhiều, trong đó không thiếu tính tình giữ dằn hạng người. đạo Hữu vẫn là mối nhọn hơi liếm hảo. Nghe Lăng Vân Hạc như vậy khuyên bảo, Mạch Thiên ca cười cười, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ Lăng Đạo Hữu ta đã biết. Thấy nàng nghe khuyên, Lăng Vân Hạc lộ ra mỉm cười, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Lăng Đạo Hữu ngày đó ma tháp chi chủ hay không cũng tìm được nhận chủ người. Lăng Vân Hạc gật đầu nói, không tồi. Nếu không có như thế, sao lại làm ta chờ đem thánh vật nhận chủ? mạch thiên ca ngẫm lại cũng là bọn họ mới là coi trọng nhất quy khư hải thần bí không gian người nếu nhích người tiến đến tự nhiên là xác nhận năm kiện thánh vật đều có thể nhận chủ có thể mở ra không gian ngày đó ma tháp đến tội cùng hạ xuống người nào tay vấn đề này làm lăng vân hạc trần chờ một chút cuối cùng nói chờ một chút tần đạo hữu sẽ biết chư vị đạo hữu tới thật sớm a lại một vị nguyên hậu tu sĩ đã đến người còn chưa rơi xuống Liền thanh như chung lớn về phía mọi người tiếp đón. Mạch Thiên ca ngẩng đầu vừa thấy, người này đầu chọc dưới xẹo, hai to mặt lớn, bộ mặt dữ tợn, chẳng sợ ăn mặc một thân áo cà sa, thoạt nhìn vẫn là mười phần lưu manh bĩ khí. Vị này chính là đào lâm chùa hư tương tôn giả. Lăng Vân Hạc ở bên hướng nàng thuyết minh, hư tương tôn giả tu chính là phục hổ công, cùng vô minh tôn giả bất đồng. Nga. Mạch Thiên ca gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Phật môn cũng không phải chỉ có một tông, cái này nàng là biết đến, xem vô minh tôn giả hành vi xử sự, sự, tu hẳn là tương đối ôn hòa tự hạn chế tông phái, mà vị này hư tương tôn giả, lại muốn tùy tính đến nhiều. Vị này hư tương tôn giả hảo cường khí thế, nay phục hổ công hẳn là lấy mạnh mẽ xưng đi. Không tồi. Lăng Vân Hạc khen ngợi, nếu nói quách đạo nhân là nhất ngạnh mai rùa đen, hư tương tôn giả chính là nhất tiêm cục đá. cái này so sánh làm mạch thiên ca nhịn không được cười ra tiếng ngay sau đó phát hiện vài vị nguyên hậu cao nhân ánh mắt rừng ở bọn họ trên người vội vàng thu hồi tươi cười hư tương tôn giả sờ sờ đầu hỏi ta nói nguyên mục lão nhân đây là ngươi phái đệ tử sao nguyên mục chân nhân nghiêng ngó liếc mắt một cái cứng rắn nói ngươi quản nhiều như vậy tiểu tử này ta nhận được là lăng gia tiểu tử bên cạnh cái kia xuyên không phải các ngươi cửu ngạn tông quần áo chẳng lẽ là lăng gia tiểu tử tức phụ nghe được lời này mạch thiên ca không để ý lăng vân hạc lại vội vàng nói hư tương tiền bối chớn nên hiểu lầm vị này chính là mạch đạo hữu đỡ sinh kiếm nhận chủ người nga hư tương tôn giả kinh ngạc ha ha cười vài tiếng tiểu nha đầu không tồi sao mạch thiên ca chỉ phải cười cười hướng hư tương tôn giả ấp thi lễ lấy kỳ kính ý hư tương tôn giả lung tung về phía nàng phất phất tay Quay đầu lại tiếp tục cùng kia vài vị nguyên hậu tu sĩ nói chuyện với nhau. Lại một lát sau, không trung truyền đến mãnh liệt ma khí dao động, mạch thiên ca ngẩng đầu vừa thấy, lắp bắp kinh hãi. Lần này lại đây, rõ ràng là cái ma tu, bực này khí thế, chỉ sợ cũng là nguyên hậu tu sĩ. Chỉ thấy người này toàn thân ẩn với áo choàng bên trong, tiêu chuẩn ma tu trang điểm, hắn phía sau đi theo hai cụ cao lớn luyện thi. Cư nhiên cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đây là ánh trăng thành chủ ánh trăng ma quân. Lăng Vân Hạc nói, ma đạo tam đại ma quân, vị này ánh trăng ma quân nhất thần bí, chưa từng có người xem qua hắn diện mạo, mà hắn bên người này hai cụ luyện thi. Cũng là danh chấn vân trung, bình thường nguyên anh tu sĩ đều không thể cùng chi đối kháng, luận khởi thực lực. Chẳng sợ buồn phái nguyên mục sư bá, cũng rất khó nói nhất định thắng hắn. Nguyên hậu tu vi, lại có hai cụ nguyên anh sơ kỳ luyện thi mạch thiên ca thở dài. Này không phải ba người nhất thể sao. Lăng Vân Hạc cười, cũng không phải là. Bất quá. Luyện thi cũng là rất khó luyện chế, không thể so nuôi nấng linh thú dễ dàng nhiều ít. Có thể làm luyện thi tu luyện đến nguyên anh kỳ, đây cũng là thực lực. Nhiều năm không thấy, ánh trăng đạo hưu tu vi lại có tinh tiến A. Nhìn đến vị này ánh trăng thành chủ, kia hư tương tôn giả lại là âm dương quái khí mà nói một câu. Đáng tiếc, này ánh trăng thành chủ không để ý tới hắn. Chỉ là hướng nguyên một chân nhân đám người thấy thi lễ. Lại qua nửa ngày, trên đảo nhỏ lục tục tới rất nhiều tu sĩ, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lại không tai kiến. Mạch Thiên ca nhịn không được hỏi, Lăng Đạo Hữu Vân Trung hậu kỳ tu sĩ không ngừng này đó đi. Lăng Vân Hạc trầm ngâm một phen, nói, còn có bốn người không tới. Hẳn là sẽ ở không gian mở ra phía trước đổi tới. Nga, là nào bốn vị trong đó hai vị tự nhiên là mặt khác hai vị ma quân lăng vân hạc nói tam đại ma quân đều là hậu kỳ tu vi hiện giờ chỉ tới ánh trăng thành chủ một người còn có tính hư môn diệu anh nguyên quân tựa hồ là có một số việc muốn xử lý trước đây còn cùng ta nguyên một sư bá truyền quá tin mặt khác một vị lại là cái tán tu còn có hai vị ma quân mạch thiên ca như mày thiên ma tháp hay là ở bọn họ trong đó một người trong tay chính như vậy nói không trung lại lần nữa truyền đến mãnh liệt ma khí dao động thế nhưng so vừa rồi ánh trăng ma quân đã đến khi còn mãnh liệt mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là một đám ma tu đã đến trong đó có hai cái nguyên anh hậu kỳ quỷ phương ma quân dạ xương ma quân bọn họ cư nhiên cùng nhau tới lăng vân hạc lẩm bẩm nói quỷ phương ma quân mạch thiên ca là nhận thức mà vị kia dạ xương ma quân cư nhiên là cái thập phần tuổi trẻ mặt lạnh nữ tử tuy rằng mặt nếu xương lạnh lại là diễm như lào lý một thân tím đậm quần áo gắt gao mà khóa lại trên người có khắc một phen phong tình mạch thiên ca âm thầm kinh ngạc nàng biết dạ xương ma quân chính là đêm tiêu thành thành chủ ma đạo tam đại ma vực trung đêm tiêu thành là hành sự nhất bá đạo tàn nhẫn nhất lệ một cái phạm là phạm đến đêm tiêu thành tu sĩ không có không tao trả thù như là tinh là thành thành chủ phủ bị một đêm tàn sát sạch sẽ trừ bỏ mai thành chủ không người còn sống thật không nghĩ tới như thế bá đạo đêm tiêu thành thành chủ cư nhiên là cái nữ tử theo sau nàng ánh mắt bị đội ngũ chung một người hấp dẫn dương thành cơ hắn tu vi vẫn cứ là kết đan trung kỳ lại ở một đám nguyên anh tu sĩ trung gian theo sát ở quỷ phương ma quân bên người chẳng lẽ là hắn ở đây kết đan tu sĩ chỉ có giấc ngộ hàn sĩ chi lăng vân hạc cùng nàng bọn họ bốn người không có chỗ nào mà không phải là thánh vật nhận chủ người trong khoảng thời gian này Tới cũng đều là nguyên anh tu sĩ, không có kết đan tu sĩ, nhưng Dương Thành cơ rõ ràng chỉ là cái kết đan tu sĩ, lại ở đội ngũ bên trong. Quỷ mới nói hữu, đêm xương đạo hữu, hai vị rốt cuộc tới. Nguyên mục chân nhân chờ đón đi lên. Đêm đó xương ma quân chỉ là hướng mọi người chắp tay, liền câu nói cũng không có, liền vẻ mặt lãnh đạo mà đứng ở một bên. Những người khác hiển nhiên biết vị này Dạ Xương Ma Quân cá tính. cũng không thèm để ý nguyên mục chân nhân vẫn cứ nhiệt tình mà đối quỷ phương ma quân nói quỷ mới nói hưu rốt cuộc tới hết thể còn thuận lợi quỷ phương ma quân mặt vô biểu tình gật đầu đáp nguyên mục đạo hưu không cần lo lắng một bên du thư sinh cười nói quỷ mới nói hưu giấu đến cũng thật hảo nếu không phải lần này chúng ta mặt khác bốn kiện thánh vật đều tập thể ai cũng không biết thiên ma tháp cư nhiên rơi xuống quỷ mới nói hưu trong tay cũng không phải là sao du thư sinh dứt lời Kia hư tương tôn giả lập tức quay tê năm đó quỷ mới nói hưu ở quy khư hải đem chúng ta lừa đến thật thảm còn nói là bởi vì chúng ta phật môn duyên cớ lệnh đạo hưu mất thiên ma tháp nguyên lai đạo hưu là hư trường thanh thế a nay hư tương tôn giả nói châm chọc chi ý rất đậm quỷ phương ma quân nghe vậy trên mặt cơ bắp nhảy nhảy lại chỉ là hư một tiếng không cùng hắn so đo nghe được nơi này mạch thiên ca đã khẳng định Thiên ma tháp nhận chủ người là Dương Thành Cơ không thể nghi ngờ. Nay quỷ phương ma quân thật sự có tâm kế, năm đó nhân thiên ma tháp việc cùng Phật môn kết thù, vô minh tôn giả tiến đến quỷ phương thành thời điểm, thậm chí còn bày ra không chết không ngừng tư thế, kết quả sớm đã lén lút đem thiên ma tháp thu vào trong túi. Người khác chỉ nói hắn hận Phật môn đến cực điểm, lại không biết này chỉ là hắn thủ thuật che mắt. Nàng ánh mắt lần thứ hai phóng tới Dương Thành Cơ trên người, dương thành cơ lúc này cũng đã xảy ra nàng do dự một chút hướng nàng nâng nâng tay nàng cười trả lại một lễ thật là vừa khéo mặt khác thánh vật nhận chủ người Cư nhiên đều là nàng nhận thức lăng vân Hạ cùng nàng có chút giao tình dương thành cơ xem như cũ thức giác ngộ nàng hiện tại còn sờ không chuẩn hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự không mang thủ mà hàn sĩ chi minh sắc mà cùng nàng có thủ án. tuy nói năm đó việc Lăng Vân Hạc đáp ứng quá thế nàng điều giải, nhưng có cũ ván ở phía trước, nếu là có ích lợi xung đột. Hàn sĩ chi trăm phần trăm sẽ đối nàng bất lợi. Nàng âm thầm thở dài. Chuyện này, thật sự muốn từng bước cẩn thận. Chẳng sợ nàng có đỡ sinh kiếm nơi tay, những người đó không dám đối nàng thế nào, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Nếu là sư phụ cùng sư huynh tại đây thì tốt rồi. Đang nghĩ người tới, trên đảo nhỏ lại bay tới một người. người này là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng cả người khí thế lại cường thế đến cực điểm mạch thiên ca thậm chí tưởng chính mình cảm giác sai rồi nhưng người này khí thế trung lại minh sắc mà thiếu điểm cái gì cập không thượng nguyên anh hậu kỳ trong lúc người càng bay càng gần hướng trên đảo nhỏ rơi xuống là lúc mạch thiên ca bỗng nhiên sắc mặt thay đổi người này cả người bao phủ ở mây đen bên trong bất luận là mây đen bộ dáng vẫn là hơi thở đều làm nàng nghĩ đến một người Tùng Phong Thượng Nhân. Người này đương nhiên không có khả năng là Tùng Phong Thượng Nhân, nhưng bộ dáng này lại cùng Tùng Phong Thượng Nhân giống nhau như lúc. Nếu không phải người này nhất định là Nam Tu, Mạch Thiên Ca cơ hồ muốn suy đoán là nhiếp vô thương. Nguyên ma chi khí nàng thấp thấp ra tiếng. Người này Tu chính là Nguyên ma chi khí, hay là Vân Trung còn có cái gì tế miếu không thành? Là ngươi, Mạch Thiên Ca còn không có nghĩ ra cái manh mối tới. kia mặt lệnh nữ tử dạ xương ma quân đã là ra tiếng, nàng lạnh lùng mà nhìn này mới tới ma tu, vung tay áo, áo tím lửa mang dơ lên, đột nhiên gian khí thế kinh người, Mai Phong, ngươi thật to gan. Năm đó từ buồn quân thủ hạ chạy thoát, hôm nay còn đụng phải tới. Mai Phong, mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi, lại là năm đó tinh lạc thành Mai thành chủ. Hắn thoát được một mạng, nay vài thập niên gian, cư nhiên cũng tấn dài trung kỳ. thiếu niên thức bén nhọn thanh âm từ mây đen chung truyền ra, đêm thành chủ hà tất như thế đuổi tận giết tuyệt năm đó không cẩn thận mạo phạm ngươi đồ nhi ngươi đã đem ta tinh lạc thành cơ nghiệp hủy đến không còn một mảnh những năm gần đây mai người nào đó cũng không có đi tìm ngươi đêm tiêu thành phiền thoái việc này cũng coi như là huề nhau đi nói được nhẹ nhàng dạ xương ma quân lạnh lùng nói ngươi nho nhỏ một cái tinh lạc thành cũng xứng cùng ta đồ nhi đánh đồng bắt ngươi mệnh tới bồi tội lại nói tiếng nói vừa dứt ma khí đốn chướng nặng nề mà đè ép xuống dưới trên đảo nhỏ tu vi kém một chút chút nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều bị chấn động mà năm vị kết đan tu sĩ bao gồm mạch thiên ca ở bên trong đều không tự chủ được mà quơ quơ thân hình vô minh tôn giả thấy vậy phất một cái áo cà sa một cổ vô hình khí kình đem chúng tiểu bối bảo vệ hắn chắp tay trước ngực miệng xưng phật hiệu a di đà phật đêm xương đạo hữu nếu muốn tư đấu còn xin đừng thương vô tội dạ xương ma quân ánh mắt đảo qua thu hồi ma khí ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm mai phong mai phong cười một tiếng nói đêm thành chủ ngươi tuy thực lực vượt qua ta nhưng ta đã phi ngày xưa mai phong muốn bắt lấy ta cũng không phải dễ dàng sự hôm nay chúng ta đều là vì quy khư hải năm thánh cơ duyên mà đến cùng hóa thần so sánh với điểm này tiểu ân đoán tính cái gì nếu là này thu không được giải hòa Chúng ta ra tới lại đánh, tốt không? Dạ xương ma quân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, hư lạnh một tiếng, vung tay áo, áo tím lửa mang vẫn cứ dễ bảo mà triền ở trên người nàng, lại là rời đi ánh mắt, không hề xem hắn. Nguy cơ giải trừ, này mai phong cũng hướng trên đảo nhỏ hạ xuống, trên người nguyên ma chi khí cũng thoáng đạm đi. Hắn tuy rằng đã là nguyên anh trung kỳ, nhưng trên đảo nhỏ hậu kỳ tu sĩ liền có người, không dám quá lô mãng. Mà hắn ngày xưa lại là không có gì nhân duyên, liền tưởng tìm cái an tĩnh địa phương điệu thấp mà chờ chính là. Nhưng mà, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được Mạch Thiên Ca ngồi xếp bằng ở trong góc. Là ngươi. Hắn kinh giận. Mạch Thiên Ca bất đắc dĩ mà thở dài, mai thành chủ, đã lâu không thấy. Mai phong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, Thu mới hận cũ nhất thời dũng đi lên. Hao hết trăm cây ngàn đắng dưỡng thành nguyên ma bị người khác nuốt ăn. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm tinh lạc thành hủy trong một sớm, hắn giống cái chó nhà có tang giống nhau hoảng sợ trốn đi. Hắn cũng không như thế nào hận dạ xương ma quân, bởi vì đối phương thực lực mạnh mẽ, mà chính mình lại không cẩn thận phạm tới rồi nàng trên đầu, nhưng hắn lại đối mạch thiên ca hận thấu xương. Nếu không phải cái này tiểu bối, hắn nguyên ma liền sẽ không bị người khác ăn, nếu không phải sắp thành lại bại, hắn tinh lạc thành cũng sẽ không bị một sớm diệt môn, nếu không phải bởi vậy đắc tội dạ xương ma quân. Hắn cũng sẽ không chôn chôn tránh tránh vải thập niên. Hành động mau quá tư tưởng, hắn dương lên cánh tay, một cổ nguyên ma chi khí hướng mạch thiên ca bắn nhanh mà đi. Chúng nguyên anh tu sĩ đều không nghĩ tới này mai phong cư nhiên sẽ đột nhiên hướng mạch thiên ca động thủ. Mạch thiên ca lại nhặt cái tương đối hẻo lánh góc, bên người chỉ có một lăng vân hạc. Ngay lập tức chi gian, này nguyên ma chi khí đã đánh tới mạch thiên ca mặt. Hô một tiếng, mạch thiên ca triển khai thiên địa phiến, che ở trước mặt. đồng thời hỗn nguyên một hơi quyết cùng bạch ti mạt hóa thành xương ngủ vờn quanh quanh thân tuy là như thế mạch thiên ca ngay sau đó vẫn cứ bay ngược đi ra ngoài vạn hạnh chính là trải qua phủ diêu tử mấy năm dạy dỗ nàng thực lực đại trướng nguyên anh tu sĩ hấp tấp một kích còn không đến mức chịu không nổi mà nàng mỗi một kiện phát bảo cơ hồ đều có chưa khắc chế ma khí công hiệu lúc này cứ việc bị đánh lui lại cũng không có chịu quá nặng thương mai không khí thế rào dạng Lập tức đuổi theo đi, tiện nhân, bổn tọa hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho, lấy tiết trong lòng chi hận. Mai đạo hiếu, nguyên mục chân nhân quát một tiếng, lại không có động thủ ngăn cản. Vừa rồi mạch thiên ca thủ đoạn hắn thấy được, nay tiểu bối quả nhiên có chút bản lĩnh, ít nhất có thể ngăn cản mấy phút. Mà hắn trước đây bị mạch thiên ca khí đến vài lần, liền hạ quyết tâm làm nàng ăn mệt chút lại ra tay cứu rút, lấy hắn tu vi, ở nàng chết phía trước ra tay. Vẫn là làm được đến. Mạch thiên ca không kịp nghĩ nhiều. mũi chân một điểm. Người bay lên trời. Trong tay quang mang láo liên không ngừng. Số chương cao giai linh phủ không chút nào tiếc rẻ mà chụp đến trên người. Cuối cùng. Hạm đạm dù khởi động. Đem còn sót lại ma khí cách trở bên ngoài. Thấy nàng từ chính mình trong tay chạy thoát. Mai phong tức giận không thôi. hư lệnh một tiếng. Đôi tay một đoàn. Nguyên ma chi khí ở song trưởng chi gian càng tụ càng nhiều. hắc như nùng mặc. Chờ tới tay trung nguyên ma chi khí tụ tập xong, Mai Phong lộ ra cười dữ tợn, thủ đoạn vừa truyền đẩy, liền đem nguyên ma khi đoàn đẩy đi ra ngoài. Nguyên ma khi đoàn mang theo tiếng gió. Gào thét mà đến. thấy vậy thanh thế, mạch thiên ca sắc mặt đổi biến. Nếu là bị này đoàn nguyên ma chi khí đánh thật, nàng này mạng nhỏ liền tính không giao đái rớt, cũng đi một nửa. Nàng trong lòng không cấm bực bội, này đó nguyên anh tu sĩ, biết rõ nàng người mang chìa khóa. Hiện tại không cứu còn chờ tới khi nào. Tuy rằng cáo giận những người này, nhưng nàng chính mình cũng không khoanh tay chịu chết, thủ đoạn một áp, một đạo kim quang từ cánh tay vừa ra. Chút xuống đến hạm đạm du thượng, du thượng quang mang đốn khởi, đồng thời, người bay nhanh về phía hạ truy đi. Như vậy liền muốn chạy trốn quá. Mai Phong cười lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo. Nguyên ma khi đoàn lập tức đuổi theo nàng bay đi. Nguyên anh trung kỳ, chẳng sợ nàng trải qua phủ diêu tử mấy năm chỉ điểm thực lực đại trướng. tu vi cũng tới rồi kết đan viên mãn này vẫn cứ là không thể đền bù chênh lệch mạch thiên ca cảm giác được kia càng ngày càng tới gần nguyên ma khí đoàn âm thầm cắn răng chỉ có thể đem hạm đạm dù nắm chặt đem thiên địa phiến che ở trước mặt nếu là này đàn lão bất tử còn không ra tay bọn họ liền mơ tưởng mở ra bí địa a di đà phật một tiếng phật hiệu như chuông lớn vang lên Mạch Thiên ca cảm giác trên người ấm áp, một đạo kim quang trao xuống dưới. Đồng thời, nàng nghe được duệ khí một tiếng thanh minh, một bóng hình như tia chớp lược lại đây, che ở nàng trước mặt. anh, một tiếng vang lớn, tia tới gần nguyên ma khí đoàn cùng một đạo hồng quang chạm vào nhau, nháy mắt trên đảo linh khí cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Chờ đến quang mang tan đi, Mạch Thiên ca ngơ ngẩn. Nàng ngơ ngác mà đứng. Tuy ý kịch liệt hơi thở dao động khiến cho cuồng phong ở chung quanh xé rách. Nhẹ buông tay, hạm đạm dù rất đi xuống. Ngươi hơn nửa ngày, nàng mới tìm được chính mình thanh âm, duỗi tay bắt lấy trước mắt người ống tay áo. Ngay sau đó, lại cuống quít duỗi tay đi rối mắt. Ta không phải nhìn lầm rồi đi. Tân Hy thở dài một tiếng, kéo ra tay nàng. Ngươi còn nói có thể chiếu cố chính mình, vừa ly khai, chính là năm mươi nhiều năm, liền cái tin tức cũng không có. Ta vừa thấy đến ngươi, ngươi liền ở cùng người bắt mệnh. Ngươi rốt cuộc là như thế nào chiếu cố chính mình. Thanh âm này, mang theo nhàn nhà toán trách, lại tràn ngập nồng đậm quan tâm chi ý. Xác định trước mắt người không phải ảo giác, mạch thiên Ca một chút bắt lấy hắn tay, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói cái gì, nửa ngày lại chỉ nói ra như vậy một câu. Ngươi, như thế nào biến thành cái dạng này? Nàng biết, thuần dương quyết cũng là có thể chú nhan, nhiều năm như vậy, hắn dung mạo vẫn luôn duy trì ở 23-24 tuổi, chưa từng biến quá. mà trước mắt hắn tuy rằng chưa lão lại rõ ràng lớn tuổi vài tuổi trên đầu càng là xuất hiện đồ bạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng bộ dáng này làm tần hy cười nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu hắn nói đợi chút lại nói mạch thiên ca phục hồi tinh thần lại nghĩ đến trước mắt tình cảnh hít sâu một hơi đem kích động tâm tình áp lực xuống dưới tuy rằng nàng đầy mình nghi vấn không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Không biết hắn như thế nào tìm lại đây, không rõ ràng lắm hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng xác định người là thật sự, những việc này, có thể về sau trầm rãi tế hỏi. Vị đạo hữu này nhìn đến tần hy, nguyên mục chân nhân hiếp híp mắt, ngẩng đầu nhìn theo sát hắn phía sau mà đến rượu anh Nguyên Quân, tràn ngập nghi vấn. Rượu anh Nguyên Quân là cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi khuôn mặt đoan trang đạo cô, một thân tố sắc đạo bảo tay cầm phất trần, trước sau khỏe miệng mỉm cười, thập phần thân thiết hiền lành. nguyên mục đạo hình chư vị đạo hữu diệu anh đến chậm còn thỉnh thứ lỗi nàng hơi hơi cúi đầu hướng mọi người được rồi cái nói lễ diệu anh sư muội người ta chi gian gì cần đa lễ như vậy nguyên mục chân nhân gương mặt tươi cười nghênh người thời gian còn chưa tới không tính ra muộn những người khác cũng là sôi nổi cùng chi tiếp đón chào hỏi ngay cả kia tính tình không thế nào tốt hư tương tôn giả đối với nàng cũng mặt mày mang cười nhìn ra được tới vị này diệu anh nguyên quân nhân duyên cực hảo chờ đến hàn huyên xong nguyên mục chân nhân liền hỏi diệu anh sư muội vị đạo hữu này là người bằng hữu nhìn đến hắn đề phòng ánh mắt diệu anh nguyên quân cười nói không tồi tiểu mội không lâu trước đây cùng vị này tần đạo hữu quen biết trò chuyện với nhau thật vui vừa lúc tần đạo hữu muốn tới quy khư hải tìm người tiểu mội liền mời hắn đồng hành nói nàng sử cái ánh mắt chuyến âm nguyên mục đạo huynh vị này tần đạo hưu tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ thực lực lại không dung khinh thường so với ta trở hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng là không yếu nghe được lời này nguyên mục chân nhân nhìn về phía tần hy ánh mắt nhiều vài thứ hắn cũng truyền âm hỏi người này lai lịch sư muội biết không này đó là hắn muốn tìm người nguyên mục chân nhân như thế phản ứng lệnh diệu anh nguyên quân khó hiểu nàng trả lời thoạt nhìn đúng vậy vị này tần đạo hưu nghe nói đến từ ngoại hải Thiên cực tu sĩ. Diệu anh Nguyên quân dừng một chút, mới vừa rồi gật gật đầu, đại khái đúng vậy. Lúc này, thần hy đang cùng kia Mai Phong rằng co. Mai Phong cảnh giới mà đứng ở nơi đó, lãnh coi thần hy. Liên ở vừa rồi, hắn Nguyên ma khí đoàn sắp đánh tới mạch thiên ca trong nháy mắt, vô minh tôn giả ra tay, kim trung cháo bảo vệ mạch thiên ca, mà cái này mới tới trung kỳ tu sĩ, đột nhiên xuất hiện, thế nàng chặn lại hắn Nguyên ma khí đoàn. Cái này làm cho Mai Phong lại là kinh ngạc, lại là đề phòng. Hắn kinh ngạc chính là, cư nhiên có hai cái nguyên anh tu sĩ vì này nha đầu thối suốt đầu, chẳng lẽ nơi này đầu có cái gì quan hệ không thành. Đề phòng chính là, này năm mươi trong năm, hắn trốn trốn tránh tránh, khổ tâm tu luyện, mới đưa nguyên ma tu luyện tới rồi trung kỳ, tự nhận chính mình nguyên ma chi khí tuyệt phi cùng giai tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng này mới tới tu sĩ. rõ ràng cùng hắn giống nhau là nguyên anh trung kỳ lại chỉ là chỉ bằng pháp bảo liền đem hắn nguyên ma khí đoàn đánh tan mà cái này tu sĩ hắn lại trước này chưa thấy qua các hạ đến tuột cùng là người nào mai phong trầm giọng nói xin khuyên một câu nàng này cùng ta có thủ không đội trời chung, các hạ vẫn là không cần nhúng tay hảo tân hy con con môi mang ra một ít khinh mệt cười ta nếu không có muốn nhúng tay đâu mai phong sắc mặt trầm xuống âm trầm nói kia buồn tọa chỉ có thể cùng các hạ luận bàn một phen. a, Tân Hy vung lên ống tay áo, Tam Dương chân hỏa kiếm lên đỉnh đầu vờn quanh không thôi, hắn cười lạnh nói, gì cần luận bàn, không bằng bác mệnh càng tốt. Ngươi, Mai Phong đột nhiên biến sắc, trước mắt tình cảnh này, hắn nếu còn nhìn không ra này tu sĩ cùng kia tiện nhân quan hệ phi thường, kia hắn chính là người mù, chính là người này thái độ, đã làm hắn không mau, lại làm hắn khó hiểu. Một cái danh điều chưa biết tu sĩ, cư nhiên uy hiếp với hắn. Thần bí không gian mở ra sắp tới, người này cư nhiên như thế không biết nặng nhẹ, vì một nữ tử, muốn cùng hắn bắt mệnh. Mai đạo hữu. nguyên mục chân nhân lúc này ra tiếng, hắn nhìn Mai Phong, nhàn nhạt nói, lao phu khuyên ngươi vẫn là dừng tay đi. Nguyên mục đạo hưu nghe được nguyên mục chân nhân lời này, Mai Phong ngẩn ra một chút, theo sau nói, bất quá một cái kết đan tiểu bối, lại không phải kiểu ngạn tông đệ tử. Nguyên Mục đạo hưu vì sao che chở nàng, Nguyên Mục chân nhân thần thái bình tĩnh, lại lộ ra lơ đãng lãnh đạo. Hắn là Vân Trung đứng đầu tu sĩ, lại là cửu ngạn tông thủ tọa thái thượng trưởng lão. Dậm chân một cái Vân Trung tu tiên giới đều phải run run lên nhân vật, giống Mai Phong như vậy. Lúc trước bất quá là cái bình thường Nguyên Anh sơ kỳ ma tu, chẳng sợ hiện giờ tấn giai trung kỳ, thực lực tương đương bất phàm, nhưng cũng không đáng hắn để vào mắt. Mai đạo hữu làm việc phía trước chẳng lẽ không hỏi thăm rõ ràng sao. Vị này mạch tiểu hữu là đỡ sinh kiếm nhận chủ người. Mai đạo hữu nếu muốn giết nàng, chúng ta hôm nay tất cả mọi người một chuyến tay không không nói. Quy khư hải thần bí không gian cũng đem vĩnh viễn không thể hiện thế. Mai nghe đồn ôn, chấn động, cái gì? Nguyên mục đạo hữu theo như lời không tồi. Vô minh tôn giả mỉm cười mở miệng, cho nên, mai đạo hữu, Chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi giết vị này tiểu đạo hữu. Hai vị nguyên hậu tu sĩ nói như vậy, Mai Phong không thể không tin. hắn thần sắc biến ảo không chừng, nhất thời hung tận mà chừng mắt mạch thiên ca, nhất thời lại mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng, khẽ cắn môi, hư lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, bổ tọa khiến cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Nghe Mai Phong nói như vậy, nguyên mục chân nhân cùng vô minh tôn giả thực vừa lòng. Quy khư hải thần bí không gian. cùng này so sánh với một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ tính cái gì lại đại thủ cũng so bất quá hóa thần cơ duyên đáng tiếc bọn họ không vừa lòng lâu lắm liền nghe tần hy lạnh lùng nói các hạ này liền tưởng toàn thân mà lùi sao mai phong sửng sốt trên mặt hiện lên tức giận bổn tọa đều không so đo ngươi còn tưởng như thế nào bất quá một cái kết đan nữ tu thật đúng là muốn cùng bổn tọa bác mệnh không thành ừ tần hy nhìn chằm chằm hắn Lạnh lạnh nói, thực không khéo, các hạ trong miệng vị này kết đan nữ tu, đúng là tại hạ đạo lữ. Các hạ dục lấy tại hạ đạo lữ cánh mạng, còn hỏi tại hạ muốn như thế nào. Thần hy lời này vừa nói ra khẩu, hiện trường liền an tĩnh. Mai phong lắc bắp kinh hãi, nguyên mục chân nhân, vô minh tôn giả chờ cho nhau nhìn thoáng qua, lại là không nói chuyện. Đạo lữ, cái này từ đối tu tiên người ý nghĩa, ý vị sâu xa. Cái gọi là đạo lữ. Tìm tiên hỏi đạo chi lữ, cũng chính là người tu hành cái gọi là phu thê. Ở cái này tu tiên giới, bất luận cái gì quan hệ đều không đáng tin, nhưng đạo lữ lại không thể nghi ngờ là trong đó thân cận nhất một loại. Đây là bởi vì, nói như vậy, đạo lữ là chính mình nhận định duy nhất một loại quan hệ. Huyết thống không thể lựa chọn, thầy cho thường thường tràn ngập ích lợi, mà đạo lữ, tuy rằng cũng có nguyên nhân ích lợi mà kết hợp, lại so với mặt khác khả năng tính tiểu đến nhiều. Đối đại bộ phận người mà nói, đạo lữ, chính là chính mình lựa chọn, ở tiên lộ thượng đồng hành bạn lữ. Tu tiên người thường thường cảnh giác thực trọng, nếu là nhận định bạn lữ, tương đối mà nói chính là tín nhiệm nhất người, mà dài dòng thời gian, hai người làm bạn đồng hành, thường thường cảm tình cũng thâm hậu nhất. Từ phương diện này tới nói, thương tổn người nào đó đạo lữ, cùng thương tổn này bản nhân không có hai dạng. Cho nên, nguyên mục chân nhân đám người vừa nghe Tần Hy lời nói, Liền không chuẩn bị mở miệng ngăn trở Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ Đạo lữ bị người khác đuổi giết Mà không giữ kiến so Mặt mũi gì tồn Lại nói Chỉ cần kia đỡ sinh kiếm nhận chủ tiểu nha đầu Không có việc gì Những người khác đánh chết lại quan bọn họ chuyện gì Còn thiếu một người tranh đoạt cơ duyên đâu Chỉ là Bọn họ nguyên tưởng rằng Này kết đan tiểu bối tuy rằng rất có khả năng Ngoại hải đại tông môn hoặc là đại gia tộc con cháu Nhưng ở Vân Trung Nàng không hề căn cơ căn bản không cần bàn khoan. Nhưng hiện tại, nàng đạo lữ lại cũng đến vân trùng, mà người này thế nhưng vẫn là nguyên anh trung kỳ. Nguyên mục chân nhân không khỏi mà nhìn Diệu Anh Nguyên quân liếc mắt một cái, vừa rồi Diệu Anh Nguyên quân chính là nói, vị này tần đạo hữu tuy rằng là nguyên anh trung kỳ, này thủ đoạn thần thông lại thập phần bất phàm, So với bọn họ này đó hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không yếu. Như thế nói, người này liền không thể không coi trọng, Du thư sinh hiển nhiên có đồng dạng băn khoăn, nhìn tần hy liếc mắt một cái, lại chuyển hướng nguyên mục chân nhân, thấp giọng truyền âm, nguyên mục đạo hữu, tình huống này. Nguyên mục chân nhân rất nhỏ mà thở dài một tiếng, cũng truyền âm trả lời, du tiên sinh có cái gì ý tưởng. Này du thư sinh, tuy không kịp hắn trưởng tụ thiện vũ, nhưng lại đa mưu túc trí. Sở tư sở lự thường thường thẳng chỉ trọng điểm, lần này ba phái liên hợp tìm kiếm năm thánh di tích, ít nhiều hắn ra chủ ý. Du thư sinh nói, chỉ cần chúng ta ba phái đồng tâm, hơn nữa Diệu anh đạo hữu, quách đạo hưu đám người nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này, một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Nhưng thật ra không cần quá để ý, chỉ là, chỉ là kể từ đó, chúng ta đối này tiểu bối liền vô pháp khống chế. Du thư sinh thở dài, gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, kỳ thật, phía trước một diệp đảo việc, chúng ta đã có thể thấy được. Nay tiểu bối không phải ca nguyện bị khống chế người, kẻ hèn một người. cư nhiên dám cùng ta chờ bà phái nói điều kiện. Nàng có phù diêu tử tiền bối chỉ điểm, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, chúng ta chưa chắc có thể lấy nàng như thế nào. Du tiên sinh lời nói có lý. Nguyên mục chân nhân lược một suy nghĩ, nếu như thế, chúng ta liền từ nàng đi thôi, chỉ cần nàng ngoan ngoan đem không gian mở ra, không cho chúng ta ngột ngạt chính là... Nguyên một chân nhân cùng du thư sinh mật ngự chuyên âm, những người khác cũng không biết, nhưng bọn hắn đứng ngoài cuộc thái độ, mọi người đều thấy được. Kỳ thật! Mặt khác tu sĩ ước gì này hai người đánh lên tới, bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ trung, không ít người chi gian tồn tại ân oán. Chỉ là cố kỵ không gian liền phải mở ra, cơ duyên khó được. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không đề cập tới cũ oán. Nếu này hai người đánh lên tới. Hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kết cục hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, tiến vào không gian lúc sau, bọn họ liền ít đi hai cái kình địch. Mai Phong cũng rõ ràng điểm này. Những năm gần đây, hắn trốn đi tu luyện nguyên ma, hoàn toàn không dám hiện với người trước, chính là bởi vì phía trước đắc tội đêm tiêu Thành chủ Dạ Xương Ma Quân, nhưng là, Quy Khư Hải Bí địa sắp mở ra tin tức truyền đến, hắn liền ngồi không được. Đắc tội Dạ Xương Ma Quân lại như thế nào? Nếu Dạ sương ma quân thật sự muốn ở không gian mở ra phía trước bắt lấy hắn, như vậy chính mình cũng sẽ hao tổn thực lực. Đến lúc đó, tiến vào bí địa, ngay từ đầu liền sẽ bị mặt khác nguyên hậu tu sĩ áp xuống. Đến nỗi sau khi chấm dứt, ai biết kết quả thế nào đâu. Có lẽ hắn được đến thiên đại cơ duyên, có lẽ hắn ngã xuống trong đó, Dạ sương ma quân cũng là cùng lý. Cho nên, hắn mới dám nên ngang mà trực tiếp lại đây. nhưng trước mắt cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ tựa hồ cũng không phải như vậy tưởng mai phong cảm thấy thực hoang mang vân trung tu sĩ ai sẽ nguyện ý bỏ qua quy khư hải bí địa kia chính là sự tình quan năm thánh hóa thần truyền thuyết hơn nữa xem người này tu vi cùng thần thông hắn hẳn là sớm có nghe thấy mới là nhưng hắn lại chưa từng nghe qua chẳng lẽ hắn trốn tránh lên bế quan năm mươi nhiều năm gian người này mới tu vi đại tiến lại hoặc là đối phương căn bản là không phải vân trung tu sĩ. Nghĩ như thế, Mai Phong trong lòng cười lạnh. Mặc kệ là Kiêu Dương vẫn là Nguyên Châu, tu tiên tiêu chuẩn đều phải so vân trung thấp chút, nếu là này hai mà tu sĩ, như vậy người này rất có khả năng là ngoài mạnh trong yếu. Nếu người này là vân trung tu sĩ, vừa mới tấn giai trung kỳ, vậy càng tốt làm, hắn đôi chính mình nguyên ma rất có tin tưởng, vừa mới tấn giai cùng giai tu sĩ, cũng không phải đối thủ của hán. Vị đạo hữu này như thế nào xưng hô? Lại là cái nào đại tông môn tu sĩ? Mai Phong hỏi. Hắn chỉ lo lắng một chút, người này nếu là nào đó đại tông môn tân tấn thái thượng trưởng lão, vậy muốn suy xét một chút này sau so lưng thế lực. Tân Hy nhàn nhạt nói, tại hạ họ tần, đạo hào thủ tĩnh, đến nỗi tông môn, các hạ liền không cần lo lắng. Ngươi nếu có bản lĩnh đánh gục tần mẫu người, đó là có người tới báo thủ, cũng là vạn dặm xa xôi. mai nghe đồn nghe lời này trong mắt toát ra hung quang lại vẫn là trầm giọng nói thần đạo hữu ngươi nếu không phải vân trung tu sĩ có lẽ không rõ quy khư hải nằm thánh bí địa ý nghĩa nơi này chính là có hóa thần cơ duyên thần hi cười các hạ đây là không dám sao ngươi mai phong mặt hiện sắc mặt giận dữ hắn bất quá là đáng tiếc lần này cơ hội thôi nếu người này như thế không thượng đạo hắn chỉ có thể hao tổn một ít thực lực đem hắn giết xác nếu không nói Vào kêu bí địa, lại bị ám toán, chẳng phải là phiền toái Nghĩ đến đây, Mai Phong rung lên ống tay háo, nguyên ma chi khí dơ lên, lanh đảm nói, một khi đã như vậy, tần đạo hữu thỉnh đi. Mai Phong suy nghĩ, với lúc cùng tần hy không như mà hợp. Ở vân cánh thành phát hiện thiên ca tung tích, hắn buồn tính toán lập tức nhích người tìm người. Diệu anh Nguyên quân hỏi rõ hắn tính toán, tặng hắn một phần nhân tình, làm tính hư môn đệ tử giúp hắn tìm hiểu diệp tiểu thiên hướng đi. Sau lại tính hư môn đệ tử hồi báo, Diệp Tiểu Thiên chính hướng bắc mà đi, có khả năng là kinh nam Chu Quốc đi Quy Khư Hải, Diệu Anh Nguyên Quân liền mời hắn đồng hành. Tần Hy nguyên bản tính toán cự tuyệt, ai ngờ từ Diệu Anh Nguyên Quân trong miệng biết được, việc này thế nhưng cùng Tần Hơi có quan hệ. Tam Đại Phái dục tề tiểu năm kiện thánh vật, mở ra Quy Khư Hải thần bí không gian, mà Tần Hơi trong tay liền có thánh vật chi nhất đỡ sinh kiếm. Hai việc một liên tưởng. Tần Hy liền đoán được sự tình trải qua, chỉ có hắn biết, Diệp Tiểu Thiên cùng Tần Hơi là một người, Diệp Tiểu Thiên hướng Quy Khư Hải mà đi, nhất định cùng việc này có quan hệ. Mà Diệu Anh Nguyên Quân, đúng là chịu ba phái chi mời, vì cùng sự kiện đi trước Quy Khư Hải, kể từ đó, hắn cùng Diệu Anh Nguyên Quân đồng hành, ngược lại càng thỏa đáng. Đối với cái này Quy Khư Hải bí địa, Tần Hy tự nhiên là có hứng thú, hóa thần cơ duyên, này ở thiên cực đến nơi nào tìm kiếm. Hắn tấn giai Nguyên Anh trung kỳ không lâu, gần nhất tu luyện trở nên rất chậm, đi vào vân trùng, một là thiên ca rời đi lâu lắm, hắn trong lòng không bỏ xuống được, nhị cũng là vì chính mình tìm một ít cơ duyên. Hơn nữa, việc này thiên ca bị cuốn vào trong đó, hắn đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa đến nơi này, liền phát hiện thiên ca bị một vị Nguyên Anh trung kỳ mà tu đổi giết. Thông qua vài vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ phản ứng. không khó đoán ra vị này mà tu cũng không có cái gì hậu thuẫn, một khi đã như vậy, không bằng ở bí địa mở ra phía trước, đem chi diệt sát, hảo quá tiến vào bí địa lúc sau, còn muốn chịu này kiềm chế. huống chi, người này lần nữa cho thấy, dục sát thiên ca mà cho hả giận, nếu là không đem hắn trừ bỏ, luôn là cái thai hoàng ẩm. Sư Minh Thiên ca ở hắn phía sau thấp giọng nói, người này sở tu công pháp cùng tùng phong thượng nhân nhất trí, ngươi nhưng có năm chắc, điểm này tần hy đã đã nhìn ra tùng phong thượng nhân công pháp sao lại thế này có lẽ người khác không rõ ràng lắm nhưng hắn rõ ràng thật sự lập tức mỉm cười nói yên tâm đi nếu không có như thế ta cũng sẽ không như vậy có tin tưởng mạch thiên ca ngẩn ra nghĩ lại tưởng tượng tùng phong thượng nhân là bọn họ thầy trò đại địch sớm muộn gì đều phải đối tượng sư huynh kết anh lúc sau đại khái là nghĩ ra cái gì khắc chế phương pháp nàng thoáng yên tâm thối lui ta đã biết mai phong trên người nguyên ma chi khí càng ngày càng đùng cơ hồ đem cả người vây quanh nhưng nếu so với tùng phong thượng nhân mây đen rồi lại tốn một bậc tần hy vung lên ống tay áo, nguyên bản ở hắn quanh thân vờn quanh không thôi tam dương chân hỏa kiếm một tiếng thanh minh lại là biến thành một đạo hữu hình vô thể kiếm khí kiếm khí trình kim xác nhưng lại toàn thân thấu hồng bị tam dương chân hỏa gắt gao vây quanh thấy vậy một màn nguyên mục chân nhân mày một trọn đối diệu anh nguyên quân nói Kiếm hóa vô hình, vị này tần đạo hữu quả nhiên thực lực phi phàm a. Tu sĩ chi kiếm vốn là pháp bảo, pháp bảo đều có hình. Đem hữu hình chi vật hóa thành vô hình, chẳng những yêu cầu cao thâm tu vi, càng cần nữa đối linh khí bản chất khắc sâu lý giải. Người trước đảo thôi, nguyên anh trở lên tu sĩ, đạt tới này yêu cầu không khó. Nhưng người sau, nếu không có ngộ tính tuyệt hảo hạ người, thông hiểu thiên nhân chi đạo, tuyệt đối là làm không được. Diệu anh nguyên quân cười nói. nếu không có như thế tiểu nội như thế nào đối vị này tần đạo hữu như thế tán thưởng kiếm hóa vô hình toàn bộ vân trung đại khái chỉ có chúng ta này mấy cái lao ra hỏa làm được đến mà vị này tần đạo hữu tuổi bất quá 300 tuổi tả hữu cái gì nghe được lời này nguyên mục chân nhân lắc bắp kinh hãi kiếm hóa vô hình liền thôi chỉ có thể thuyết minh vị này tần đạo hữu có cùng bọn họ này vài vị nguyên hậu tu sĩ bình đẳng đối thoại tư cách Nhưng này thọ nguyên bất quá 300 tuổi, đối với một cái rất có thực lực nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà nói, liền có chút kinh người. Diệu anh nguyên quân vẫn làm mỉm cười nói, nguyên mục đạo huynh, ngươi là chúng ta vân trung đứng đầu thiên tài tu sĩ, theo tiểu muội biết, ngươi tấn giai hậu kỳ, cũng là 500 tuổi chuyện sau đó đi. Mà tiểu muội so đạo huynh càng tốn, càng là 700 tuổi mới tấn giai hậu kỳ. Nguyên mục chân nhân thật sâu hút một hơi, nhìn tần hy, ánh mắt chứa đầy thâm ý. Vi huynh còn tưởng rằng, vân trung ở chư đại lục trung là tu tiên trình độ tối cao một cái, hiện giờ xem ra, lại là quá coi thường người khác, kiếm hóa vô hình. Mai Phong cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn tuy là ma tu, nhưng rốt cuộc là nguyên anh tu sĩ, ánh mắt vẫn phải có, vừa thấy này thủ đoạn, liền biết người này thần thông không nhỏ, lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng, này năm mươi nhiều năm qua, hắn càng là tu tập nguyên ma, Càng là cảm thấy này mà công cường đại dị vạng hắn tu luyện những cái đó công pháp Căn bản không thể cùng này đánh đồng Thân thể càng là bị nguyên ma Chi khí rèn luyện đến kiên cố vô cùng Hắn tin tưởng vững chắc Liền tính người này thần thông không nhỏ Chính mình nguyên ma Cũng không có khả năng sẽ bại bởi hắn Nghĩ đến đây Mai phong hừ lạnh một tiếng Dưới chân bất động Lại là liền thân thể cũng dung tiến xương đen bên trong Phiêu thượng giữa không trung. Tần hy không nhúc đích nhưng hắn tam dương chân hỏa kiếm hóa thành kiếm khí lại ở không ngừng biến hóa kiếm khí một hóa thành nhị nhị hóa thành bốn bốn hóa thành tám lại là nháy mắt huyện hóa ra thượng trăm nói đồng dạng kiếm khí này đó kiếm khí ở hắn quanh thân lấy quy luật tốc độ vần quanh hình thành một cái kiếm trận mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra mãnh liệt khí thế mạch thiên ca thấy thế vận khởi hôn nguyên một hơi quyết bảo vệ quanh thân trong lòng lại thật là vui mừng Nàng tuy rằng còn chưa tấn giai nguyên anh Nhưng cũng nhìn ra được, tần hy này phiên thủ đoạn, rõ ràng đã đem tam dương chân hỏa kiếm mang thêm kiếm quyết tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới. Hán sở tu tập thần thông, bản thân am hiểu phá hư, lấy uy lực sừng, hiện giờ đem tam dương chân hỏa kiếm kiếm quyết tu luyện tới rồi cái này giai đoạn, chẳng sợ đối thượng tùng phong thượng nhân, cũng có một trận chiến trí chi lực, mà cái này mai phong, hiển nhiên nguyên ma tu tập không thông, xa xa cập không thượng tùng phong thượng nhân. Vừa thấy đến tần hy kiếm trận, Mai phong ẩn ở mây đen bên trong khuôn mặt thay đổi sắc, lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường. Theo trên người hắn hắc khí càng ngày càng đùng, trên đảo nhỏ bỗng nhiên quát lên phong, này phong càng ngày càng liệt. Mang theo màu đen ma khí, thậm chí đem ánh mặt trời cũng che đậy. Như vậy động tĩnh, trên đảo nhỏ nguyên anh tu sĩ sôi nổi biến sắc, cư nhiên có thể dẫn phát phong vân dung chuyển, này mai phong thực lực cũng là bất phàm. Thấy vậy tình cảnh, tam đại ma quân đều là cho mày. Bọn họ tu chính là ma công, không khó coi ra này bộ ma công thập phần cao minh, ba người âm thầm ở trong lòng tương đối, này mai phong ma công, hay không so với chính mình tu tập còn muốn cao cấp. Nguyên mục đạo hiếu, này mai phong thực lực cũng rất cường đại A, trận này so đấu có ý tứ. Du thư sinh gõ trong tay quạt xếp, cảm thấy hứng thú mà nói. Nguyên mục chân nhân hơi hơi mỉm cười, hỏi, ý lý du tiên sinh xem ra, bọn họ hai người ai sẽ thắng được đâu. du thư sinh sờ sờ cảm lắc đầu cười nói một đạo một ma các có tuyết chiêu lại là khó mà nói luận tu vi hai người kém không rời luận thủ đoạn một cái kiếm hóa vô hình một cái ma khí ngập trời các có thần thông a di Đà phật vô minh tôn giả khẩu tuyên phật hiệu cười tủng tìm nói hai vị này đạo hữu thần thông đều là bất phàm, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương diệu anh nguyên quân nghe vậy lại là ánh mắt vừa chuyển Nói, tiểu mội nhưng thật ra có bất đồng ý kiến Nga Nguyên Mục chân Nhân hỏi Diệu Anh Sư Mội ánh mắt từ trước đến nay độc đáo Lại không biết nhìn ra cái gì Diệu Anh Nguyên quân mỉm cười nói Trận này so đấu, không phải luận bàn Mà là bác mệnh Đây là kia tần đạo Hữu nói ra Du thư sinh ánh mắt vừa động Có chút minh bạch Diệu Anh Sư Mội là nói Trước mắt gái này cục diện Quy khư hải thần bí không gian mở ra sắp tới Hắn kia đạo lư thân ở nguyên anh tu sĩ bên trong, bức thiết mà yêu cầu trợ lực. Nhưng tần đạo hữu lại lựa chọn cùng cùng giai tu sĩ bắt mệnh. Chẳng lẽ hắn không sợ lưỡng bại cầu thương lúc sau, hắn đạo Lư tứ cố vô thân sao? Lấy tiểu nội mấy ngày này hiểu biết. Vị này tần đạo hữu cũng không phải là kẻ ngu dốt Các vị nguyên hậu tu sĩ nghe vậy, toàn trầm ngâm không nói. Nói như thế tới, vị này tần đạo hữu tám phần là có năm chắc diệt sát mai phong. Vài vị nguyên hậu tu sĩ thảo luận là lúc, Tần Hy cùng Mai Phong đã động thượng thủ. Mai Phong ma khí càng tụ càng nhiều, đột nhiên chi gian, hướng Tần Hy phóng đi. Nguyên ma đặc điểm, đó là đấu pháp là lúc không cần mượn dùng pháp bảo ngoại hạng vật, ma khi đó là bọn họ mạnh nhất công kích thủ đoạn. Này đó nguyên ma chi khí, đã nhưng công, lại có thể thủ, ăn mòn tính cường, nếu là bị đánh thật, liền sẽ tận dụng mọi thứ xâm nhập đối phương, cho đến lúc này. Bị ma khi ăn một người, liền sẽ đau đớn muốn chết. Tân hy lại là không chút hoang mang, quanh thân tam dương chân hỏa kiếm hóa thành kiếm khí đột nhiên gian đại tỏa ánh sáng mang, kim quang lập lòe, hồng quang trói mắt, hóa thành một mảnh kiếm quang hải dương. Với anh, kiếm trận cùng nguyên ma chi khí đánh nhau, nổ tung mánh liệt linh khí dao động, đừng nói vài vị kết đan tu sĩ, đó là tu vi hơi thấp chút nguyên anh tu sĩ, đều cảm thấy tâm thần chấn động. Không ít người trong lòng hoảng sợ, Nguyên Anh Trung Kỳ cư nhiên như thế cường đại, chính mình như vậy Nguyên Anh Sơ Kỳ, chẳng phải là ở đối phương thủ hạ đi bất quá mấy phút. Vô minh tôn giả thấy vậy, phất một cái áo cà sa, lần thứ hai đem vài vị kết đan tiểu bối hộ hảo. Hán sở tu tập công pháp, ôn hòa mà am hiểu phong ngự, làm loại sự tình này nhất thích hợp bất quá. Bị vô minh tôn giả kim quang bao lại, mạch thiên ca trong lòng cảm kích, hướng đối phương ấp thi lễ, tỏ vẻ cảm tạng. Tuy rằng vị này vô minh tôn giả cùng nguyên một chân nhân đám người là một đạo, nhưng rất nhỏ chỗ, đối nàng rất nhiều chiêu cố, đã là tương đương khó được. Tần, Mạch Đạo Hữu bên thai vang lên thanh âm, lại là Lăng Vân Hạc. Trước đây Mai Phong đột nhiên đậu thủ, tiếp theo Tần Hi đã đến, hắn bị hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ khí thế sở áp, không tiện hành động, thẳng đến lúc này, Mạch Thiên ca thối lui đến một bên, mới có cơ hội cùng nàng nói chuyện. Nguyên lai mạch đạo hữu phía trước tên họ, là từ nơi này tới, về sau lại là không tiện xưng hô. Lăng Vân Hạc nhìn nàng, cười đến có chút phức tạp. Mạch Thiên ca thấy tần hy ở mai phong công kích dưới thành thạo, thoáng công tâm, liền trả lời, không dối gạt lăng đạo hữu, tại hạ sư môn đạo hào thanh hơi, đi vào vân trùng sau mới dễ danh tần hơi, này dòng họ lại là trùng hợp. Phải không? Lăng Vân Hạc nhàn nhạt cười cười, không lại như vậy việc nhiều nói, cùng nàng giống nhau. ngẩng đầu chuyên chú mà nhìn hai người so đấu mỗi một lần mai phong nguyên ma chi khí đánh tới đều bị tần hy kiếm trận chặn lại mai phong vẫn luôn nghề hà hắn không được nhưng mà theo hai người so đấu này đó nguyên ma chi khí lại là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà chậm rãi tăng hẳn ra ở tần hy kiếm khí chung quanh quấn quanh lăng vân hạc mày nhăn lại nói mạch đạo hữu này ma khí không giống bình thường a nếu là kiếm khí bị ăn mòn mạch thiên ca đồng dạng dẫn theo tâm Nhưng nàng lại kiên định nói, sư huynh khẳng định có biện pháp. Mấy lần lúc sau, tần hy kiếm khí chung quanh, nguyên ma chi khí càng ngày càng nhiều, này đó hắc khí ở kiếm khí chung quanh dao động, thậm chí khiến cho kiếm khí quang mang ảm đạm rồi rất nhiều. Mai Phong thấy thế, cười ha ha, tần đạo hữu, ta này ma khí, cũng không phải là bình thường ma khí, ta nếu phế đi ngươi kiếm khí, xem ngươi còn có thể như thế nào. Tần hy như mày, ngay sau đó lại là cười lạnh. chỉ bằng này ma khí, liền muốn phế đi kiếm khí của ta. ngây thơ! Dứt lời, cánh tay hắn bỗng nhiên vụt ra ánh lửa, nhưng này ánh lửa lại không phải cùng hắn tam dương chân hỏa giống nhau màu đỏ, mà là một loại u lam u lam sắc lạnh. Ngọn lửa từ cánh tay hắn vụt ra, nháy mắt liền bao trùm sở hữu kiếm khí. Màu lam ngọn lửa ở thân kiếm thượng chậm gì gì mà bỏ sát, từ một chút u lam nhan sắc, đến thiền lam, lại đến thâm lam. Ngay sau đó, Mai Phong đột nhiên biến sắc. Này đó màu lam ngọn lửa, thế nhưng đem hắn dao động ở kiếm khí chung quanh nguyên ma chi khí cắn nuốt đến không còn một mảnh. Ngươi, hắn khó có thể tin. Không có khả năng, nguyên ma chi khí ăn mòn chi lực, hắn là chính mắt gặp qua. Mặc kệ là cỡ nào kiên cố tài liệu, chỉ cần bị nguyên ma chi khí cắn nuốt, liền sẽ bị chậm dại ăn mòn rớt, tuyệt không ngoại lệ. Hắn còn tưởng không rõ thời điểm, thần hy đã là thu hồi lòng diễm. Dung lên cánh tay kiếm trận đại lượng một tấc tấc mà lần thứ hai phô khai trước đó hán kiếm trận đã có thượng trăm nói kiếm khí mà lúc này một hóa thành nhị nhị hóa thành bốn lại là làm nhân số không rõ nay đó kiếm khí ở không trung phô khai giống như kim hoàng sắc hải dương thanh thế chi to lớn cơ hồ làm người cảm thấy chính mình ngay sau đó liền sẽ bị bao phủ thần hy một véo phát quyết quát một tiếng đi kiếm khí che trời lấp đất Hướng Mai Phong mãnh liệt mà đi. Mai Phong hừ lạnh một tiếng, ma khí kích động, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Nguyên ma chi khí thanh thế, xa xa không kịp Tần Hy kiếm trận, nhưng, đương kiếm trận gặp được nguyên ma chi khí thời điểm, lại là khó tiến thêm nữa. Như vậy liền tưởng diệt sắt buồn tọa vọng tưởng. Mai Phong thanh âm từ mây đen trung truyền đến. Tần Hy lại là lạnh lùng cười, đột nhiên, từ cánh tay hắn lần thứ hai vụt ra mấy đạo kiếm quang. Lại là một bộ cảng tiểu nhân kiếm trận. Nay loại nhỏ kiếm trận không có lúc trước kia to lớn thanh thế, cũng không có chói mắt qua mang, mà là làm sâu kín, vô thanh vô tức về phía Mai Phong bay vút mà đi. Phúc, suy, lưỡng đạo rất nhỏ thanh âm, liên tiếp vang lên, mấy đạo màu lam kiếm quang, thử tần hy cánh tay vừa ra, đến đâm vào mây đen bên trong, liền một tức đều không đến. A, mây đen trung truyền đến hét thảm một tiếng, Mai Phong tức giận kêu lên. không có khả năng chuyện này không có khả năng hắn nguyên ma hộ thể cư nhiên bị đâm xuyên qua sao có thể hắn đang muốn tụ tập nguyên ma chi khí đem này đó kiếm khí xô đẩy đi ra ngoài nhưng mà ngay sau đó đột nhiên đau nhức nóng rực cảm giác nháy mắt đem hắn bao phủ với anh một đoàn thiêu đốt hắc khí rớt xuống dưới ú lam ngọn lửa chậm rãi đem hắc khí một chút cắn nuốt cuối cùng liền bên trong người cũng cùng nhau bị bỏng hầu như không còn chỉ rút ra một cái túi cắn khôn. Tần Hi thư khẩu khí, rung lên cánh tay, sở hữu kiếm khí hợp mà là một, cuối cùng vẫn cư hóa thành tam dương chân hỏa kiếm, đưa về hắn trong cơ thể. Thấy tình trạng này, trên đảo nhỏ nhất thời lặng ngắt như tờ. Nguyên Anh tu sĩ si ánh mắt đều không thấp, bọn họ đều nhìn ra được, Tần Hi thắng lợi mấu chốt, đó là kêu bá đạo màu lam ngọn lửa. ma thứ này, bọn họ thế nhưng không một người nhận được. Tần Đạo hữu hảo thủ đoạn Trước hết phản ứng lại đây chính là Diệu Anh Nguyên Quân, nàng hơi hơi mỉm cười, phất chân vung, đem mai phong túi cản khôn đưa đến Tần Hy trên tay, nói, lại không biết Tần Đạo Hưu đây là cái gì thần thông. Tần Hy tiếp nhận túi càn khôn, đắp đây là tại hạ bản mạng pháp bảo, tam dương chân hỏa kiếm. Phải không? Diệu Anh Nguyên Quân lại hỏi, kia màu lam ngọn lửa lại là vật gì? Thật sự là bá đạo đến cực điểm. Tần Hy mỉm cười đáp đó là tại hạ kết anh là lúc ngộ ra tới thần thông cực dương chân hỏa hiện giờ chỉ là chút thành tiệu làm diệu anh đạo hữu chê cười diệu anh nguyên quân còn muốn nói nữa cái gì chợt nghe không trung chuyển đến thanh thúy lục lạc thanh nay lục lạc thanh theo gió truyền đến tựa hồ còn cách cực xa rồi lại giành mạch mà xuất hiện ở mọi người bên hai diệu anh nguyên quân dừng lại câu chuyện cười nói đường cái hữu rốt cuộc tới mạch thiên ca nghe được lời này ngẩng đầu nhìn lại Lại thấy một cái khô gầy lao nhân giữa không trùng kỵ lửa mà đến. Lục lạc thanh từ xa tới gần, đinh linh đinh linh thanh thúy dễ nghe, vừa nghe xong, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm thần đều say. Thần hy lại bỗng nhiên quay đầu lại, đối nàng nói, ngưng thần thủ tâm. Mạch thiên ca vừa nghe, lập tức hiểu được. Vừa nghe đến này tiếng chuông chính mình tâm thần liền không tự chủ được mà đã chịu lôi kéo, này hẳn là một kiện cao giai âm loại pháp bảo. Bất quá! Đối phương cũng không có công kích gì tứ, chỉ cần chú ý một ít, liền không có gì đáng ngại. Cùng với thanh thúy tiếng chuông kia kỵ lường mà đến lao nhân nhìn như chậm rãi từ từ, lại là nháy mắt liền tới rồi trước mắt. Lao nhân này thập phần nhỏ gầy, ăn mặc một thân nhăn nhúm gió thâm lam lạ bảo, vấn đuôi tóc đạo ra, dâu tóc hoa dâm, trên mặt nếp nhăn trải rộng, lại là cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Hán cưỡi con lửa, quăng hồ lô, một bên ném thon dài roi. một bên tự đắc này nhạc mà hừ hừ sướng sướng lại không biết sướng cái gì tiểu khúc luận ngoại hình nay khô gầy lão nhân thoạt nhìn cùng đoán mệnh sống tạm thế tục lão đạo không có gì hai dạng nhưng trên đảo nhỏ người lại không một người dám xem thường hắn bởi vì nay lại là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thậm chí liền hắn cưới kia đầu lửa cũng là bát giai linh thú nay vẫn là mạch thiên ca lần đầu tiên nhìn đến tu sĩ bên người bát giai linh thú, linh thú nuôi nấng không dễ chẳng sợ nguyên anh tu sĩ có thể dưỡng đến 6 bảy giai đã là rất khó tấn chức bắt giai kia đã có thể tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ bát giai là linh thú một cái khảm cái này khảm so với nhân loại kết anh dễ dàng không bao nhiêu đường cái hữu các hạ tới nhưng có điểm đã muộn đợi cho người này rơi xuống nguyên mục chân nhân đầu tiên đón đi lên cười ngâm ngâm mà tiếp đón lão nhân này từ lừa trên dưới tới nhẹ nhàng quăng hạ roi cười tủm tìm nói Làm thiền chư vị đạo hữu trở, may mắn lao hán không có tới muộn. Bọn họ hàn huyên là lúc. Thần Hy đã trở lại mạch thiên ca bên người. Vị này chính là hắn nhìn mạch thiên ca bên người Lăng Vân Hạc, mặt lộ vẻ nghi vấn. Mạch thiên ca còn không có mở miệng, Lăng Vân Hạc đã là giơ tay chào hỏi, ván bối cửu ngạn tông đệ tử Lăng Vân Hạc, gặp qua tiền bối. Tuy rằng tu vi không kịp, lại là không tiêu ngạo không siềm định. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, đáp lễ lại. Chỉ là không có báo thượng danh hảo. Ở Lăng Vân Hạc trước mặt, hắn là tiền bối, như thế đã đủ rồi. Lăng Vân Hạc quay đầu nhìn nhìn Mạch Thiên Ca, đối hai người cười nói, Mạch Đạo Hữu Các ngươi phu thê gặp lại, ta liền không quấy rời, có việc lại tiếp đón. Mạch Thiên Ca mỉm cười gật đầu. Lăng Vân Hạc xoay người đi rồi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, đứng rồi. Mạch Đạo Hữu ngày xưa vô ưu cốc hành trình, ta từng dư ngươi một quả còn đơn lệ. Hiện giờ lăng mô đã hoàn toàn hứa hẹn, kia còn ân lệnh. Mạch thiên ca sửng sốt, lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này. Từ túi càn khôn lấy ra kia cái bị nàng quên đi còn ân lệnh, nàng cười nói, thật là xin lỗi. Vật ấy đều phải bị ta quên đi. Lăng vân hạc cười cười, tiếp nhận còn ân lệnh. Cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Thần hy nhìn hắn bối cảnh, như suy tư gì. Làm sao vậy? Mạch thiên ca kỳ quái. Bọn họ hai người hẳn là không quen biết đi. Không có gì. Tân hy một ngữ mang quá, nếu nàng không ý thức được, vậy không cần nói ra. Từ tới tiểu đảo, đến diệt sát Mai Phong, trung gian vẫn luôn không được ngừng lại, hai người lúc này mới có cơ hội cẩn thận mà xem đối phương. Mắt thấy mạch thiên ca tu vi đã là kết đan viên mãn, toàn thân trên dưới cũng không có bị thương. Tân hy buông trong lòng tảng đá lớn, nắm tay nàng, thở dài nói, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì tới vân trung đáy biển thông đạo sẽ sụp? Lại như thế nào sẽ chọc phải này đó nguyên anh tu sĩ? Cư nhiên bị một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ si đuổi giết. Nếu là ta đến chậm một bước làm sao bây giờ? Mạch Thiên Ca không có lập tức trả lời mấy vấn đề này. Nhất thời nói không rõ. Hơn nữa, nàng hiện tại không có chuyện. Này đó không quan trọng. Ngược lại là tần hy. Hán bộ dáng này, rõ ràng có việc. Nàng nói, này đó chậm rãi nói. Sư Minh, trước nói nói ngươi đi, ngươi như thế nào tới vân chúng? Con có, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Mấy năm trước ta cảm ứng được huyết thể, có phải hay không bởi vì ngươi bị thương? Thương thế của ngươi đâu, hảo không có. Nghe được nàng hỏi chuyện, tần hy cười, sờ sờ nàng mặt, không có việc gì, ta thương nếu là không hảo, cũng không có khả năng đem Tiêu Ma tu bắn chết. Hắn nói, ngươi vừa đi chính là 50 năm. Không hề tin tức, ta ha có thể không lo lắng. Ngay từ đầu, ta từng cảm ứng được ngươi bị thương, liền tưởng, có lẽ là ngươi yêu cầu thời gian chữa thương, mới không có trở về. Nhưng 30 năm qua đi, ta đều xuất quan, ngươi vẫn là không có trở về. Khi đó ta liền lo lắng, có phải hay không ngươi ra ngoài ý muốn, sau lại liền dựa theo ngươi lưu lại lộ tuyến đồ tìm qua đi, nhưng kết quả lại phát hiện cái kia thông đạo sụp, vô pháp thông qua. Thế mới biết ngươi vì cái gì không trở về. Mạch thiên ca thở dài, nếu không phải thông đạo sụt, ta đã sớm đi trở về. Ta đi vào vân Trung không lâu, liền gặp cái kia mai Phong, hắn là ma vực tinh lạc thành thành chủ, không biết từ nơi nào lộng tới nguyên ma, dù dỗ hơn 10 người kết đan tu sĩ, cùng hắn tu luyện ma công, kết quả nhân ta chi cố, thất bại trong găng tức, sau lại hắn tinh lạc thành còn bị đêm tiêu thành chủ diệt. Khi đó ta chính là bị hắn đả thương. chỉ có thể trốn vào hư thiên cảnh chữa thương hoa mười năm thời gian mới ổn định cảnh giới lúc sau vân trung năm thánh vật chi nhất thiên ma tháp xuất thế toàn bộ vân trung lâm vào náo động ta bổn tính toán rời đi kết quả lại phát hiện thông đạo sụp nguyên lai năm đó ngươi chính là bị hắn đả thương tần hy nhữ như mày nhìn lướt qua mai phong bị đốt thành hắc hôi thi thể lãnh đạm nói ta đây diệt sát người này hắn cũng không tính oan cái này mai phong Liền tinh tần hy không có tới, chờ đến nàng chính mình có thực lực, cũng là muốn đem chi đánh gục. Nếu không phải bởi vì bị hắn đả thương, nàng cũng sẽ không ngưng lại Vân Trung như thế lâu, kết quả Nam cực đảo chìm nghịm, tưởng hồi đô không thể quay về. Bất quá, người này đã chết, Mạch Thiên Ca cũng không nghĩ nói thêm. Nàng lại hỏi, Sư Minh, vậy ngươi lại là như thế nào tới Vân Trung? Chẳng lẽ là qua sông Nam Hải mà đến? Bằng không còn có thể như thế nào. Tần hy dối tay thuận thuận nàng sợi tóc, cảm ứng được ngươi bị thương, ta tuy lo lắng, nhưng tin tưởng chính ngươi có thể xử lý, hơn nữa khi đó ta chính bế quan đến thời khắc mấu chốt, vô pháp phân thân. Nhưng sau lại phát hiện cái kia thông đạo sụp, lấy ngươi tu vi, vô pháp vượt qua Nam Hải trở về. Tường độ Nam Hải, trừ phi kết anh, nhưng kết anh việc, lại nói như thế nào đến chuẩn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tới vân trung tiếp ngươi. Vậy ngươi thương. Đều cùng ngươi nói không có việc gì. Tân Hy Trấn An nói, ta phát hiện thông đạo sụp lúc sau, liền quyết định chính mình tới Vân Trung. Bất quá, hỏi sư phụ ý kiến, sư phụ cho rằng, ta thần thông tuy rằng đã có chút thành tựu, nhưng Tu Vi vẫn là thấp. Nam Hải hung hiểm, ta chính mình cũng cảm thấy không có gì nắm chắc, liền quyết định trước đem Tu Vi để đi lên lại nói. Hắn cười nói, ngươi rời đi phía trước, để lại như vậy nhiều ăn dược, chính là bằng vào này đó ăn dược. ta mới có thể nhất cử tiến vào Trung Kỳ. Nghe được nơi này, mạch thiên ca không cấm may mắn, may mà năm đó nàng một cổ nao đem những cái đó nguyên anh tu sĩ dùng đan dược đều để lại, nói cách khác, không biết hắn phải tốn nhiều ít năm mới có thể tấn giai. hai người cũng không biết còn muốn nhiều ít năm mới có thể gặp nhau. Đãi ta tấn giai Trung Kỳ, ngươi vẫn là không có trở về, ta liền quyết định ních người tới Vân Trung. Nam Hải quả nhiên hung hiểm, ta hoa rất nhiều thời gian. Tự cho là làm vạn toàn chuẩn bị, kết quả vẫn cư ở độ hải là lúc bị trọng thương. Nguyên lai là như thế này qua sông Nam Hải, luôn luôn bị cho rằng là cực đoan nguy hiểm việc, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vạn hạnh, ta cuối cùng là tồn tại tới rồi vân Trung chính là, lại ở độ hải là lúc bị mất một cái túi càng khôn. Kia trong túi càng khôn, trang có rất nhiều linh dược cùng tạp vật, cũng là vì như thế, ta chỉ hoán chữa thương thời gian. A, tuy rằng trước mắt hắn hảo hảo mà đứng, mạch thiên ca vẫn là trong lòng nhảy nhảy, vậy ngươi thương. Tân hy cười nói, không có gì, chủ yếu là nam hải hải thú quá lợi hại, bị thương nặng thân thể của ta, đan điển cùng kinh mạch cũng không có trở ngại. Dừng một chút, tiếp tục nói, có thương tích trong người, ta đành phải trước tìm địa phương đặt chân trị thương. Hoa mấy năm thời gian, cuối cùng là khôi phục tu vi, nhưng thân thể lại kém rất nhiều. Nếu không phải ta tu luyện quá luyện thể thuật, chỉ sợ ngắn ngủn mấy năm, căn bản vô pháp khôi phục tu vi, cho nên ngươi mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nghe đến đó, mạch thiên ca mới xem như bông tâm, đối tu sĩ tới nói, chỉ cần đan điền cùng kinh mạch hoàn hảo, thương, dưỡng một dưỡng liền sẽ tốt. Thần hy gật đầu, không sai. Thương thế đại khái hào lúc sau, ta liền một bên tìm kiếm ngươi rơi xuống, một bên tìm kiếm thích hợp linh dược. Nhưng ngươi vô dụng diệp tiểu thiên cùng mạch thiên ca này hai cái tên, ta nhất thời tìm không thấy manh mối. Sau lại, ta ở một cái tông môn đệ tử trong tay phát hiện này tông môn tìm kiếm tần hơi mệnh lệnh, thấy được ngươi bức họa thế mới biết ngươi dễ danh. Nhưng tần hơi người này, lại biến mất rất nhiều năm, này đó vân trung đại tông môn đều tìm không thấy, ta lại từ chỗ nào tìm kiếm. Nghe được nơi này, mạch thiên ca khó hiểu, sư huynh ngươi đã tới vân trung. Vì cái gì không cần truyền âm phủ cùng ta liên hệ. thân hy cười khổ, ta mất đi cái kia túi càn khôn, liền phóng truyền âm phủ. Mạch thiên ca sửng xuất hạ, bất đắc dĩ thở dài, như thế nào liền như vậy xảo. Nếu là khi đó liên hệ thượng hắn, nàng khẳng định sẽ không lựa chọn hiện tại tới quy khư hải. Sở dĩ hiện tại liền lựa chọn quy khư hải một hàng, chính là vì từ giữa được đến chút cơ duyên, hảo tấn giai nguyên anh, phản hồi thiên cực. Nếu hai người khi đó gặp gỡ, nàng liền sẽ lựa chọn càng ổn thỏa phương thức đánh sâu vào Nguyên Anh. Một khi Nguyên Anh đại thành, Nam Hải hắn lại đi qua một lần, lại đi hướng nhiếp vô thương mượn độ Hải pháp bảo. Đến lúc đó, xoay chuyển trời đất cực tính nguy hiểm liền sẽ tiểu rất nhiều. Đến nỗi này quy khư Hải bí địa, chờ đến bọn họ hai người có đủ thực lực, lại trở về không mượn. Nhưng hiện tại lại là vô pháp quay đầu lại, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ tại đây. Chỉ có thể vào bí địa lại nói, bất quá, nghĩ đến chính mình có phủ diêu tử cái này sư phụ ở bên chỉ điểm, hiện giờ lại có tần hy cái này trợ lực, nắm chắc so nguyên lai like nhưng lớn hơn. Vị này đó là tần đạo hữu. Bên cạnh đống nhiên truyền đến thanh âm. Hai người quay đầu vừa thấy, lại là kia nắm lửa mã họ nguyên hậu tu sĩ, lúc này cười đến thấy nha không thấy mắt mà nhìn bọn họ. Đây là vị nguyên hậu tu sĩ, hai người đều khách khách khí khí mà ấp thi lễ. Tần Hy nói, đúng là Tần Mộ gặp qua vị đạo hữu này. Ha hả này khô gầy lão nhân bước thưa thớt trong dâu, nói, Tần đạo hữu hảo bản linh a. Lão Hán rất xa liền cảm giác được Tần đạo hữu pháp bảo chi uy, đặc biệt là cuối cùng thần thông, tiêu cực dương chân hỏa phải không? Nay hỏa chi uy, thật là lão Hán cuộc đời ít thấy. Ách, đa tạ đạo hữu khích lệ. Nga, đúng rồi lão nhân này tựa hồ vừa mới nghĩ đến, còn không có hướng Tần đạo hữu giới thiệu. Lão hán họ mã nhân hàng nằm cùng lửa làm bạn cho nên quen biết đạo hữu đều diễn xưng lao hán vì mã lao lửa mã lao lửa mạch thiên ca nhịn không được con mồi cười nàng gặp qua không ít nguyên hậu tu sĩ trong đó không phải không có thân thiết hiền lành bình dị gần gũi hạng người nhưng giống trước mắt vị này mã lao lửa giống nhau chút nào không thèm để ý nguyên hậu tu sĩ phong phạm trêu chọc chính mình tên chưa từng thấy quá thần hy cũng sửng sốt một chút mới nói Nguyên lai là đường cái hữu. Mã Lão lửa cười ha hả mà chuyển hướng mạch thiên ca, Này tiểu cô nương đó là đỡ sinh kiếm nhận chủ người. Mạch thiên ca thu liếm tươi cười, ấp lấy nói, gặp qua tiền bối. Không cần như vậy nghiêm túc. Mã Lão lửa cười hít mắt, tiểu cô nương có thể được đến phù diêu tử tiền bối tán thành, thật là tiện sát lao hán. Được nghe lời này, mạch thiên ca không cấm hỏi, chẳng lẽ trước ngựa bối cũng là phù diêu tử tiền bối người ngưỡng mộ sao? Ha ha, mã lão lửa nói, chúng ta vân trung tu đạo tán tu, có mấy cái không ngưỡng mộ phù diêu tử tiền bối. Năm đó phù diêu tử tiền bối ly thế phía trước, đem rất nhiều tu luyện tâm đắc công chư hậu thế, bực này hành vi ai không sùng kính? Chúng ta vân trung tán tu, đến ích với phù diêu tử tiền bối rất nhiều a. Mạch Thiên ca nhớ tới, Lăng Vân Hạc nói qua, nguyên hậu tu sĩ trung có một vị là tán tu, xem ra chính là vị này trước ngựa bối. Nàng khen tặng nói. Tiền bối lấy tán tu chi khu, tu đến nguyên anh hậu kỳ, cũng là thiên phú hơn người hạng người. Kém xa, kém xa. Mã lão lửa vây tay, đừng nói nguyên anh hậu kỳ cùng hóa thần giống như hồng câu, chẳng sợ phù diêu tử tiền bối nguyên anh kỳ thời điểm, cũng so lão hắn cao minh nhiều. Nay mã lão lửa nói chuyện biểu tình thập phần tự nhiên, không có một chút đắc ý chi sắc, làm như phát ra từ nội tâm. Mạch Thiên Ca hiện giờ đã nhận phù diêu tử vi sư. Đối phương đối chính mình sư tôn như thế súng kính, lệnh nàng nhịn không được sinh hảo cảm. Nga. Nghe nói các ngươi hai người cửu biệt gặp lại, nghĩ đến có rất nhiều lời muốn nói, lão hán đây là tới chào hỏi một cái, không quấy rầy các ngươi Nói xong, phất phất tay, lại nắm lửa đi rồi. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người thấy thế, không cấm tương đối cười. Này mã lao lửa trong tay nắm lửa, nhìn như cùng bình thường lửa không có hai dạng, nhưng hai vó câu tuyết trắng. Mắt như bích ngọc. Rõ ràng là thập phần chân quý linh thú chủng loại, chỉ là giống nhau lửa mà thôi. Nhìn nay lửa, Mạch Thiên ca nói, bát giai linh thú thật là uy phong. Khi nào tiểu hỏa chúng nó cũng có thể tấn giai thì tốt rồi không biết vì cái gì. Rõ ràng chúng nó ba con thực thuận lợi liền tu luyện tới rồi ngũ giai Nhưng những năm gần đây, lại chậm chạp không có lại tấn giai dấu hiệu. Theo lý thuyết, Thư Thiên Cảnh Trung Linh Thảo, trước nay đều là nhậm chúng nó ăn. Chúng nó tu luyện tốc độ hẳn là không thể so nàng chậm nhiều ít mới là, xem ra lần tới phải hỏi hỏi Phi Phi. Thần Hy cười nói, gấp cái gì? Linh Thu Tấn Giai, vốn dĩ liền không có nhân loại tu sĩ nhanh như vậy. Chúng nó thọ mệnh trường đâu? Mạch Thiên ca ngẫm lại cảm thấy có lý. Mấy năm trước, bởi vì vẫn luôn cho chúng nó ăn đan dược không có ngừng lại. Mấy chỉ Linh Thu Tấn Giai đều thực mau, nàng đều mau đã quên việc này, có lẽ... Tiểu hỏa chúng nó sở dị không tấn dai là bởi vì linh thú bản năng duyên cớ. Đúng rồi, sư phụ thế nào? Thương hảo sao? Tần Hy nghe vậy mỉm cười, sư phụ nhưng nói là bởi vì họa đến phúc, ngươi lưu lại những cái đó đang dược, chẳng những bảo vệ hắn tu vi, thậm chí làm hắn thuận lợi mà đột phá tới rồi hậu kỳ. Phải không? Mạch thiên ca kinh hỉ, sư phụ hiện giờ đã là sau tu sĩ? Ân, nếu không có như thế... Ta ha có thể thuận lợi vậy Tấn Giai Trung Kỳ. 50 năm Tấn Giai Nguyên Anh Trung Kỳ, này tốc độ tu luyện thật sự là có chút kinh người, trừ bỏ đại lượng đan dược. Mặt khác chính là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Sĩ Tương Trợ. tinh cùng đạo quân nếu là thuận lợi Tấn Giai, hơn nữa chấn Dương đạo quân. Có nhị vị Nguyên Hậu Tu Sĩ Tương Trợ, lúc này mới làm hắn Tấn Giai thiếu rất nhiều khúc chiết. Biết được tin tức này, Mạch Thiên Ca trong lòng thập phần vui mừng. Nàng biết, Chính mình vị kia sư phụ tuy rằng cá tính tự đại kiêu ngạo, nhưng ở tu luyện chi đạo thượng, kỳ thật là tương đối xui xẻo. Cứ việc thiên tư cao, ngộ tính hảo, nhưng vẫn không có được đến cái gì kinh người cơ duyên, đều là dựa vào chính mình làm từng bước tu luyện, mấy trăm năm tích lũy xuống dưới, mới có thể tới nguyên anh trung kỳ. Hiện giờ sư phụ có thể tấn giai hậu kỳ, cuối cùng là dương mi thổ khí. Phân biệt năm mươi nhiều năm, hai người chỉ cảm thấy có vô số nói muốn nói. Từng người trải qua, cố nhân tình huống, thiên cực biến hóa, vân trung thế cục, cùng với lẫn nhau tưởng niệm. Lại là non nửa thiên qua đi, trên đảo nhỏ không còn có tu sĩ tiến đến. Vài vị nguyên hậu tu sĩ thương nghị vài câu sau, nguyên mục chân nhân hướng bọn họ hai người nói, Tần Đạo hữu, Mạch Tiểu hữu, đã đến đến giờ, này liền mở ra không gian đi. Tần Hi túi đầu xem Mạch Thiên Ca, việc này hắn tuy đại khái hiểu biết, nhưng rốt cuộc không bằng Mạch Thiên Ca như vậy rõ ràng. Mạch Thiên Ca đương nhiên không ý kiến, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng giản lược mà đem tính toán của chính mình nói cho Tân Hy, Lúc này liền nói, tiền bối làm chủ đó là. Nguyên Mục Chân Nhân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn trên đảo nhỏ tu sĩ, cao giọng nói, chư vị đồng đạo, ước định thời gian đã đến, chúng ta này liền mở ra năm thanh bí địa Nghe được lời này, trên đảo nhỏ sở hữu nguyên anh tu sĩ đều lộ ra đã hưng phấn lại ngưng trọng thần sắc. Bọn họ tề tụ này đảo. vì chính là quy khư hải thần bí không gian trung hóa thần cơ duyên nhưng này không gian nội đã có hóa thần cơ duyên như vậy nhất định là rất khó sớm hơn nữa đồng hành có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ lẫn nhau chi gian là cạnh tranh quan hệ bảo vật trước mặt còn phải đề phòng người khác hạ độc thủ không thể không nhắc tới cảnh giác mà bọn họ sở dĩ có thể được đến cơ hội như vậy là bởi vì có được thánh vật bà phái mời đối phương có thánh vật nơi tay cho dù là bị buộc bất đắc dĩ Lại sao có thể cùng người khác chia đều cơ duyên đâu? Cho nên bọn họ tưởng được đến cơ duyên nhất định là rất khó. Tuyên bố sắp mở ra năm thánh bí địa sau, nguyên mục chân nhân không có lập tức tiếp đón năm vị tiểu bối bắt đầu, mà là chậm rãi nhìn quét trên đảo nhỏ tu sĩ một lần. Nguyên mục chân nhân tu vi ở vân trung số 1 số 2, hắn lại là cửu ngạn tông thủ tọa thái thượng trưởng lão, ngày thường tuy rằng mặc kệ sự, nhưng nên có uy nghiêm tuyệt đối là có. lúc này bị hắn ánh mắt đảo qua, này đó ngày thường uy phong bắt diện nguyên anh các tu sĩ cũng không cấm bị hắn áp xuống khí thế. chư vị hắn mở miệng chậm rãi nói: uy khư hải thần bí không gian đến ích với chúng ta vân Trung năm thánh, cho nên ta chờ tuy rằng có được không gian chìa khóa, lại cũng không dám đem năm thánh bí địa chiếm làm của riêng. nhưng là chư vị phải biết rằng ta chờ được đến không gian chìa khóa, tổn thất quá lớn. Ta phải cấm thần châu cùng hoa nghiêm chùa thiên la địa võng, càng là môn phái nhiều thế hệ vất vả truyền thừa mà đến. Vì vậy, tiến vào này thần bí không gian, trước cùng chư vị hiến pháp tạm thời mấy trường, chư vị nghĩ như thế nào. Hắn lời này xuất khẩu, chúng tu sĩ cũng chưa tỏ vẻ dị nghị. Kia đan hà tông nam họ tu sĩ đầu tiên cười nói, nguyên mục đạo hữu nguyện ý đem năm thánh bí địa cùng ta chia đều hưởng, ta chờ tự nhiên lòng mang cảm kích. Vài vị đạo hưu trả giá so với ta chờ nhiều, nhiều đến chút chỗ tốt, cũng là hẳn là. Mạch thiên ca nghe xong lời này, nhịn không được nhìn nhiều người này liếc mắt một cái. Tu sĩ ký ức kinh người, nàng nhớ rõ này nhà giàu ông dường như tu sĩ đó là một diệp trên đảo chú ý quá nàng vị kia, nhưng nàng cũng không nhận được người này. Người này vừa rồi nói những lời này, thật sự là có chút ý vị sâu xa. hắn biểu tình thực thành khẩn, lời nói cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, nhiều đến chút chỗ tốt loại này lời nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có ẩn hàm ý tứ. ích lợi trước mặt, tu sĩ chi gian vàn xin hộ lý nhưng không nhiều lắm, đặc biệt là bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ, tranh đoạt chính là hóa thần cơ duyên, thứ này, như thế nào chịu nhường cho người khác. Chỉ sợ mặt khác tu sĩ nghe xong những lời này, trong lòng nhịn không được muốn khởi tâm tư khác. Không biết nguyên mục chân nhân có phải hay không cũng là như thế cảm giác. Hắn rất có thâm ý mà nhìn Nam Họ Tu Sĩ liếc mắt một cái, nói, Nam Đạo hữu như thế thông cảm, lão Phu thật là cảm động. Nam Họ Tu Sĩ ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú dưới, không tự chủ được chuyển mở đầu, chỉ là trên mặt còn mang theo mỉm cười, đem xấu hổ tốt lắm giấu đi. Này Nam Họ Tu Sĩ ở trên thực lực so nguyên mục chân nhân kém hơn không ít, hiện giờ Đan Hà Tông lại hoàn toàn không thể cùng Cựu ngạn tông đối kháng, đối mặt nguyên mục chân nhân, hắn cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Nguyên mục chân nhân không lại dây dưa. Tiếp tục nói, chư vị, việc này ta cùng với chúng nguyên hậu đạo hữu thương nghị quá, đều được đến tán thành, cho nên việc này cũng là chúng ta sở hữu nguyên hậu tu sĩ ý tứ. Nghe được lời này, trên đảo nhỏ nguyên anh tu sĩ đều lộ ra thận trọng biểu tình. Sở hữu nguyên hậu tu sĩ, những lời này không phải là nhỏ. Ở đây này mười một vị nguyên hậu tu sĩ là vân trung đứng đầu tu sĩ. Bọn họ mỗi một cái đều là thần thông kinh người, tùy tay diệt sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không nói chơi, huống chi là 11 vị nguyên hậu tu sĩ liên thủ. Có thể nói, này 11 vị nguyên hậu tu sĩ, hoàn toàn có thể đem mặt khác người toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Xem ra này cái gọi là hiến pháp tạm thời mấy chương đã là sự thật, những người khác căn bản không có khả năng có phản đối đường sống. Chỉ là không biết hay không tổn hại cập bọn họ ích lợi. nguyên mục chân nhân không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm hoan thanh nói đệ nhất trước nhắc nhở chư vị căn cứ năm thánh di ngôn này thần bí không gian kỳ thật là cái thượng cổ di lưu không gian cái khe bên trong có rất nhiều không rõ cấm chế nhập này không gian nguy hiểm cực đại chư vị nếu là gặp cái gì tự gánh lấy hậu quả Hán tiếng nói vừa dứt liền có người nói nguyên mục đạo hữu cơ duyên nơi ha có thể không có nguy hiểm cơ duyên càng lớn Nguy hiểm càng cao, đây là chúng ta đều biết đến sự, tự nhiên sẽ không có câu hán hận. Chúng Nguyên Anh tu sĩ đều gật đầu, bọn họ cũng không phải là luyện khí trúc cơ tu sĩ cấp thấp, có thể sấm đến Nguyên Anh, đương nhiên minh bạch này đạo lý. Nguyên Mục chân Nhân tiếp tục nói, đệ nhị, này không gian rất lớn, chư vị đi vào lúc sau, nhưng phân công nhau tầm bảo, nếu là tầm bảo là lúc có cái gì tranh cãi, ta chờ một mực mặc kệ. Nhưng là... chư vị không được thương tổn năm vị người mang chìa khóa tiểu đạo hưu thánh mạng ai nếu phạm vào này kỵ ta đợi lát nữa lập tức diệt xác nói đến này một câu nguyên mục chân nhân vừa rồi còn cười ngâm ngâm biểu tình đã là che kín sắc khí không chờ người khác nói cái gì nguyên mục chân nhân tiếp tục nói tiếp đệ tam nếu là đại gia đồng thời phát hiện cái gì bảo vật ta chờ cống hiến ra chìa khóa ngũ phương có ưu tiên lựa chọn quyền này một cái nói ra Những người khác đều trầm mặc trong chốc lát, phía trước hai điều đều chỉ là nhắc nhở mà thôi, duy có này một cái, đề cập đến bọn họ thiết thân đích lợi. Cuối cùng vẫn là Diệu Anh Nguyên quân cười tỏ thái độ, nguyên mục đạo huynh này yêu cầu, ta chờ nguyên hậu tu sĩ đều là duy trì, năm kiện thánh vật kiểu gì chân quý, nếu các ngươi cống hiến ra vật ấy, tự nhiên có thể ưu tiên lựa chọn. Nghe được Diệu Anh Nguyên quân nói như vậy, thực nhanh có người ứng hòa, nói chính là... Chúng ta vốn chính là dính nguyên mục đạo hưu đám người quang, cái gì lực cũng không ra, có thể tiến trong truyền thuyết năm thánh bí địa, còn có cái gì hảo yêu cầu. Rất nhiều người sôi nổi gật đầu, không gật đầu cũng cam chịu. Thấy mọi người đều không dị nghị, nguyên mục chân nhân lộ ra tươi cười, vậy nói như vậy định rồi. Chứ này tam điểm, cũng không có gì hảo giao đãi. Nay thần bí không gian mở ra lúc sau, chỉ ra vô tiến, đại gia có thể được đến cái gì cơ duyên. ra không ra đến đi mặc cho bản lĩnh các ngươi đều lại đây đi nguyên mộc chân nhân hướng ở đây năm vị kết đan tu sĩ si nói mạch thiên ca biết đây là muốn mở ra không gian nàng nhìn tần hy liếc mắt một cái thấy tần hy gật gật đầu trong tay háo hồng quang ẩn hiện liền bước đi hướng nguyên mộc chân nhân đi đến trước đó nàng cùng phù diêu tử đã từng thương nghị quá nếu đối phương lấy cường đại thực lực chế trụ nàng lấy mệnh tương hiếp làm sao bây giờ Lúc ấy Phù Diêu tử nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, "Vậy xem ai tàn nhẫn đến Hạ Tâm, là đối phương không bỏ được bí địa mở ra cơ hội, vẫn là nàng không bỏ được mệnh." Phù Diêu tử từ một giới tán tu đua đến Vân Trung đệ nhất tu sĩ, tuy nói tính tình hiền lành, cá tính lại quang côn thật sự, vừa vận Mạch Thiên ca cũng là như thế. Nàng cũng không thích sợ đầu sợ đuôi cảm giác, cẩn thận rất nhiều, từ trước đến nay là không sợ mạo hiểm. này cùng nàng năm đó cùng nhị thúc hai người lưu lạc côn Ngô trải qua có quan hệ thân là một cái tán tu nào có khả năng vạn sự chu toàn đôi khi có thể hay không sống sót xem chính là có dám hay không liều mạng nếu có một kia sợ hãi liền có khả năng ở nguy nan là lúc ngã xuống mà dám đua người ngược lại có thể được đến một đường sinh cơ hiện giờ Tần Hi đổi tới nàng lại nhiều một phân nắm chắc Tần Hi tam dương chân hỏa kiếm đến tự thượng cổ bí pháp Tuy lực cực đại, vừa rồi diệt sát Mai Phong là lúc, đã biểu hiện không thực lực. Tuy nói như vậy thực lực chỉ có thể cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống lại, nhưng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, lại có hóa thần cơ duyên ở phía trước, này đó tu sĩ sao có thể nguyện ý ở tiến bí địa phía trước, cùng một vị thực lực tương đương tu sĩ liều mạng đâu. Chính mình có điều tổn thương, kia đã có thể tiện nghi người khác. Nguyên Mục chân nhân nhìn tần hy liếc mắt một cái. trong mắt quả nhiên lộ ra một ít bất đắc dĩ hắn lắc đầu nói các ngươi năm người ở thánh vật nhận chủ là lúc hẳn là đều được đến năm vị tiền bối mở ra bí quyết không cần lão phu nhiều lời nay liền chuẩn bị đi mạch thiên ca chờ năm người nghe vậy chưa nói cái gì từng người đứng ở một cái phương vị năm người lẫn nhau thành sừng đúng lúc là một cái năm sao hình dạng chạm hảo vị trí mạch thiên ca ánh mắt đảo qua mặt khác bốn người Giác nộ vẫn là mặt mang mỉm cười Tựa hồ cũng không như thế nào đem việc này để ở trong lòng Lăng Vân Hạc vẻ mặt nghiêm nghị Dương Thành cơ mặt vô biểu tình Mà kia Hàn Sĩ Chi Ánh mắt cùng nàng chạm vào nhau Lộ ra lạnh lẽo. Mạch Thiên ca lại là hơi hơi mỉm cười Nàng đương nhiên biết Hàn Sĩ Chi vì cái gì như thế xem nàng Lúc trước được đến đỡ sinh kiếm khi Hàn Sĩ Chi đã từng sau lưng đánh lén cướp đoạn Nếu là lúc ấy bị Hàn Sĩ Chi cướp được hắn liền có hai kiện thánh vật hôm nay năm thánh bí địa mở ra liền không liên quan chuyện của nàng đáng tiếc hàn sĩ chi không biết đỡ sinh kiếm nhận chủ điều kiện như thế khắc nghiệt nếu khi đó đỡ sinh kiếm bị hắn cướp đi chỉ sợ năm thánh bí địa căn bản không có khả năng ở sắp tới mở ra bắt đầu đi nguyên mục chân nhân ra lệnh một tiếng năm người phân biệt lấy ra năm kiện thánh vật từng người nhắm mắt nghiệm ra một chuỗi phát quyết Năm kiện thánh vật từng người phát ra thanh minh tiếng động từ năm người trong tay thoát ly mà ra, Phập phên ở năm người đỉnh đầu. Này năm kiện thánh vật, tức khác hấp dẫn sở hữu nguyên anh tu sĩ chú ý trừ bỏ mở ra không gian khích phùng công năng. Này năm kiện thánh vật đều là năm thánh thủ trung áp đáy hòm pháp bảo, há nhưng coi thường. Khác không nói, liền nói ngày đó ma tháp chỉ cần này một kiện bảo vật liền có thể xử ma tu thực lực đại trướng. Mà lúc này. Nam kiện thánh vật từng người phát ra quang mang, khí thế kinh người. Tuy rằng đỏ mắt, lại không người dám nghĩ cách. Rốt cuộc cùng hóa thần cơ duyên so sánh với, này vài món pháp bảo uy lực lại đại, cũng không đáng giá nhắc tới. Nam kiện thánh vật quang mang càng ngày càng sáng. Rốt cuộc, ông một tiếng. Nam kiện thánh vật thượng từng người đằng khởi một mảnh bạch quang, bạch quang tan đi, năm cái như yên giống nhau thân ảnh phù lập giữa không trung. Thấy như vậy một màn. tất cả mọi người hít hà một hơi bao gồm 11 vị nguyên hậu tu sĩ ở bên trong nay năm người ảnh tuy rằng chỉ là xương khói cấu thành ảo ảnh lại như chân nhân giống nhau có linh khí dao động một tăng một nho một ma hai đạo mọi người hơi một liên tưởng liền biết đây là năm thánh hình ảnh nay năm thánh đã là mấy vạn năm trước nhân vật lưu lại năm kiện thánh vật khi năm người tu vi cũng xa xa không có đạt tới đỉnh nhưng chiêu thức ấy thần thông chi thuật Lại so với ở đây 11 vị nguyên hậu tu sĩ đều mạnh hơn không ít, không ít người tâm sinh cảm khái, Nam Thánh chính là Nam Thánh, vân trung này mười mấy vạn năm xuống dưới, ra nhiều ít thực lực cường đại nguyên hậu tu sĩ, lại chỉ có bọn họ 5 người cũng xưng Nam Thánh, cũng không phải trùng hợp mà thôi. Chờ đến năm vị kết đan tu sĩ pháp quyết nghiệm tất, Nam Thánh hư ảnh bỗng nhiên cùng nhau động tác, thế nhưng cũng là véo nổi lên pháp quyết, rồi sau đó... năm thánh hư ảnh bỗng nhiên cùng nhau hóa thành quang mang tụ thành một viên cực đại quang châu này châu uy thế kinh người thế nhưng so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ uy áp còn mãnh liệt nếu không phải bọn họ năm người có năm kiện thánh vật bảo vệ chỉ sợ căn bản căng không xung dưới sư phụ mạch thiên ca thấy vậy dị trạng thấp giọng kêu. thức hải trung vang lên phù diêu tử thanh âm mặc lo lắng này châu xuất hiện thuyết minh này không gian cái khe có thể mở ra Phù Diêu Tử vừa dứt lời, này châu bỗng nhiên bay lên, ầm ầm một tiếng ở không trung nổ tung. Chói mắt quang mang tan đi, tất cả mọi người nhìn đến, tiểu đảo trên không xuất hiện một cái tráng xóa truyền tống khẩu. Các vị đồng đạo, thấy này truyền tống khẩu xuất hiện, Nguyên Mục chân nhân cao giọng quát, "Này đó là năm thánh bí địa nhập khẩu, từ giờ trở đi, này nhập khẩu ước chừng tồn tại nửa canh giờ, nửa canh giờ lúc sau, này nhập khẩu liền sẽ biến mất, vô pháp lại tiến." Nghe được lời này, trên đảo nhỏ tức khắc rối loạn lên. A Di Đà Phật. Vô Minh Tôn giả một tiếng Phật hiệu, như chuông lớn vang lên, hán mặt mang mỉm cười, nói, chư vị đạo hữu không cần tranh đoạt, nửa canh giờ, cũng đủ ta chờ đi vào. Hiện tại bắt đầu, trước từ 5 vị tiểu đạo hữu đại biểu ngũ phương nhân vật đi vào. Tu vi hơi thấp chút nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bị Vô Minh Tôn giả này một tiếng Phật hiệu chấn động tâm thần, lập tức không dám tranh đoạt. Quy quy củ củ mà chờ. Theo sau, từ cửu ngạn tông bắt đầu, hoa nghiêm chùa, nhạc sơn thư viện, quỷ phương thành tu sĩ nhất nhất đi vào. Chờ đến bọn họ bốn cái tông phái đi xong, mạch thiên ca cùng tần hy cầm tay đi vào. Rồi sau đó là các vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại biểu thế lực, ngay sau đó là đan hà tông. Ngũ hành cốc loại này thực lực hơi thấp một ít tông môn, cuối cùng mới đến phiên liên can nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một nén hương thời gian, Trên đảo nhỏ trống không, mọi người tất cả vào truyền tống khẩu. Lúc này, quy khư hải trên không bay nhanh lược tới một đạo đột quang, tới lúc sau, lại là cái áo xanh đeo kiếm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Người này nhìn nhìn không có một bóng người tiểu đảo, lại nhìn nhìn giữa không trung còn tồn tại truyền tống khẩu, lược một do dự, liền đạp đi vào. Tiến vào truyền tống khẩu. Mạch thiên ca sớm đã phóng ra ra hôn nguyên một hơi quyết cùng bạch ti mạn tần hy tắc thả ra tam dương chân hỏa kiếm. ở hai người chung quanh tạo thành kiếm trận để phòng bất trắc. kết quả tiến vào sau thập phần an toàn đã không có cấm chế cũng không có yêu thú hai người ngẩng đầu đánh giá chung quanh cảnh vật lại là kinh hãi cái này cái gọi là không gian cái khe cư nhiên như thế to lớn bọn họ này đó tu sĩ tiến vào địa phương là một tòa sơn mạch cái đáy chỉ thấy trước mắt ngọn núi này cao tới mấy ngàn trượng trung bộ rừng rậm dày đặc đỉnh núi tuyết trắng xóa Tráng lệ vô cùng, mà ở sơn đỉnh núi, tuyết trắng chi gian, tọa lạc một tòa toàn thân thấu bạch, tản ra ẩn ẩn linh quang cung điện. thiên cung, có tu sĩ buột miệng tốt ra, nhìn kia đỉnh núi cung điện kinh ngạc vô cùng. Tiên cung đương nhiên không phải tiên nhân chân chính cung điện, nhưng này nếu là thượng cổ là lúc sẽ rách ra không gian cái khe, lại hơn phân nửa là những cái đó có được hóa thần trở lên, thậm chí còn đại thừa kỳ tu sĩ tông môn cung điện. Hiện nay tu sĩ, xưng hô như vậy thượng cổ di tích vì tiên cung. Chỉ có tiên cung, mới có thể tràn ngập hoa quang bảo khí linh quang. Nhìn đến này tòa tiên cung, cơ hồ mọi người trong mắt đều xuất hiện tham lam quang mang. Cho dù là những cái đó nguyên hậu tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nếu này thật là tòa tiên cung, khó trách sẽ có hóa thần cơ duyên. Thẳng đến lúc này, sở hữu tu sĩ mới đối này trong không gian có được hóa thần cơ duyên việc không chút nghi ngờ. ừ thức hải truyền đến phủ diêu tử một tiếng hư lạnh không khỏi cao hứng đến quá sớm nếu là tiên cung sao có thể dễ dàng như vậy đi vào này không gian cái khe nội tình huống mạch thiên ca đã nghe phủ diêu tử đại khái nói qua chỉ là không dự đoán được cư nhiên sẽ như thế to lớn này cơ hồ chính là một cái đại tông môn chủ núi non lớn nhỏ bao hàm suốt một cái linh mạch sư phụ này tiên cung chung có cái gì cấm chế sao cấm chế tự nhiên là có Phù Diêu tử nói, này tòa tiên cung. Năm đó ta cùng với mặt khác bốn người vứt bỏ hiểm khích, chung sức hợp tác, cũng gần chỉ là tiến vào bên ngoài mà thôi. Chân chính tiên cung bên trong, lại là vô pháp đặt chân. Mạch thiên ca trong lòng vừa động, Hỏi, sư phụ, năm đó các ngươi năm người tu vi, bất quá chính là nguyên anh trung hậu kỳ, vì cái gì có thể lưu lại chìa khóa? Chúng ta đây sau khi rời khỏi, có phải hay không cũng có thể làm theo. Lúc này đây phủ diêu tử trầm mặc hồi lâu, mới vừa nói nói, năm đó chúng ta sở di có thể lưu lại chìa khóa truyền cho hậu nhân, là bởi vì chúng ta từ tiền cung chung được đến một bộ hợp lực thi triển xé rách không gian chi thuật. Này bộ thuật pháp thập phần thần kỳ, nhưng sở cần linh lực cũng thập phần khủng bố, lấy chúng ta tu vi cảnh giới, trên cơ bản vô pháp thi triển. Sau lại chúng ta suy nghĩ cái biện pháp. Đêm này bộ xe rách không gian chi thuật sở cần linh khí chậm rãi phong ấn đến năm kiện pháp bảo bên trong, như vậy về sau lại đến cũng phương tiện đến nhiều. Đến tột cùng vì cái gì không lại đến, ta lại không biết, vì sư hiện giờ chỉ là một mặt thần thức, biết việc giới hạn trong năm đó phong ấn là lúc. Tiên này bộ xe rách không gian chi thuật. Phù diêu tử than nhẹ một tiếng, nói, ngày xưa chúng ta năm người, lẫn nhau chi gian không thể hoàn toàn tín nhiệm. cho nên đem kia bộ xé rách không gian chi thuật chia làm năm bộ phận lấy sách an toàn vị sư này phân đương nhiên có thể truyền cho ngươi nhưng là mặt khác bốn người đến tuột cùng có hay không truyền xuống tới ta lại không có biện pháp mạch thiên ca im lặng nếu là như thế này kia việc này cũng cương cầu không tới chờ đến sở hữu nguyên anh tu sĩ tất cả đều đi vào nguyên mục chân nhân nói chư vị đạo hữu nếu nghĩ ra đi nói có thể trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài Nhưng sau khi ra ngoài, lại là không thể lại vào. Hảo, nay thượng cổ nơi đến tuột cùng có bao nhiêu cơ duyên, nhiều ít nguy hiểm, chúng ta cũng không biết, các bằng cơ duyên đi. Ở đây Nguyên Anh tu sĩ, ở nhập này bí địa phía trước, hơn phân nửa đã tìm Hảo Minh Hữu lúc này lược một thương nghị, liền tốt năm tốt 3 rời đi. Có được thánh vật năm vị kết đan tiểu bối cũng chưa động những người khác là bởi vì phải nghe theo trưởng bối phân phó. Mạch Thiên ca lại là không chắc này, đó nguyên hậu tiền bối đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Nguyên Mộc chân nhân cùng Du thư sinh tựa hồ cũng cảm thấy có chút không dễ làm, lúc này nhữ lại mày, âm thầm ở truyền âm. Một lát sau, Nguyên Mộc chân nhân nói, Mạch Tiểu Hữu, ngươi trước đây nói qua, ngươi tử phù diêu tử tiền bối nơi đó biết được thu hoạch tiên duyên phương pháp, hơn nữa lấy này cùng chúng ta nói điều kiện, như vậy kế tiếp, có phải hay không muốn cùng chúng ta đồng hành? Mạch Thiên ca cười lắc lắc đầu, tiên bối nói vậy ngài biết, chân chính tiên duyên liền ở kia tiên cung bên trong, chỉ là không biết cụ thể như thế nào lấy được, đúng hay không? nguyên mục chân nhân cao mày gật gật đầu, mạch thiên ca nói, nếu như thế, chúng ta tiên cung gặp lại cũng là giống nhau, này dọc theo đường đi, khiến cho ta chính mình tìm chút bảo vật đi. nói thật, cùng tiên bối đám người đồng hành nói, vạn bối này một đường chỉ sợ không chiếm được cái gì chỗ tốt. nàng lời này nói được thẳng thắn. Nguyên Mục Chân Nhân ngược lại khó mà nói cái gì. Nếu là cùng bọn họ đồng hành, nhìn đến cái gì bảo vật, nàng cùng Tần Hy chỉ có hai người, nhất định không thể đều phân, bởi vậy muốn một mình hành động, này cũng thực bình thường. Mà Tần Hy thực lực, ở tới tiên cung phía trước, hẳn là có thể hộ được cái an toàn của nàng. Hán lược một suy xét, gật gật đầu, hảo đi, liền ý đi mạch tiểu hữu lời nói, Thiên cung gặp lại. Dứt lời, Nguyên Mục Chân Nhân vẫy vây tay, mang theo cửu ngạn tông liên can người chờ đi rồi, theo sau là nhạc sơn thư viện, hoa nghiêm chùa chờ tông môn tu sĩ, đảo mắt đi rồi hơn phân nửa. Vị tia diệu anh nguyên quân không đi, ngược lại cười ngâm ngâm mà cùng hai người tiếp đón, tần đạo hữu, tần phu nhân, các ngươi thật sự không chuẩn bị cùng người khác đồng hành sao. Tần hy lược một do dự, xin lỗi mà liền ôm quyền, diệu anh đạo hữu, chúng ta phu thê hai người cửu biệt, lại là không tiện đồng hành. Trước đây nhận được nhiệt tình chiêu đãi, Nếu có cơ hội, đi thêm cảm tạ." Diệu Anh Nguyên Quân cười xua xua tay, "Một chút việc nhỏ, Tần đạo hữu gì cần như thế khách khí. Nếu như thế, chúng ta cũng tiên cùng gặp lại đi." Theo sau, cũng không nhiều lắm trì hoãn, mang theo Tĩnh Hư môn tu sĩ rời đi. Chờ đến tất cả mọi người rời đi, Tần Hi nói, "Trước đó vài ngày, ta cùng với ngươi sai thân mà qua, vị này Diệu Anh Nguyên Quân chẳng những giúp ta tìm kiếm ngươi rơi xuống, còn đưa tặng ta một ít chữa thương linh đan." luận lên thiếu nàng một phần nhân tình chuyện này mạch thiên ca đã nghe hắn giản lược đề qua nói nếu là như thế chúng ta tìm cơ hội còn nàng nhân tình chính là dứt lời quan tâm mà nhìn hắn sư huynh thương thế của ngươi đến tột cùng như thế nào ta nơi này còn có rất nhiều chữa thương đan dược nếu không chúng ta từ từ lại đi tiên cung những người khác đều đi vội vã ở người khác phía trước hảo tìm đến một ít bảo vật mạch thiên ca lại không nóng nảy nàng đã sớm từ phù diêu tử nơi đó biết được một cái đường nhỏ căn bản không cần cùng người khác tranh đoạt huống chi phù diêu tử cùng nàng nói qua chân chính cơ duyên ở tiên cung bên trong nàng có hư thiên cảnh nơi tay mặt khác cơ duyên cũng không quan trọng mà kêu tiên cung chung bảo vật không có nàng đỡ sinh kiếm căn bản là không chiếm được nguyên mục chân nhân đám người nhất định sẽ chờ nàng thần hy lược một suy xét liền gật đầu hảo trải qua hơn năm chữa thương phía trước lại được diệu anh nguyên quân tặng đan dược, hán thương đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Nhưng, hai người tới tiên cung sau, còn có rất nhiều nguyên hậu tu sĩ, đến lúc đó không thiếu được khởi một ít xung đột, nếu là không thể duy trì ở tốt nhất trạng thái, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm, chẳng sợ tam dương chân hỏa kiếm thần thông kinh người, hán rốt cuộc cũng chỉ là vừa mới tấn giai nguyên anh trung kỳ. Hai người tìm cái bí ở nơi, xác nhận chung quanh không người, mạch thiên ca nhấn một cái giữa mày, Tiến vào hư thiên cảnh. Thanh phong hơi phất, dòng suối nhỏ dốc rách, hư thiên cảnh vẫn như ngày xưa giống nhau, an tường yên lặng. Ba con linh thú đều bị thu vào linh thú túi, lúc này trừ bỏ phong quá trúc diệp tiếng động, không còn mặt khác tiếng vang. Sư huynh mạch thiên ca quay đầu nhìn phía tần hy, bốn mắt nhìn nhau, hai người không tự chủ được ôm nhau. Tự gặp nhau tới nay, vẫn luôn thân ở người khác ánh mắt dưới, liền hơi chút thân mật đều không thành. Lại còn có muốn lúc nào cũng đề phòng người khác tính kế, ngay cả gặp lại vui sướng đều phải cường tự áp lực hạ vài phần. Thẳng đến lúc này vào hư thiên cảnh, không còn có mặt khác băn khoăn, mới dám không kiêng nghể gì mà phóng xuất ra kích động tâm tình. Qua một hồi lâu, hai người tâm tình bình định, nhìn nhau cười, mới vừa rồi bung ra. Dắt tay trở lại chút úp bên trong. Gặp lại tự nhiên là kích động, nhưng lại nhiều vui sướng, đều cần thiết phóng tới sự tình sau khi chấm dứt. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, tiến vào cái này không gian cái khe nguyên anh các tu sĩ, mấy ngày sau liền sẽ tới tiên cung, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể muộn thượng mấy ngày, mà muốn chuẩn bị sự tình còn rất nhiều, này tranh thủ lúc rảnh rôi thời gian, một chút đều không thể lãng phí. Sư Minh, đây là ta mới luyện chế cửu chuyển hoàn dương đan. Đây là cố buồn đan, ngươi chạy nhanh phục đi. Biết tần hy bị mất trang linh dược túi càng khôn, mạch thiên ca không có trì hoãn. trước đem chữa thương đan dược lấy ra tới. Thần Hy tiếp nhận hai bình đan dược, mở ra cửu chuyển hoàn dương đan kia bình. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, đối nàng cười nói, ngươi luyện đan thuật tiến bộ không ít, ngày xưa này cửu chuyển hoàn dương đan ngươi còn luyện không ra. Cửu chuyển hoàn dương đan là nguyên anh kỳ chữa thương đan dược. Nguyên anh kỳ đan dược, so với kết đan kỳ khó thượng gấp 10 lần không ngừng, rất nhiều nổi tiếng thiên cực luyện đan đại sư, cũng không dám dễ dàng luyện chế. Có thể luyện chế ra nguyên anh kỳ đan dược, liền có thể được xưng là luyện đan tông sư." Mạch Thiên Ca nhìn hắn, "50 năm thời gian, ta tổng phải có chút tiến bộ mới là." Nhìn nàng miệng cười, Tần hy cũng là hơi hơi mỉm cười, không hề kéo dài thời gian, các lấy một viên cửu chuyển hoàn dương đan cùng cố bổn đan đan vào, nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Mạch Thiên Ca thấy hắn đã bắt đầu chữa thương, liền không hề quấy rầy, thân niệm cùng phù diêu tử câu thông. "Sư phụ" đỡ sinh trên thân kiếm truyền đến một tiếng hử nhẹ ân đệ tử tự chủ trương sư phụ sẽ không sinh khí đi phù diêu tử trầm mặc một trận khẽ thở dài ngươi làm cũng không có cái gì không đúng sư phụ có cái gì hảo sinh khí nghe thế trả lời mạch thiên ca trong lòng ấm áp đối với vị này nửa đường nhận tới sư phụ mấy năm ở chung xuống dưới nàng là thực tôn kính Bởi vì phù diêu tử chưa bao giờ sẽ giống tu tiên giới phổ biến tồn tại tu sĩ cấp cao giống nhau. Đem đồ đệ coi là cấp dưới hoặc tôi tớ. Hắn sẽ yêu cầu mạch thiên ca làm một ít cái gì, nhưng rồi lại cho nàng cũng đủ tôn trọng cùng tự do. Loại cảm giác này, cùng nhị thúc cùng nàng một cái khác sư phụ đều bất đồng. Nhị thúc đối nàng đã nghiêm khắc lại quan tâm, mọi việc toàn diện mỹ di, tinh cùng đạo quân mặc kệ nàng tự do trưởng thành. rồi lại sẽ đem nàng che chở ở cánh chim dưới nhưng mặc kệ là cái nào nàng đều cảm giác được bọn họ quan ái chi ý này đó là người sư huynh phù diêu tử hỏi hắn trong thanh âm có một loại xem kỹ ý vị là tạm dừng một chút mạch thiên ca tiểu tâm hỏi sư phụ muốn nói cái gì hắn có thể tin sao phù diêu tử nói liền hư thiên cảnh như vậy tồn tại ngươi đều cho hắn biết mạch thiên ca ngẩn ra một chút Cười nói, sư phụ, hắn là ta đạo lữ, nếu liền hắn cũng không thể tin, trên đời này còn có ai có thể tin. Mấy năm ở chung, nàng chưa bao giờ giấu giếm quá chính mình trải qua, phù diêu tử cũng biết tần hy tồn tại, chỉ là, hai người chi gian những cái đó gút mắt tình sự, nàng tự nhiên sẽ không nói xuất khẩu. Phù diêu tử biết nàng đạo lữ là nàng đồng môn sư huynh, cũng biết thu nàng nhập môn sư phụ là vị sư huynh này trưởng bối. Lại không biết hai người chi gian quá vãng, khó tránh khỏi sẽ có một ít liên tưởng. Thấy mạch thiên ca không có một tia trần trờ, phù Diêu tử thu hồi nghi ngờ, nói, Hảo đi, nếu ngươi tin hắn, vi sư tạm thời cũng tin hắn đi. Tuy là như thế, mạch thiên ca vẫn cứ nghe ra hắn trong lời nói không cho là đúng, nhưng nàng không lại giải thích cái gì. Phù Diêu tử không tin tần hy, đây là thực tự nhiên sự tình. tín nhiệm ở tu tiên giới trước nay đều là khó nhất thành lập đồ vật. Huống chi, nàng vẫn chưa kết anh, Tần Hy lại đã là nguyên anh trung kỳ, nếu là ở tiên cung chung được đến hóa thần cơ duyên, người ngoài ai có thể tin tưởng Tần Hy sẽ không chiếm vì mình có. Nàng có thể tín nhiệm, vốn không quen biết Phù Diêu Tử lại không thể. Bất quá, Phù Diêu Tử dừng một chút, nói tiếp, nếu ngươi lựa chọn tin hắn, vậy muốn tự gánh lấy hậu quả. Sư phụ này mà thần niệm tồn tại không được bao lâu, có lẽ chờ các ngươi nhìn thấy hóa thần cơ duyên, liền muốn tắt mất, cho đến lúc này. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Mạch thiên ca mỉm cười đồng ý không nói đến nàng tin tưởng, đó là thật sự được đến hóa thần cơ duyên, chưa chắc không thể hai người cùng chung. Phù Diêu tử không nói thêm nữa, phát ra một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt nói, vi sư sống hơn một ngàn năm, thấy nhiều huynh đệ phản bội, phu thê thành thủ. chỉ mong ngươi tín nhiệm đăng giá. Mạch thiên ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại. Hai ngày sau, thần hy mở hai mắt. Hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay, cảm giác quanh thân linh khí tràn đầy, thư khẩu khí. May mắn thiên ca luyện ra cửu chuyển hoàn dương đan, nói cách khác, này ngắn ngủn hai ngày, hắn vẫn luôn tiềm tàng chi thương, rất khó toàn hảo. Tựa hồ cảm ứng được hắn hơi thở, mạch thiên ca từ trúc ốc ngoại đạp tiến vào, kinh hỷ, sư hình. Thần Hi hơi hơi mỉm cười, hướng nàng nói, không có việc gì. Kinh hỉ một thệ mà qua, nhìn bộ dáng của hắn, Mạch Thiên Ca vẫn là nghi hoặc. Thương thế của ngươi nếu đã hảo, vì sao vẫn là cái dạng này? Hắn đầu bạc còn tại, dung mạo vẫn chưa khôi phục. Tân Hy nói, ta chưa từng dùng quá định nhan đan linh tinh độ vận. ở tu tập thuần dương quyết phía trước, lấy ta tu vi cảnh giới, dung mạo vốn chính là như thế. Sau lại tu tập thuần dương quyết, này công pháp có chú nhan chi hiệu. cho nên từ đây chưa biến. Mạch Thiên ca gật đầu tỏ vẻ minh bạch. lúc ấy hắn bất quá 100 tới tuổi, đã là kết đan tu sĩ, bình thường tới luận, liền nên là dáng dấp như vậy. Ở Nam Hải bị thương là lúc, tu vi nhất thời bị hao tổn, liền thuần dương quyết cũng lui một cái cảnh giới, lúc này mới làm ta bên ngoài thay đổi. Hiện tại thương là hảo, nhưng thuần dương quyết chỉ là chú nhan, cho nên, Mạch Thiên ca lược một suy nghĩ, rồi lại phát hiện không đúng, chính là, Tương đối nguyên anh tu sĩ mà nói, lấy ngươi số tuổi cũng không nên là như vậy dung mạo. Hắn hiện giờ 300 tuổi không đến, đối nguyên anh tu sĩ trưởng du ngàn năm thọ nguyên tới nói, giữ rồi tuổi trẻ. Tân Hy ánh mắt giật giận, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta bị thương là lúc, nguyên anh chi lực bị phong ấn, có một đoạn thời gian, chỉ có thể biểu hiện ra kết đan tu vi, mới có thể như thế. Nghe được lời này, mạch thiên ca lắp bắp kinh hãi, theo sau trừng mắt hắn, có chút tức giận. Sư Minh. Nguyên Anh phong ấn, nói cách khác, đó chính là suýt nữa ngã trở về kết đăng kỳ. Hán phía trước bị thương nặng đến này bước đồng ruộng, cư nhiên cũng không nói cho nàng. Tân Hy cười khổ, ngươi không nên tức giận, ta có tam nguyên chuyển trong người, liền tính ngã trở về kết đăng kỳ, cũng là có thể thực mau tu trở về. Không nói cho ngươi, là bởi vì không nghĩ ngươi lo lắng. Ngươi xem, ta hiện giờ đã là rất tốt, lúc trước bị cái dạng gì thường. Lại có cái gì quan hệ? Chính là lời tuy như thế, Mạch Thiên Ca lại biết, hắn nhất định thương tới rồi căn cơ. Hắn hiện giờ vẫn là nguyên anh trung kỳ tu vi, đấu pháp thực lực cường đại, nhìn như không có ảnh hưởng, nhưng nếu muốn tấn giai, liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ. Chuyện này, ta sớm đã suy xét qua. Tân Hy nói tiếp, ta lần này tấn giai trung kỳ, vốn chính là đi rồi lối tắt, liền tính không có việc này, cũng cần thiết ở trung kỳ hảo hảo tu luyện trăm năm. Cũng cố căn cơ lấy đồ ngày nào đó càng tiến thêm một bước hiện giờ cũng bất quá dùng nhiều chút thời gian mà thôi cũng không có ảnh hưởng quá lớn mạch thiên ca trầm mặc thật lâu sau cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ than một tiếng ngươi sớm đã nghĩ kỹ rồi ta lại có thể như thế nào cũng thế ta hiện giờ kết anh sắp tới chỉ cần cơ duyên thích hợp liền có thể bước vào nguyên anh đại đạo đến lúc đó chuyện của ngươi ta cũng có thể giúp được với vội không giống dĩ vãng chỉ có thể trơ mắt nhìn tân hy trong lòng ấm áp nắm tay nàng thấp giọng nói tâm ý của ngươi ta đều minh bạch tự đính ước lúc sau hắn chưa bao giờ từng hoài nghi quá bọn họ chi gian cảm tình tựa như hắn sẽ tận lực vì nàng làm chút cái gì nàng cũng là như thế hắn lại cười nói nếu dung mạo của ta không thể khôi phục ngươi có phải hay không sẽ ghét bỏ ta nghe thế câu nói mạch thiên ca chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nếu muốn vẫn luôn thanh xuân niên thiếu Một quả định nhan đan đủ rồi. Bên ngoài như thế nào, bất quá biểu tượng, đối ta chờ tu tiên người mà nói, lại có cái gì quan trọng. Định nhan đan đối với bình thường tu sĩ, tuy rằng thập phần quý trọng, nhưng liền có chút thân gia bối cảnh luyện khí nữ tu, đều sẽ tận lực mua, húng chi là bọn họ. Tại đây tu tiên giới, rất nhiều thực lực cường đại nguyên anh tu sĩ, đều chưa từng dùng định nhan đan, bởi vì đối bọn họ mà nói, này căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối ngoại mạo như thế coi trọng, hơn phân nửa vẫn là nữ tu, đây cũng là nữ tử một chút nho nhỏ chấp nhất. Thần Hy cười mà không nói, cảm giác được đỡ sinh trên thân kiếm truyền đến một tia dao động, phù diêu tử ở thúc dục Mạch Thiên ca nói, sư minh, ngươi nếu hảo, chúng ta này liền đi ra ngoài đi. Ân, Thần Hi gật đầu, chúng ta đã tranh thủ thời gian hai ngày, không thể lại kéo đi xuống. Tuy nói bọn họ không thèm để ý tiên cung ở ngoài cơ duyên. Nhưng đến trễ lâu lắm, đối bọn họ luôn là bất lợi. Hai người đơn giản mà thu thập một chút, liền ra hư thiên cảnh. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nơi xa cao cao chót vót tiên cung, khe khe thở dài. Muốn từ như vậy đa nguyên anh tu sĩ trong tay thuận lợi phân đến ích lợi, kế tiếp chính là chẳng trận đánh ác liệt. Bên này, dựa theo phủ diêu tử nhắc nhở, Mạch thiên ca mang theo tần hy xuyên qua một rừng cây, vòng đến vách đá chi sườn. Vách đá dưới. Kỳ thạch lâm lập địa hình hơi có chút phức tạp nhưng chùi lủi nhìn không ra có cái gì linh bảo sinh trưởng ở chỗ này bộ dáng nói vậy không có gì người sẽ lựa chọn con đường này nơi đây quỷ quệt Tiểu tâm cẩn thận không cần tùy tiện động thủ đỡ sinh kiếm nội chuyển đến phủ diêu tử thanh âm mạch thiên ca nhẹ nhàng lên tiếng chuyển cáo Tân hy Tân hy hơi trong mày nhanh chóng phóng ra thần thức nói nơi này hắn do dự một chút mới vừa rồi tiếp được đi có ẩn nút ma khí, thật sự phải đi nơi này. Đi thôi. Mạch Thiên ca lấy hành động đáp lại, bước đi hướng thạch lâm mại đi. Này không gian cái khe bên trong, có cổ quái cấm chế, nếu là không kiêng nể gì mà phi hành, chỉ sợ bất chi bất giác liền trúng chiêu, chết không có chỗ chôn Bởi vậy, tiến vào nơi này nguyên anh các tu sĩ, mặc kệ là cái gì tu vi, có bao nhiêu người đồng hành, đều là tiểu tâm cẩn thận mà dán mà phi hành. thấy nàng như thế khẳng định, tần hi liền không nói thêm cái gì, đi theo đi vào, cẩn thận mà quan sát một chút bốn phía, mạch thiên ca lấy ra hàm đạm dù căng lên, chợt xem dưới, chân núi an an tĩnh tĩnh cũng không dị thường, nhưng trong đó giấu giếm quỷ quyệt hơi thở lại lệnh người bất an, phù diêu tử trước đây liền nhắc nhở quá, đây là điều lối tắt, nhưng dấu giếm nguy cơ, nhất định phải thu hồi lòng hiếu kỳ, không cần tùy tiện tiếp xúc bất cứ thứ gì, đến nỗi hàm đạm dù Vốn là có đuổi đi ma khí chi hiệu, rời đi Tây Di lúc sau, mạch thiên ca lại dựa theo phủ diêu tử yêu cầu, tu tập khắc chế ma khí công pháp, hơn nữa đem chính mình các loại pháp bảo đều một lần nữa tế luyện một phen, cụ bị khắc chế ma khí công năng. Kể từ đó, hiện giờ hạm đạm dù ở khắc khối dù bị mặt, uy lực không giống bình thường. Mạch thiên ca bỗng nhiên phát hiện, mặc kệ là công pháp vẫn là pháp bảo, chính mình chậm dại biến thành ma tu khắc tinh, từ nay về sau. Gặp được ma tu chẳng lẽ không phải đại chiếm tiện nghi? Lại nghĩ đến nhiếp vô thương trước đây lười đến cùng nàng là địch ngôn luận, không cấm lại cười. Nếu là làm nàng biết, nàng nhất định sẽ may mắn chính mình có dự kiến trước đi. Cười cái gì? Thần hy hỏi. Nghĩ đến nhiếp vô thương, cảm thấy rất thú vị. Mạch thiên ca đáp một câu. Bung ra tay, hạm đạm dù phiêu phủ ở hai người trên không, nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao phủ xuống dưới. đem cổ quái hơi thở ngăn cách bên ngoài thần hy không có hỏi nhiều ngẩng đầu nhìn nhìn hạm đạm dù nói xem ra này năm mươi trong năm ngươi cơ duyên không ít ta nhớ rõ vật ấy năm đó cũng không có bực này uy lực mạch thiên ca cũng không gạt hắn nói lên phủ diêu tử việc hai người vừa đi một bên nhàn thoại chậm rãi đi qua hơn phân nửa thạch lâm bỗng nhiên thần hy bước chân một đốn nói phía trước có người mạch thiên ca ngẩn ra Tự nhiên cũng có người đi con đường này. Nơi này bên trái là vách đá. Bên phải là rừng cây. Rất khó phát hiện. Nếu không có phủ diêu tử nhắc nhở, người bình thường tìm tới nơi này khả năng tính rất thấp. Tân Hy nói, tiếng này cái khe không gian người như thế nhiều. Hơn nữa đều là nguyên anh tu sĩ. Vừa vặn, có người tìm được nơi này, cũng không kỳ quái. Mạch thiên ca gật gật đầu. Chúng ta tiếp tục, mặc kệ bọn họ. Ân. Tân Hy không dị nghị. có nguyên mục chân nhân kia phiên lời nói lượng trước đi vào nơi này tu sĩ không dám cũng sẽ không đối bọn họ động thủ một lát sau mạch thiên ca thần thức cũng cảm giác được đấu pháp linh khí dao động nàng nhíu nhíu mày nói hay là bọn họ ở tranh đoạt cái gì thần hy nói tất nhiên như thế tiến vào nơi này bọn họ đều là vì tìm cơ duyên mà đến cái gọi là cơ duyên cũng bao gồm dị bảo Nói vậy này hai bát tu sĩ phát hiện có trợ tu vi bảo vật, mới có thể tranh đoạt lên. Tuy là như thế, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người vẫn là không nhanh không chậm mà đi trước, đã không có nhanh hơn tốc độ, cũng không có cố tình tránh đi. kia đầu tựa hồ đối bọn họ có chút kiên kỵ, tạm dừng đấu pháp. Người có điểm nhiều. Tần Hy lược nhữ hạ mày, sáu cá nhân nhưng hắn chưa nói cái gì, cùng Mạch Thiên Ca hai người như cũ duy trì nguyên lai phương hướng phi đột. Không lâu sau, sáu vị nguyên anh tu sĩ thân ảnh ánh vào mi mắt, trong đó ba vị nguyên anh trung kỳ, hai vị nguyên anh sơ kỳ, đều là vừa rồi đấu quá pháp, linh tức không xong bộ dáng, trong đó còn có nhân thân bị thương nặng. Bọn họ cách đó không xa, chiều dài một gốc cây không chớp mắt khô đằng, tản ra nhàn nhạt linh khí. Hai vị đạo hữu, bọn họ chưa ra tiếng, kia sáu người bên trong, liền có một người cao giọng hô. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người ở mấy trượng ngoại dừng lại bước chân, Tần Hy mở miệng, vài vị đạo hữu, có gì chỉ bảo. Kia ra tiếng Nguyên Anh tu sĩ là Trung Kỳ Tu Vi, năm mươi tới tuổi bộ dáng, trang điểm đến giống như thế tục nhà giàu ông giống nhau, duy có trong tay quạt lồng pháp bảo quang hoa nội chứa, thêm một phân tiên khí. Hán cười tủng tỉm chắp tay nói, tại Hạ Đan Hà Tông Nam Quy Điển, hai vị đó là tay cầm đỡ sinh kiếm Tần Đạo Hữu cùng Mạch Tiểu Đạo Hữu đi. Thần Hy sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, gật đầu đáp lễ, không tồi. Bọn họ hai người, sớm bị mọi người sở thức, Nam Quy Điển cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, theo sau cười ha hả nói, nơi này không gian như thế to lớn, ta chờ cư nhiên có thể cùng hai vị đạo hưu tương ngộ, thật là có duyên. Lại không biết hai vị đạo hưu hướng đi nơi nào, nhưng nguyện đồng hành. Mạch Thiên ca âm thầm nhíu hạ mày, này sáu người, rõ ràng đối địch, trong không khí còn lưu có đấu pháp linh khí dao động. Lúc này này Nam Quy Điền lại mời bọn họ đồng hành. Nàng cùng tần hy hai người còn chưa trả lời, một khắc danh nguyên anh tu sĩ đã là hừ lạnh nói, Nam Đạo Hữu ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta chi gian thắng bại chưa quyết, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà mượn sức tần mạch nhị vị Đạo Hữu Này phiên lời nói lạnh nhạt, Nam Quy Điền nghe vào trong thai không có nửa phần dị sắc, vẫn là gương mặt tươi cười nên người, ha ha, Nam Mộ hiện tại hỏi cùng kế tiếp hỏi. không có gì khác nhau tề đạo hữu hà tất nóng nội đâu trong lời nói châm chọc đối phương thực lực không kịp chi ý lại là mọi người đều nghe được ra tới cùng nam quy điền rằng co mặt lệnh tu sĩ mặt hiện sắc mặt giận dữ đang muốn mở miệng tần hy đã là nói chư vị đạo hữu tại hạ cùng với triết kinh chỉ là đồ kinh nơi này liền không nhiều lắm để lại cáo tử dứt lời nhàn nhạt đảo qua sáu người phía sau kia cây khô đằng nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái Hai người không chút nào dừng lại mà phi độn mà đi. Tần đạo hữu nam quy điền ở bọn họ phía sau kêu một tiếng, không được đến đáp lại, vẻ mặt lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng kia cây khô đằng, lập tức lửa nóng lên, cười ha hả trên mặt, xuất hiện hôi hổi sắc khí. Độn ly một khoảng cách, hai người thả chậm tốc độ, yên lặng đi rồi một đoạn, Tần Hi nói, nhìn dáng vẻ, muốn chết không ít người. Mạch thiên ca nhíu lại mày, thở dài nói, đúng vậy. kia cây khô đằng thoạt nhìn không trước mắt lại mơ hồ có tinh túy một tinh linh khí nếu nàng không nhìn lầm nói này khô đằng ít nhất có vạn năm thụ linh đúng là một tinh linh khí nhất no đủ liền phải bắt đầu khô héo thời điểm trong đó một tinh linh khí vô luận là hấp thu vì mình dùng vẫn là đem chi chế thành pháp bảo đều có trọng dụng như vậy bảo vật khó trách hai bên vài tên nguyên anh tu sĩ sẽ không tiếc cánh mạng mà vung tay đánh nhau tiến vào nguyên anh kỳ tốc độ tu luyện cực chậm Chỉ có như vậy Linh Bảo, mới có lộ rõ hiệu quả. Mà nếu chế thành Pháp Bảo, liền sẽ là Kinh Thiên Linh Bảo. Nay chỗ chân núi, chẳng qua là này không gian cái khe một cái bình thường nơi, cư nhiên cũng chiều dài như vậy Linh Bảo, có thể muốn gặp, nơi này có được nhiều ít bảo vật. Bất quá, Linh Bảo xuất hiện, là cơ duyên, nhưng cũng là thai kiếp Vân Trung hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ đều tiến vào nơi này không gian. lại không biết có bao nhiêu có thể tồn tại đi ra ngoài. Hai người đều chỉ là cảm thán một câu, vẫn chưa nhiều quản, như cũ đi con đường của mình. Đây là tu tiên giới quy tắc, xuất sắc mà kém thái, muốn trở thành bao trùn người khác phía trên đại tu sĩ, tìm đến tiên đạo, nhất định phải ở như vậy tàn khốc cạnh tranh chung sống sót. Bao gồm bọn họ, cũng là giống nhau. Nơi này cẩn thận. Sau lưng đỡ sinh kiếm run rẩy một chút, chuyên đến phủ diêu tử thanh âm. Mạch thiên ca cảnh giác mà phóng xuất ra hồn nguyên một hơi quyết, tần hy vừa thấy nàng động tác, lập tức tạch một tiếng tế nổi lên tam dương chân hỏa kiếm. Tam dương chân hỏa kiếm quang mang lướt trên, khi thế cường đại bao phủ xuống dưới. Phiêu phủ ở hai người trên không hạm đạm dù nháy mắt sáng lên trói mắt quang mang. Có ma khí. Mạch thiên ca lòng bàn tay vừa chuyển, phô khai thiên địa phiến. Ở phù diêu tử chỉ điểm dưới, hạm đạm dù trải qua một phen cải tạo. Đối với ma khí thập phần mẫn cảm, thoáng có một chút ma khí, liền sẽ cảnh báo. Các ngươi đừng núp nhích. Phù Diêu tử lập tức nhắc nhở, nơi này ma khí thực quỷ dị, các ngươi phóng xuất ra linh khí càng cường đại, nó phản phệ đến liền càng lợi hại. Mạch thiên ca ngần ra, đem lời này chuyển cáo tần hy. Tần hy nhăn lại mày, này muốn như thế nào cho phải? Nếu là như thế, bọn họ chẳng lẽ không phải hưởng có pháp thuật mà vô pháp thi triển? Phù Diêu tử nói. dùng vi sư dạy ngươi phục ma quyết phối hợp ngươi liễm tức chi thuật mạch thiên ca lược một do dự hỏi sư phụ ta đây sư huynh phù diêu tử nhàn nhạt nói nếu ngươi tin hắn kia liền truyền hắn đa tạ sư phụ mạch thiên ca vui sướng phục ma quyết là một bộ thượng cổ pháp quyết nội dung pha đơn giản lấy tần hy hiện giờ tu vi hơn nữa mạch thiên ca giảng giải không cần thiết một lát liền đem pháp quyết thông hiểu đạo lý Hai người dựa theo phủ diêu tử lời nói, thu hồi pháp bảo, lấy phục ma quyết phối hợp liễm tức chi thuật, quả nhiên vừa rồi bạo trướng ma khí tiêu tán rất nhiều. Mạch thiên ca không cấm tự dễ cười, vừa rồi thật đúng là nàng tự cho là thông minh, phủ diêu tử vừa nhắc nhở, nàng lập tức phóng ra hôn nguyên một hơi quyết, tạo thành linh khí dao động, theo sau tần hy thả ra tam dương chân hỏa kiếm, lúc này mới khiến cho ma khí bạo trướng. Càng đi trước đi, tự do ma khí càng nhiều. Chúng nó cũng không nung liệt, nhưng lại chặt chặt trẻ trẻ đem hai người vây quanh. Mạch thiên ca càng đi càng cảm thấy đến kỳ quái. Này ma khí, như thế nào? Thần hy thuận miệng hỏi, ngẩng đầu đánh ra bốn phía. Mạch thiên ca nhíu lại mày, tự hỏi hồi lâu, mới vừa nói nói, ngươi có cảm thấy hay không này ma khí rất quen thuộc. Quen thuộc. Nghe được lời này, thần hy cảm thụ trong chốc lát, sợ hãi cả kinh nói, nguyên ma chi khí. Không sai. Này ma khí tuy đạo, hơi thở lại cùng nguyên ma chi khí giống nhau như lúc. Các người thế nhưng cũng biết nguyên ma chi khí. Đỡ sinh kiếm trung, chuyên đến phủ diêu tử kinh ngạc thanh âm. Ân. Mạch Thiên ca nói, sư phụ nhưng nhớ rõ, ta từng gặp được một cái võ tu, cuối cùng chuyển vì ma tu. Bị nàng cắn nuốt ma khí, đó là nguyên ma chi khí. Thì ra là thế. Sư phụ, nguyên lai ngươi nói trong này cổ quái hơi thở, đó là nguyên ma chi khí sao? Này rốt cuộc sao lại thế này. Phù Diêu tử trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu các ngươi biết nguyên ma chi khí, kêu kỹ càng tỉ mỉ nói cho các ngươi cũng không sao. Không tồi, nay cái gọi là nguyên ma chi khí, chính là cái này không gian cái khe chung nhất cổ quái một chút. Năm đó, vị sư vẫn là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ở vân trung mỏng có hư danh. Khi đó, Quy Khư Hải có cái truyền thuyết, mỗi hơn trăm năm sau, sẽ có tiên sơn xuất hiện. Người có duyên nhìn thấy, liền có thể bước vào thành tiên đại đạo. Vị sư một thân thần thông, đều là đến từ chính thượng cổ di tích, đối với loại này truyền thuyết, rất có tâm đắc. Phù diêu tử trầm giai nói, giống loại này truyền lưu lâu ngày truyền thuyết, ở truyền lưu trong quá trình, phần lớn sẽ biến dạng, nhưng hơn phân nửa không phải tin đồn vô căn cứ. Vì thế, vị sư đi quy khư hải truyền thuyết nơi, tìm kiếm cái này truyền thuyết tung tích. Sư phụ nói, Chính là cái này không gian cái khe. Không đổi phù Diêu tử nói, vi sư ở quy khư tầm tìm mấy năm, rốt cuộc tìm được một ít manh mối. Với lúc gặp lúc này, trong biển thế nhưng thật sự phát hiện trong truyền thuyết tiên sơn. Mười vạn năm trước tu tiên giới, cùng hôm nay không có gì bất đồng, nếu xuất hiện tiên duyên, các tu sĩ tự nhiên là xua như xua vị. Kỳ thật, trong lời đồn cái gọi là tiên sơn, bất quá là hải thị thật lâu, chân chính tiên duyên. cũng không ở tiên Sơn nơi. Phú Diêu Tử chính là minh bạch điểm này, mới ẩn cư tìm được rồi cái này không gian cái khe. Mà Phú Diêu Tử lưu lại dấu vết để lại, làm mặt khác bốn người cũng tìm được nơi này. Bọn họ chính là sau lại bị vân trung sưng là năm thánh mặt khác bốn vị tu sĩ. Này năm vị tu sĩ, hai đạo một Phật một Nho một Ma, các thuộc về bất đồng thế lực, đều là đương thời tu sĩ chung người xuất sắc. Tiến vào này không gian cái khe sau. Bọn họ đầu tiên là đối địch đề phòng, rồi sau đó mạnh ai nấy làm, cuối cùng phát hiện nơi này không gian vượt xa quá bọn họ năng lực, đành phải liên thủ thăm dò. Tại đây không gian trải qua, nhưng nói là cửu tử nhất sinh, vạn hạnh chính là, bọn họ đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Vớt bỏ hiểm khích lúc sau, từ giữa được đến kinh người cơ duyên, hơn nữa chia sẻ trong đó sẽ rách không gian chi thuật. Từ này không gian cái khe ra tới, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm. Bọn họ sắp xuất hiện nhập thông đạo phá hủy, đem xé rách không gian chi thuật chia ra làm năm đường ai nấy đi. Rồi sau đó, từng người tu luyện thành kinh người thần thông, do đó trở thành vần trung đứng đầu tu sĩ, cũng xưng là nam thánh. Có thể nói, không có cái này không gian, không có nơi này cơ duyên, liền không có vân trung nam thánh. Chúng ta năm người tu luyện đến cái này hoàn cảnh, đều là tài trí hơn người hạng người, nhưng vào nơi này không gian. Lại là nơi trốn cản tay, cuối cùng bất đắc dĩ mà liên thủ. Nay trong đó lớn nhất nguyên nhân, chính là nguyên ma chi khí. Nghe được nơi này, Mạch Thiên ca hỏi, Sư Phụ, ta chứng kiến quá nguyên ma chi khí tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có đến như vậy nông nỗi, này không gian nội nguyên ma chi khí. Đến tột cùng có cái gì huyền cơ? Phù Diêu Tử khép cười một tiếng, nói, vấn đề này. Vì Sư cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Bởi vì tu vi có hạn, chúng ta năm đó cũng gần chỉ là từ giữa được đến cơ duyên, cuối cùng toàn thân mà lui, không có thể tham dò đến toàn bộ ảo diệu. Vậy các ngươi năm đó như thế nào gặp được Nguyên Ma chi khí? Phù Diêu Tử trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi đáp, "Này tiên cung dưới có một cái địa cung." "Địa cung?" "Không tồi." Phù Diêu Tử nói, "Này Nguyên Ma chi khí đúng là đến từ địa cung một cái tấm bia đá phía trên." Tấm bia đá Mạch Thiên Ca sắc mặt biến đổi. Làm sao vậy? Thần Hy quay đầu xem nàng. Mạch Thiên Ca cho hắn một cái ánh mắt. Thần Niệm tiếp tục cùng Phù Diêu Tử cầu thông. Sư Phụ. Này địa cung bên trong. Hay không thờ phụ ngũ linh trí nhất? Phù Diêu Tử dừng một chút. Có chút kinh ngạc. Không tội. Ngươi như thế nào biết được? Lại là một cái ngũ linh tề miếu. Mạch Thiên Ca nhịn không được nhớ tới chính mình phỏng đoán. Chúc cơ kỳ khi. Nàng ở cực Bắc Sông băng gặp được một cái, tử hình tông đệ tử nhậm cùng phong bởi vậy đi lên ma đạo. Tới Vân Trung lúc sau, Phi Phi nói vô ưu trong cốc cũng có một cái, rồi sau đó phát hiện, vô ưu cốc phụ cận tinh lạc thành chủ mai phong tu tập nguyên ma. Hiện giờ tại đây Quy Khư Hải không gian cái khe bên trong, phát hiện nguyên ma chi khí, mà phù diêu tử chứng thực, Quy Khư Hải cũng có một cái ngũ linh tế miếu, trong đó có một khối tản ra nguyên ma chi khí tấm bia đá. Chuyện này, nàng đã từng làm qua suy đoán, một gian thờ phụng ngũ linh chi nhất tế miếu, một khối quỷ dị tấm bia đá, từ giữa có thể tìm hiểu ra nguyên ma. Nay trong đó quan hệ ba người, Nhậm Cùng Phong, Tùng Phong Thượng Nhân, Mai Thành Chủ. Nhậm Cùng Phong không thể tu thành chân chính nguyên ma, có khả năng là bởi vì hắn tu vi quá thấp, nộ tính lại không tốt duyên cớ. Mà Tùng Phong Thượng Nhân cùng Mai Thành Chủ hai người tu tập nguyên ma, là không hề nghi ngờ. Mà hiện tại, Phù Diêu tử lại nói, này không gian cái khe bên trong, cũng có một cái, như thế tính ra, liền có bốn cái. Ngũ linh giả, thanh long bạch hổ chu Tước huyền vũ kỳ lân. Nói như vậy, năm đó cái kia cái gọi là thần long tế miếu, kỳ thật hẳn là thanh long tế miếu. Này thái cổ lưu lại tới ngũ linh tế miếu, đến tuột cùng có cái gì huyền cơ. Sư phụ, này tòa tế miếu, cung phụng chính là ngũ linh chung cái nào? Là chu Tước. phù diêu tử nghi hoặc hay là người gặp qua mạch thiên ca hít sâu một hơi nói không tồi đồ nhi trúc cơ kỳ khi ở thiên cực cực bắc sông băng nhìn thấy quá đồng dạng tế miếu trong đó cung phụng chính là thanh long nàng trải qua đã sớm hướng phù diêu tử nói qua chỉ là trong đó chi tiết không có khả năng quá tường tận như thế vừa nói phù diêu tử sẽ biết thì ra là thế xem ra việc này có chút không tầm thường một lát sau Không có lại nghe được phù Diêu Tử nói chuyện, Mạch Thiên Ca nhịn không được ra tiếng. "Sư phụ, ngài còn chưa nói rõ ràng đâu, này không gian trung nguyên ma chi khí, đến tột cùng là chuyện như thế nào?" "Con có, năm đó cái kia tấm bia đá đâu? Các ngươi có hay không?" "Năm đó Thiên Diêu Ma Tôn vốn định mang đi kia khối tấm bia đá, chỉ là chúng ta những người khác không làm hắn mang đi." Phù Diêu Tử nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Mạch Thiên Ca nga một tiếng, tỏ vẻ minh bạch. cái loại này dưới tình huống bọn họ tuy rằng liên thủ lại lẫn nhau kiên kỵ này nguyên ma chi khí như thế cường đại mặt khác bốn người quả quyết không có khả năng làm thiên diêu ma tôn mang đi tấm bia đá làm hắn tu thành nguyên ma nói như vậy này tấm bia đá chẳng phải là còn ở tế miếu bên trong này bia đá nội dung chúng ta mơ hồ tham tưởng một chút loại này hơi thở kêu nguyên ma chi khí cũng là chúng ta từ tấm bia đá chung biết được phù diêu tử đề tài vừa chuyển nói ngươi có cảm thấy hay không kỳ quái này trên núi kiến rõ ràng là cái tiên cung vì sao địa cung trung sẽ có một cái tế miếu nếu cái này tế miếu cung phụng chính là ngũ linh trí nhất vì sao lại có một cái tản ra ma khí tấm địa đá đỗ nhi cũng tưởng không rõ phù diêu tử cũng không trông cậy vào nàng có thể trả lời nói vì sư có dự cảm nếu có thể vạch trần cái này đáp án liền sẽ biết thái cổ tu tiên giới bí mật mạch thiên ca biết Vị này sư phụ ham thích với thăm dò tiên đạo chi chân nghĩa, nhưng nàng cảm thấy cái này khả năng tính quá nhỏ. Phù diêu tử hóa thần thành thành nói đến, là vẫn biết, nếu hắn chân thân đã trở thành hóa thần tu sĩ, vì sao không có trở lại nơi này tiếp tục thăm dò? Hoặc là không cần thiết, hoặc là chính là làm không được. Hóa thần tu sĩ cảm thấy không cần thiết hoặc là làm không được, nàng lại có thể như thế nào? Hảo, không nói cái này, đơn nói nguyên ma chi khí. nay không gian trong vòng linh khí tràn đầy vốn nên là cái thượng giai linh mạch không biết cái gì duyên cớ địa cung bên trong nguyên ma chi khí tiết lộ ra tới này nguyên ma chi khí thập phần cổ quái linh khí càng cường nó cũng càng cường cho nên nếu là phát hiện chung quanh có nguyên ma chi khí ngàn vạn không thể vận dụng đại uy lực pháp bảo nếu không nói các ngươi liền sẽ lọt vào phản vệ đã biết sư phụ cùng phú diêu tử câu thông tạm thời hạ màn Mạch Thiên Ca đem vừa rồi nghe tới tin tức nói cho Tân Hy. Thần Hy sau khi nghe xong, sau một lúc lâu không nói. Mạch Thiên Ca thấy hắn như suy tư gì, liền hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới cái gì? Tân Hy tâm tư tinh mịn, nói không chừng có thể nghĩ đến nàng không nghĩ tới. Tân Hy nói, mặt khác ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng, ngươi từ cực bắc được đến Long Cốt, ta lại là gặp qua. Đúng vậy, có vấn đề. chính là không thành vấn đề mới kỳ quái tần hy nói kia long cốt khí thế cường đại mà thánh khiết hẳn là sẽ không có giả nói cách khác kia tỏa tế miếu cung phụng chính là chân chính ngũ linh một khi đã như vậy vì sao sẽ có tản ra ma khí tấm địa đá điểm này cũng là mạch thiên ca tưởng không rõ cho nên lúc này không có trả lời chỉ nhìn tần hy chờ hắn tiếp tục nói tiếp ta chỉ nghĩ đến trong đó một cái khả năng tần hy dừng một chút hoán thanh nói hai chữ chấn áp, mạch thiên ca ngẩn ra, đống nhiên hiểu được, thì ra là thế, lấy ngũ linh chi lực đem nguyên ma chi khí chấn áp, tân hy nhìn nàng, cười nói, này chỉ là khả năng, cũng không nhất định là sự thật, hơn nữa, cứ như vậy, cũng có một chút nói không thông, Nay tấm bia đá đã có vài cá nhân được đến, tuy rằng từ giữa ngộ ra ma công, lại không có quá cường đại lực lượng, một khi đã như vậy, vì cái gì muốn chấn áp mà không phải trực tiếp phá hủy đâu? Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói, này đảo không phải có thể giải thích, này không gian trung nguyên ma chi khí, có thể làm năm đó năm thánh như thế đau đầu, cũng biết thập phần cường đại, cho nên, này bia đá nguyên ma chi khí, nguyên bản hẳn là cường đại, mà những người khác được đến tấm bia đá, bởi vì nào đó nguyên nhân, hoặc là chính là thâm niên lâu ngày, mất đi ngày xưa uy thế. Tân Hy nghĩ sơ tưởng, gật đầu, người nói cũng không phải không có khả năng. Bất quá! Này tế miếu chính là thái cổ di lưu, liền điển tịch trung cũng không gặp qua ghi lại, đến tột cùng là chuyện như thế nào, cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi." Ân. Mạch Thiên Ca tạm thời từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, nghĩ nghĩ, nói, "Bất quá, này địa cung chúng ta vẫn là muốn đi xuống, kia khối tấm bia đá, có cơ hội nói, chúng ta cũng muốn lộng đi. Đúng rồi, ngươi được Mai Phong túi Càn Khôn, bên trong nhưng có đồng dạng tấm bia đá." Tần Hi nghe vậy, Từ trong lòng lấy ra mai phong túi càng khôn, dối tay đi vào sờ soạn một phen, quả nhiên lấy ra một khối trầm trọng tấm bia đá. Mạch thiên ca vừa thấy, cùng nhậm cùng phong được đến kia khối kém phẳng phất, chỉ là mặt trên khắc đồ vật không giống nhau, cũng không là thanh long, mà là huyền vũ. Quả nhiên là huyền vũ tế miếu. Tìm được này khối tấm bia đá, nàng suy đoán có một bộ phận được đến chứng thực. Ngũ linh tế miếu, tấm bia đá, nguyên ma, này ba người xác thật tồn tại liên hệ. Tân Hy đem tấm bia đá ném về đi, nói, chờ chúng ta rảnh rỗi lại chậm rãi nghiên cứu. Ân, Nghĩ nghĩ, nàng không yên tâm, lại dặn dò một câu, ngày đó ta tiếp xúc đến tấm bia đá là lúc, suýt nữa bị lạc thần trí, ngươi phải cẩn thận. Tân Hy cười, nói, yên tâm đi, ngươi ngày đó sở dĩ như thế dễ dàng bị đoạt đi tâm thần, hẳn là tu vi không đủ duyên cớ, ngươi không phải đem kia tấm bia đá giao cho sư phụ sao. Sư phụ cũng không có sẻ ra chuyện, thuyết minh ta cũng sẽ không có sự. Ngắm lại cũng là, ngày đó nàng bất quá trúc cơ kỳ, tâm cảnh thân nghiệm, cùng nguyên anh tu sĩ căn bản không đến so. Đi qua nguyên ma chi khí trải rộng chân núi, mạch thiên ca lao đem hãn. Nếu không phải phù diêu tử nhắc nhở, bọn họ hai người thật muốn tiêu phí một phen công phu mới có thể thuận lợi đi ra. Tu luyện đến nước này, tu sĩ cảnh giác đã thật sâu mà khắc vào bọn họ trong xương cốt, một có dị biến. Lập tức sẽ có sở hành động, mà ở nơi này, này bản năng phản ứng vừa lúc sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Này nguyên ma chi khí, so với năm đó yếu đi chút. Đỡ sinh trên thân kiếm, chuyên đến phù diêu tử thanh âm, hắn như suy tư gì, hay là này ma khí sẽ theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Mạch thiên ca không biết mười vạn năm trước là cái gì chẳng uống, không có trả lời. Qua vách đá dưới luận thạch, bọn họ trước mắt là một đạo hẹp hòi hẻm núi. Này nói hẻm núi sâu đậm quá hẹp, phảng phất người khổng lồ nhất kiếm đánh xuống, lưu lại một đạo cái khe. Từ bên này xem qua đi, hẻm núi đen nhánh, thấy không rõ cảnh vật, thần thức tham nhập trong đó, lại là khó có thể tiến thêm. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người đều cảm thấy cổ quái, đến gần nhìn lên, lại phát hiện trong hạp cốc không có một ngọn cỏ, châm có điệu hỏa, đem trong cốc nham thạch đốt thành một mảnh cháy đen. Đây là Trí Dương Chân Hỏa. Nhìn trước mắt tình huống, thần hy bỗng nhiên đào hút một hơi. Cái gì? Mạch thiên ca khó hiểu. Thần hy cau mày nói, ngoại hỏa cái gọi là tam đại chân hỏa, thái dương chân hỏa, địa cực chân hỏa cùng tam muội chân hỏa, trí dương chân hỏa đó là địa cực chân hỏa trung phẩm giai tối cao một loại. Hắn nhìn về phía mạch thiên ca, thần sắc ngưng trọng, theo ta được biết, đan đỉnh môn thiên hỏa sơn, cũng chỉ có một sợi địa hỏa đạt tới như vậy phẩm chất. loại này trí thuần địa cực chân hỏa luyện khí khi thậm chí so nguyên anh tu sĩ anh hỏa còn muốn sắp bén như vậy sao nói như thế tới từ này trong gốc qua đi chẳng lẽ không phải tương đương đem chính mình đặt ở nguyên anh tu sĩ anh hỏa thượng nướng mạch thiên ca tự nhận còn không có như vậy bản lĩnh sư phụ nàng thân nghiệm hỏi phù diêu tử nhất định phải từ nơi này qua sao có thể hay không mặt khác tìm đường ân phù diêu tử nói Nay hẻm núi phía trên, nguyên ma chi khí càng đậm, ngươi không phát hiện sao. Mạch thiên ca ngầm đầu, chỉ nhìn đến mặt trên nặng nghề màu đen. Nay hẻm núi bên trong, trải rộng trí dương chân hỏa, bởi vậy toàn bộ đều là màu đen. Nàng thần thức có điều không kịp, vừa rồi đem chi xem nhẹ đi qua. Chúng ta đây muốn như thế nào qua đi. Nay hẻm núi như thế chi trường, đồ nhi hộ thân pháp bảo chỉ sợ căng không đến. Căng không căng được đến, thử xem chẳng phải sẽ biết. phù diêu tử nhẹ nhàng bâng cơ mà nói sư phụ a phù diêu tử cười một tiếng nói chẳng lẽ vi sư biết rõ không thành còn sẽ tiêu người đi yên tâm đi nói xong câu này liền không hề trả lời mạch thiên ca bất đắc dĩ đối tần hy nói ngươi nhưng có hộ thân phương pháp thần hy lược một do dự thả ra hộ thân kiếm trận lại tìm tòi túi càng khôn lấy ra hai quả kim quang lấp lánh linh phủ đệ một quả cho nàng này phù chính là ta năm xưa thăm thiên ma sơn khi đoạt được tính thuốc thủy với lúc khắc chế trong này chân hỏa có thể thử một lần mạch thiên ca nắm linh phù chỉ cảm thấy linh phù trong vòng trói buộc linh khí mênh mông kích động liên biết vật ấy khó được chỉ sợ đỉnh giai pháp bảo cũng không đổi được một quả liên hỏi này liền dùng không đáng tiếc sao thần hy chỉ nói đáng tiếc cái gì lại quý trọng đồ vật cũng là dùng để bảo mệnh dứt lời Linh phù một phách, trên người toát ra một đạo linh quang, liền xuất hiện một cái hơi mỏng hơi nước chạm vòng bảo hộ. Gì, tiểu tử này cư nhiên có như vậy thứ tốt. Đỡ sinh kiếm, chuyên đến phủ Diêu tử thanh âm. Mạch thiên ca cũng học hắn đem linh phù chụp ở trên người, thuận miệng hỏi, như thế nào, sư phụ ngươi nhận được. Phù Diêu tử trầm mặc trong chốc lát, Mới vừa nói nói, vì sư không nhận sai nói, này linh phù chính là thượng cổ chi vật, ngươi vị sư huynh này. Xem ra cũng được không ít cơ duyên. Nếu không, như vậy linh phủ. Nơi nào bỏ được dễ dàng dùng. Nếu là ở cùng giai tu sĩ đấu pháp là lúc dùng tới, liền có thể chiếm hết tiên cơ. Thiên ma sơn vốn chính là thượng cổ di tích, tần hy đi hai lần, đều là toàn thân mà lui, từ giữa được đến như vậy bảo vật cũng không kỳ quái. Mạch thiên ca chỉ là cười cười, thu hồi hạm đậm dù, phóng xuất ra hôn nguyên một hơi quyết, lại thả ra bạch ti mạng. cùng Tần Hy cùng nhau bước vào hẻm núi. Chi một tiếng, hộ thân cái lồng khí cùng trong hạp cốc trí dương chân hỏa tương ngộ, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái lồng khí lắc lư một chút, vẫn cứ củng cố, mặt trên đằng khởi một đạo sương mù, buông xuống dương chân hỏa vây quanh, rồi sau đó đem chi tiêu diệt. Nước lửa tương khắc, này linh phủ quả nhiên không giống người thường, liền nhất thuần tịnh địa cực chân hỏa, đều không thể cùng chi tương kháng. Đi thôi, Tần Hy nói, rung lên cánh tay, kiếm hóa vô hình, ở hai người chung quanh vần quanh. Hai người hóa thành một đạo đột quang, hướng hẻm núi chỗ sâu trong chạy đi. Gì? Tại sao lại như vậy? Độn ra một khoảng cách, mạch thiên ca kinh dị. Bạch ti mặt chính là hóa thần tu sĩ ban tặng, thực lực của nàng càng cường, phòng ngự cũng liền càng cường, lấy nàng hiện giờ kết đan kỳ tu vi, đối mặt anh hỏa cấp bậc trí dương chân hỏa, cư nhiên chút nào chưa tổn hại, nay không khỏi quá kỳ quái. Trong đầu vừa chuyển. nàng hỏi sư phụ là người sao đỡ sinh trên thân kiếm chuyên đến phù diêu tử một tiếng hư nhẹ nếu là không có nắm chắc vi sư sao lại làm ngươi đi con đường này mạch thiên ca ngượng ngùng mà cười cười hỏi sư phụ ngươi rốt cuộc làm cái gì phù diêu tử đáp vi sư phía trước làm ngươi đặt mua đồ vật tự nhiên là hữu dụng bất quá có thể có hiệu quả như vậy cũng là ngươi vị sư huynh này lấy ra linh phủ không giống người thường nếu không nói Ngươi muốn quá này hẻm núi, phải tốn không ít sức lực. Mạch thiên ca lược một suy nghĩ, liền minh bạch. Phía trước nàng từng dựa theo phủ diêu tử yêu cầu mua không ít tài liệu, hoặc là tế luyện pháp bảo, hoặc là chế thành vật phẩm. Bạch ti mạt liền dùng một loại linh thủy tế luyện quá, nguyên lai là vì này một quan. Hai người dưới chân phi đột, bất quá một lát, liền đã đến hẻm núi chi đế. Lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền chỉ xem tới được một đạo xám xịt bạch tuyến. Trung quanh một mảnh ảm đạm, chỉ có địa cực chân hỏa thiêu đốt hồng quang. Sóng một tiếng vang nhỏ, mạch thiên ca túi đầu vừa thấy, trên người nàng hơi nước cái lồng khí lắc lư một chút, tựa hồ có chút chịu đựng không nổi bộ dáng Tần hy mày nhăn lại, đáp trụ nàng eo, hai người hơi nước cái lồng khí dung hợp vì nhất thể, hắn linh khí vững vàng mà truyền đến, lại chống đỡ một chút. ân Mạch thiên ca thực chấn định, linh khí một lòng tay, bạch ti mạt hóa thành sương ngủ. Chặt chẽ bảo vệ hai người, ở bạch ti mặt ở ngoài, lại có tần hy tam dương chân hỏa kiếm trận buông xuống dương chân hỏa cách trở bên ngoài. Theo thời gian trôi đi, hai người quanh thân cái lồng khí dần dần không xong hơi nước cùng chân hỏa chạm nhau, phát ra sóng một tiếng, nguyên lai chỉ là ngẫu nhiên, dần dần mà, càng ngày càng thường xuyên. Tần hy nhìn nhìn phía trước, vung tay háo, quanh thân kiếm trận đột nhiên toát ra liệt liệt kiếm khí, hướng chung quanh trí dương chân hỏa chém tới. Thanh không ngừng, bị hắn kiếm khí chạm được chân hỏa, đều bị đè ép đi xuống. Mạch thiên ca giơ tay, thiên địa phiến bay ra rất nhiều tiên hoa linh thảo, chạm được bạch ti mạt ngáy mắt, hóa thành đạo đạo linh khí, phụ đi lên. Bạch ti mạt hóa thành xương mù lượng quá một đạo bạch quang, tức khắc ngưng thật rất nhiều. Hai người một bên thi triển thủ đoạn, một bên bay nhanh mà đi phía trước chạy đi. Bọn họ còn không có tới sao. Nguyên mục chân nhân trầm khuôn mặt sắc, hỏi bên người người. trả lời chính là lăng sĩ vũ không động tĩnh kỳ thật lấy nguyên mục chân nhân thần thức đáp án sớm đã biết được sẽ hỏi như vậy chỉ là ở biểu đạt chính mình không mau nguyên mục chân nhân không nói chuyện ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc tiên cung trầm mặc không nói lăng vân hạc do dự một chút tiến lên một bước nguyên mục sư bá vị kia mạch đạo Hữu có phù diêu tử tiền bối thần thức bản thân việc này thật sự có thể lừa gạt được bọn họ sao Nguyên mục chân nhân ánh mắt trước sau rừng ở tiên cung thượng. Cao ngất tiên cung, từ rất nhiều thật lớn ngọc thạch lối thành, hành lang eo mái cong, dịu đục đao tước, khí thế rộng rãi. Này đó ngọc thạch, lộ ra nhẹ nhẹ tinh túy linh khí, lại là ngoại giới ít có hiện thân cao giai linh thạch. Hơn nữa, nhan sắc tuyết trắng, lại là hiếm thấy băng thuộc tính. Phù Diêu tử thần thức lại như thế nào? Nguyên mục thật chậm thanh nói. đây là tổ sư chết nói thánh cô ý vì ta phái lưu lại tiên duyên năm đó bọn họ từng phân công nhau hành động lường trước phủ diêu tử cũng không biết chính là lăng vân hạc vẫn cứ nói đệ tử cho rằng phù diêu tử tiền bối nếu được xưng là vân trung đệ nhất nhân nói vậy có độc đáo chỗ vân hạc nguyên mục chân nhân nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngươi cẩn thận là ngươi ưu điểm nhưng quá mức cẩn thận liền biến thành khuyết điểm phù diêu tử lại lợi hại Này cũng không phải hắn chân thân. Mười vạn năm tới, thật sự không người có thể cùng phù diêu tử đánh đồng sao. Ta nhìn không thấy đến, chỉ là bọn hắn không có cơ hội cùng chi nhất so sánh thôi. Lại nói nguyên mục chân nhân khỏe miệng mỉm cười, lộ ra thỏa thuê mãn nguyện thần sắc, nhìn cao ngất tiên cung. chúng ta bước lên tiên lộ, chính là nếu không đoạn mà mạo hiểm, chỉ có là gan đại người, mới có thể đi đến cuối cùng. Tổ sư lưu lại tiên duyên giá trị tuyệt đối đến chúng ta mạo như vậy nguy hiểm. Lăng Vân Hạc im lặng vô ngữ Vân Hạc, ngươi không cần nghĩ nhiều Lăng sĩ Vu thần sắc đạm nhiên mà nhìn chính mình hậu bối Ngươi nguyên mục sư bá đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền tính chúng ta những người này toàn chết ở nơi này cửu ngạn tông cũng sẽ không nga xuống Chúng ta lưu tại tông nội tu sĩ cấp cao Đủ để xử cửu ngạn tông ở vân trung lập đủ Hướng chi, còn có kia vài vị sư thúc bá mang về thiên tài địa bảo Mà nếu chúng ta thành công nói Kiểu ngạn tông về sau không chỉ là vân trung đệ nhất tông môn, càng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Lăng Vân Hạc giật giật khoe miệng, rốt cuộc nói, là, đệ tử minh bạch. Nguyên Mục Chân Nhân lại ngẩng đầu nhìn nhìn, ba ngày, bọn họ đều còn không có tới, xem ra là tranh đoạt những cái đó linh bảo đi. Đây là chuyện tốt. Nguyên Mục Chân Nhân bên cạnh người một cái tu sĩ nói, hắn thân hình tao lớn, đầu tóc hoa dâm, trên mặt mang theo ô thiết diện cụ. Cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi Nhưng cho tới nay Đều chỉ là trầm mặc mà đứng ở đội ngũ bên trong Lúc này hắn mở miệng Thanh âm thắc ám Này thuyết minh Bọn họ vẫn cứ coi trọng tiên cung ở ngoài thiên tài địa bảo Mà không biết tiên cung chung đến tột cùng Có như thế nào tiên duyên Nguyên mục chân nhân mỉm cười gật đầu Thiết diện sư huynh nói không sai Bọn họ tới càng vãn Càng nói minh bọn họ vô tri Hảo Sấn trong khoảng thời gian này Chúng ta lại chuẩn bị chuẩn bị, liền tính chúng ta không có thể thành công, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn tươi cười thu hồi, ánh mắt lộ ra nặng nề sắc ý. Mạch thiên ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chân núi. Làm sao vậy? Thần hy hỏi. Người xem. Nàng chỉ vào không gian cái khe lối vào vị trí, có phải hay không có người đi ra ngoài? Tần hy ngưng thần, bọn họ ly đến có chút xa. Thần thức là trăm triệu thăm không đến cái kia phương vị, nhưng lấy thị lực chứng kiến, tựa hồ lối vào khi có quang mang thoáng hiện. Chứ bỏ mở ra kia nửa giờ, nhập khẩu có ra vô tiến, nhìn dáng vẻ, hẳn là có người rời đi. xác thật! Mới qua ba ngày mạch thiên ca cao mày, chậm rãi nói, này tòa linh sơn lớn như vậy, theo lý thuyết, ba ngày thời gian căn bản không đủ bọn họ tầm bảo. Này không gian cái khe chung, có bao nhiêu linh bảo? Một cái nguyên anh tu sĩ đi vào như thế nào bỏ được ba ngày liền rời đi. Có lẽ, bọn họ có khác nguyên nhân. Thần Hy suy đoán. Mạch Thiên Ca suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, không biết. Lại mặt giãn ra cười nói, rồi nói sau, mặc kệ bọn họ có tính toán gì không, chúng ta có mục đích của chính mình. ân Thần Hy khẽ lên tiếng, quay đầu nhìn về phía trước, đi thôi, nếu không có gì ngoài ý muốn. chúng ta còn cần một ngày thời gian đi qua thiêu đốt địa cực chân hỏa hẻm núi bọn họ đã tới rồi giữa sườn núi gần một ngày cũng đã hành trình quá nửa hơn nữa trên đường cũng không có gặp được quá nguy hiểm đồ vật ngược lại thuận tay nhặt một ít linh bảo bọn họ này một đường thuận lợi đến cực điểm ra hẻm núi lúc sau hai người vòng điểm đường xa tránh đi một chỗ nguyên ma khí đoàn theo sau đó là một rừng cây nói là rừng cây kỳ thật cũng không phải thụ mà là một ít thô to dây đẳng chúng nó dễ cây rối rắm ở bên nhau liền như cây cối giống nhau mạch thiên ca nhìn đến trước mắt một màn này không tự giác mà ngưng mi suy tư cái này nàng tựa hồ gặp qua đây là thực huyết đẳng phù diêu tử thần nghiệm đối nàng nói loại này dây đẳng lấy vật còn sống vì thực nuốt ăn huyết nhục cho nên linh khí tràn đầy bất quá linh thú cũng thích lấy này vì thực tăng trưởng tu vi Nếu là dưỡng có linh thú, vật ấy thật là đại bổ, nếu là ăn đến đủ nhiều, tấn dai đều sẽ biến mau. Mạch Thiên Ca nhìn thứ này, Đông nhiên nhớ tới, chính mình đi Đông Hải thời điểm, đã từng ở một tòa trên đảo nhỏ nhìn đến này thực huyết đằng, lúc ấy Tiểu Hỏa còn ăn rất nhiều. Sau lại, nàng chém chút trở về, ném ở hư thiên cảnh không quảng, Tiểu Hỏa thực bảo bối mà đem những cái đó dây đằng cất chứa ở chính mình trong ổ, cách một đoạn thời gian mới ăn một chút. Đã lâu mới ăn sạch. Nghĩ đến đây, nàng tế ra phi kiếm, đối Thần Hy nói: "Chúng ta chém một ít trở về." Ân. Nàng cùng phù diêu tử đối thoại, Thần Hy nghe không được. "Khó hiểu, chém trở về làm cái gì? Thứ này chẳng lẽ có cái gì đặc thù sử dụng?" Mạch Thiên Ca đem vừa rồi phù diêu tử nói thuật lại cho hắn nghe. Thần Hy cũng tới hứng thú. "Năm đó rời đi là lúc, Mạch Thiên Ca để lại rất nhiều đan dược ở Huyền Thanh môn." Hán Trọng Minh Điểu bởi vậy mà tấn chức thất giai, này thực huyết đằng nếu là thật sự có hiệu quả như vậy, nói không chừng có thể cho Trọng Minh Điểu thăng lên bắt giai, cho đến lúc này, thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Bắt giai linh thú, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chăn nuôi, một khi thăng lên bắt giai, chúng nó liền có linh trí. liền linh thú khế ước đều khó có thể ước thúc, trừ phi là đi qua linh thú chứng nhận chủ. Nhưng linh thú thọ mệnh trường mà tấn giai chậm. liền tính một vị tu sĩ thuận lợi mà tu đến nguyên anh đến hắn tọa hóa thời điểm linh thú nói không chừng cũng gần chỉ là năm sáu giai thôi bởi vậy có bát giai linh thú bảng thân nguyên anh tu sĩ tương đương so mặt khác tu sĩ nhiều một cái nguyên anh cấp giúp đỡ thực lực có thể nghĩ kia nguyên hậu tán tu mã lao lửa chính là cái ví dụ mạch thiên ca phi kiếm tế ra chém vào thô to dây đằng thượng chỉ cảm thấy linh khí chấn chấn động một cây dây đằng hô mà một tiếng hướng nàng xoắn tới nàng nghiêng người lẹ qua ngự sử phi kiếm lại lần nữa chém tới tương đồng vị trí thượng như thế mấy lần rốt cuộc đêm này căn dây đằng chém xuống dưới này dây đằng so với lúc trước nàng ở đông hải trên đảo nhỏ gặp được còn muốn cứng cỏi bất quá những năm gần đây nàng tu vi đại tiến đối phó lên cũng không giống lúc trước như vậy gian nan tân hy thấy thế linh khí một lòng tay kiếm trận trung phân ra một đạo kiếm quang Mang theo gào thét tiếng động hướng dây đằng chém tới, ánh lửa đến quá, dây đằng theo tiếng mà đoạn. Mạch thiên ca thấy thế nhu trí, ta chém đến vất vả như vậy, ngươi liền như vậy một chút. Thân hy cười, kim cùng hỏa, chính là một thuộc tính khắc tinh. Lại nói, hắn tu vi không phải bại xem, như thế nào có thể giống nhau. Hắn còn nói thêm, ngươi a, chẳng lẽ còn không tối quân sao. Loại chuyện này, tiêu ta tới thì tốt rồi, này không phải bị lại. mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mạch thiên ca ngẩn ra, nhìn hắn một cái, im lặng vô ngữ. Hắn nói không sai, nàng muốn thói quen điểm này. Hai người ở bên nhau, kỳ thật có một số việc không nhất định phải chính mình tự mình động thủ, rõ ràng hắn làm được dễ dàng chút, khiến cho hắn đi làm, mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện giờ thực lực cường chút là sự thật, mà nàng cũng có chính mình sở trường. Không sai biệt lắm, cơ hồ chém rất một nửa thực huyết đằng. Tần hy lúc này mới thu tay lại đem sở hữu dây đằng thu vào một cái túi càng khôn có yêu thú vừa mới thu hồi thực huyết đằng mạch thiên ca tựa hồ nhận thấy được cái gì vừa chuyển đầu lắp bắp kinh hãi tần hy ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt biến đổi nháy mắt thu hồi kiếm khí vờn quanh ở hai người chung quanh cách đó không xa một con yêu thú dương cánh bay tới ở thực huyết đằng lầm mặt trên vòng một vòng hướng bọn họ xem ra linh sơn mỗ một chỗ tuyết bích Du thư sinh nhũ chặt mày, cẩn thận mà nghiên đọc trên bách có khắc văn tự. Cùng hắn cùng nhập này không gian hai gã nhạc sơn thư viện Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cùng với hàn sĩ chi tâm người, cũng ở tuyệt bích thượng cẩn thận mà tìm kiếm, hoặc là ký lục. Hàn sĩ chi nắm trong tay vô danh lục, nhất nhất đối chiếu, trong tay bút ngỏi vàng pháp bảo chậm dai hướng lên trên mặt viết cái gì. Qua rất nhiều, hắn thư ra một hơi, cung kính mà nói, Lao sư, học sinh đã ký lục xong. Ân. Du thư sinh lên tiếng, ánh mắt vẫn cứ không có rời đi. Hắn lại nhìn trong chốc lát, với tay nói, sĩ chi, ngươi lại đây. Là. Hàn sĩ chi bay đến du thư sinh bên cạnh người. Du thư sinh chỉ vào tuyệt bích thượng một hàng tự, hỏi, loại này tự, ngươi nhưng nhận được. Hàn sĩ chi ánh mắt dừng ở du thư sinh quạt xếp sở chỉ phương vị, trên mặt hiện ra do dự chi sắc, suy nghĩ hồi lâu, mới vừa nói nói. này văn tự học sinh nhìn có vài phần quen mắt cùng thượng cổ khi kim duyệt văn rất giống nhưng cũng không nhất trí du thư sinh lộ ra vừa lòng cười ngươi quả nhiên đọc nhiều sách vở này văn tự hẳn là từ kim duyệt văn diễn biến mà đến tuy rằng trước mắt chúng ta còn vô pháp hiểu thấu đáo bất quá chỉ cần giả lấy thời gian nhất định có thể minh bạch trong đó ý tứ hắn đốn trong chốc lát nói này tuyệt bích phía trên Không biết bị cái gì cao nhân làm cao minh pháp thuật, này đoạn văn tự, chỉ có thể xem thêm, vô pháp sao chép, các ngươi mấy cái đều nhớ một cái, hy vọng sau khi ra ngoài, chúng ta có thể bằng ký ức phục hồi như cũ. Là, hai vị nguyên anh tu sĩ, cùng với hàn sĩ chi, đều lên tiếng. Mặt khác ba người mặc nhớ tuyệt bích văn tự thời điểm, du thư sinh ánh mắt rừng ở tiên cung phía trên. Vô danh lục, chu phu tử truyền lại năm kiện thánh vật trí nhất. Những người khác đều cho rằng, vật ấy cùng mặt khác tứ thánh vật giống nhau, là một kiện đỉnh cấp linh bảo, kỳ thật bằng không. Nó chỉ là một quyển bình thường sách, chỉ là trong đó ghi lại không bình thường công pháp. nay bộ công pháp, tàn khuyết mà vô danh, nai chu phu tử ngày xưa từ quy khư hải không gian cái khe trở về lúc sau, bằng ký ức ghi lại mà thành. Chu phu tử ở vô danh lục sau viết xuống ngày xưa trải qua, nay bộ công pháp từ không gian cái khe linh sơn tuyệt bích mà đến. Nhưng kia tuyệt bích phía trên công pháp, bị cao nhân làm thần bí pháp thuật, đọc là lúc, chỉ cảm thấy tự tự rõ ràng, nhưng vừa quay đầu lại, liền sẽ phát hiện trong đầu dông tuyết, vô pháp nhớ nhập sách. Chỉ có không ngừng mà học bằng cách nhớ, mới có thể ở trong đầu lưu lại một ít. Tuy rằng gần chỉ là một bộ tàn khuyết công pháp, thậm chí trong đó văn tự vô pháp hoàn toàn phá thích, nhưng này đó tàn khuyết nội dung, lại đủ để làm bọn hắn này đó tu tập nho đạo người tu hành điên cuồng. Lần này không gian cái khe mở ra, tìm hoạch hoàn chỉnh công pháp, đó là bọn họ quan trọng nhất mục đích. Đến nội tiên cung, kia đương nhiên cũng là bọn họ mục đích chi nhất, nhưng, du thư sinh biết, có nguyên mục kia hồ ly ở, nhạc sơn thư viện là không có khả năng được đến lớn nhất chỗ tốt, cùng với bạch hoa tâm tư, không bằng đem trọng điểm đặt ở vô danh lục bổ toàn thượng. Đến nỗi hóa thần cơ duyên, hắn đương nhiên muốn tranh một tranh, chỉ là, hắn cũng muốn lưu cái chuẩn bị ở sau. ban ngày lúc sau hàn sĩ chi rốt cuộc dừng lại mặc nhớ nhìn phía du thư sinh lao sư học sinh đã nhớ kỹ nga du thư sinh ánh mắt từ tiên cung kéo trở về khen ngợi địa đạo sĩ chi ngươi quả nhiên là thư viện ưu tú nhất hậu bối khó trách chu phu tử sẽ tuyển ngươi vì vô danh lục nhận chủ người lao sư quá khen lúc này hàn sĩ chi trên mặt không có nửa phần kiêu ngạo chi sắc khiêm tốn mà nói du thư sinh hơi hơi mỉm cười Qua xếp mở ra, đột nhiên hỏi nói, sĩ chi, xem ngươi thần sắc, chuyến này hay không lòng, có nghi vấn. Hàn sĩ chi dừng một chút, nói thẳng, không tồi, học sinh xác thật lòng, có khó hiểu, vọng lao sư giải thích nghi hoặc. Ha ha du thư sinh nhẹ nhàng cười cười, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật, lấy ngươi thông minh tài trí, nhưng xưng được với nhạc sơn thư viện hậu bối đệ nhất nhân, nhưng là ngươi người này hắn dừng một chút, lần thứ hai mở miệng. có đôi khi quá mức thông minh ngược lại sẽ xem nhẹ khác khả năng hàn sĩ chi nhất đốn không người hỏi học sinh không rõ còn thỉnh lao sư minh kỳ du thư sinh cười nói ta đây hỏi ngươi chúng ta nho chi nhất đạo lấy hạo nhiên chính khí lập thế vì sao ngươi muốn kiếm đi nét bút nghiêng đâu hàn sĩ chi khẽ cau mày nhưng biểu tình vẫn là cung cung kính kính đắp học sinh cho rằng cái gọi là nói chính là bản tâm cái gọi là thị phi cũng là bản tâm, nếu bản tâm cho rằng vô sai, đó là chính đạo. Chúng ta nho đạo hạo nhiên chính khí, tiếp thu chính là tiền nhân thị phi, cho nên có chính tà chi phân, mà học sinh lấy bản tâm vì thị phi, đồng dạng là hạo nhiên chính khí, lại vô chính tà. Du thư sinh cười nói, tóm lại một câu, ngươi thị phi, chỉ cùng chính mình có quan hệ, cùng người khác không quan hệ. Hàn sĩ chi không chút do dự gật đầu, đúng là. Phía trước câu nói kia, Cơ hồ tương đương phủ định từ xưa tương truyền nho ra đạo nghĩa, nhưng mà, du thư sinh lại vô trách cứ chi ý, vẫn là ôn tồn lễ độ mà nói, "Sĩ chi, ngươi lĩnh ngộ ra này đó, thuyết minh ngươi là cái cực đoan tự mình người. Này không phải không tốt, cực đoan tự mình cùng tuyệt đối chấp nhất cũng không có quá lớn khác biệt, mà chấp nhất là thành công chuẩn bị điều kiện. Nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tự mình sẽ làm ngươi quá mức tham lam." Hàn Sĩ chi nhất giật mình, Nhìn Du Thư Sinh, sau một lúc lâu không nói gì. Du Thư Sinh liền cười, tiến vào nơi này không gian, mỗi người các hoài tâm tư, nguyên mục như thế, vô minh như thế, kia quỷ phương cũng là như thế, ta liền không tin, bọn họ sẽ đem bảo toàn áp ở cái gọi là tiên cung trong vòng. Cái gọi là hóa thần tiên duyên, thật sự đáng giá chúng ta lấy mệnh đi đua sao. Chỉ sợ, không thấy được. Linh Sơn chi đỉnh, tiên cung chi sườn. Kiểu ngạn tông các tu sĩ khoanh chân mà ngồi, từng người chuyên tâm mà điều tức. Cựu ngạn tông lưu lại tu sĩ không nhiều lắm, hai vị nguyên anh hậu kỳ, ba vị nguyên anh trung kỳ, mặt khác chính là Lăng Vân Hạc cái này kết đan hậu kỳ tiểu bối. Một hàng sáu người, đang tìm bảo tu sĩ tiểu đội trung, cũng không chiếm nhân số ưu thế, bất quá, bọn họ tu vi xuất chúng, luận lên vẫn là thực lực mạnh nhất một đội. Giờ này khác này, bọn họ thừa dịp những người khác còn chưa tới đạt tiên cung. Nắm chặt thời gian tu luyện. Này linh đỉnh núi, tiên cung bên, linh khí chi tràn đầy, cho dù là vân trung cao nhất giai linh mạch, đều không thể cùng này so sánh, thật là hiếm có cơ hội. Lăng Vân Hạc phía trước đã từng tò mò hỏi Lăng Sĩ Vũ, Này không gian linh khí như thế tràn đầy, nếu là tại đây tấn giai, chẳng lẽ không phải làm ít công to. Lăng Sĩ Vũ đáp, lời nói là như thế, nhưng ai dám đâu? Tu sĩ cấp cao tấn giai quan trọng nhất ngược lại không phải linh khí tràn đầy trình độ mà là an toàn tính lần này tiến vào tu sĩ như thế nhiều bọn họ đi đâu tìm một cái đáng tin cậy động phủ bế quan không phải chính mình địa bàn biến số quá nhiều tới nguyên mục chân nhân bỗng nhiên vừa động mở hai mắt nghe được thanh âm những người khác đều dừng lại đả tọa ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại lưỡng đạo độn quang lướt qua khu rừng rậm rạp xuất hiện ở trắng như tuyết tuyết địa Nhanh chóng về phía tiên cung tới gần. Độn quang một trắng một đỏ, bạch thuần tịnh, hồng trói mắt, có khác mấy trăm nói sắc bén kiếm khí vờn quanh ở bọn họ chung quanh, đem kích khởi vạn năm tuyết vụ bức cho vô pháp gần người. Là bọn họ. Lăng sĩ vũ nâng hà mi. Lấy hắn thần thức, sớm đã phân biệt ra đây là một cái nguyên anh tu sĩ cùng một cái kết đan tu sĩ, tiến vào không gian tu sĩ chung, chỉ có một phương là cái dạng này tổ hợp. Vị tiêu mạch đạo hữu. Thật sự không thể coi thường Lăng Vân Hạc nhìn kia lưỡng đạo đột quang. lẩm bẩm tự nói. Hắn nhìn ra được, vị kia nguyên anh tu sĩ cũng không có cố tình thả chậm tốc độ. Dưới loại tình huống này, kia nói kết đăng kỳ độn quang vẫn cứ thoải mái mà đuổi kịp hắn tốc độ. Liền tính bọn họ dùng cùng kiện phi hành pháp bảo, cũng yêu cầu nàng tự thân cường đại thực lực. Vẫn luôn trầm mặc thiết diện chân nhân bỗng nhiên mở miệng. Vân Hạc, ngươi có biết kia nữ tu là cái gì linh can, tu cái gì công pháp? Lăng Vân Hạc hơi giật mình, không người đáp, hồi thiết diện sư bá, đệ tử không biết. Bất quá, nàng từng cùng đệ tử giao dịch, đổi lấy đan hà tông quyết. Quyết, nguyên mục chân nhân meo lại mắt, hay là nàng là? Lăng Vân Hạc biết hắn mặt sau muốn nói cái gì, nói, nguyên mục sư bá. Đệ tử cho rằng, nàng nếu thật sự là thuần âm thể chất, như thế hành vi không khỏi quá lớn mật. Hơn nữa, nàng rốt cuộc chỉ là cái kết Đan tu sĩ. Như thế nào có thể giấu đến quá chư vị sư thuốc sư bá? Này đảo chưa chắc. Nguyên mục chân nhân lắc lắc đầu, nàng này gan dạ sáng suốt hơn người, trên người linh bảo lại nhiều. Nói không chừng liền dám làm như vậy. Lại thở dài, đáng tiếc ga nàng đã có xong tu đạo lữ, nguyên âm đã mất, liền tính thật sự như thế, cũng không có quá lớn giá trị. À, nguyên mục sư đệ thiết diện chân nhân lại nói, nàng này có phải hay không thuần âm thể chất không quan trọng. Ta cảm thấy kỳ quái chính là, nàng độn quang vì cái gì là màu trắng? Nguyên mục chân nhân sắc mặt chợt tắt, ánh mắt nhìn về phía thiết diện chân nhân, sư huynh ý tứ là. Màu trắng độn quang. Hoặc là người này có cái gì kỳ ngộ, hoặc là là ngũ hành đều toàn tạp linh can, sư đệ cảm thấy là nào một loại? Nguyên mục chân nhân thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Màu trắng độn quang. Đại biểu cho ngũ hành hợp nhất, nếu tự thân không phải ngũ hành đều toàn linh can. Như vậy sở tu công pháp nhất định cũng là cụ bị ngũ hành. Tu tiên giới chung, lấy linh căn chọn công pháp là định luật chi nhất, không có kim linh căn người, liền không thể tu luyện kim loại tính công pháp, nếu xuất hiện đặc thù tình huống. Vậy thuyết minh, người này có được cực đại cơ duyên, đột phá định luật. Nếu được xưng là định luật, lại há là dễ dàng như vậy thay đổi. Này cơ duyên không phải là nhỏ, mà nếu là để nhị loại tình huống. Màu trắng độn quang sở di hiếm thấy. Là bởi vì ngũ linh căn tu sĩ hơn phân nửa trung thân đỉnh với luyện khí sơ kỳ, mà chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể phi hành. Ngũ linh căn tu sĩ trung, liền trúc cơ đều là vạn trung vô nhất, huống chi kết đan. Nàng này chính là kết đan viên mãn tu vi, Ly Nguyên Anh chỉ có một bước xa. Thiết diện chân nhân lại nói, vi huynh đã từng ở một quyển tiền nhân bút ký thượng nhìn đến quá ghi lại, ngày xưa chỉ cho là nghe đồn sai lệnh, không đương một chuyện. hiện giờ xem ra đảo có khả năng là thật sự hắn nhìn về phía nguyên mục chân nhân vị kia vân trung đệ nhất nhân phù diêu tử tiền bối đó là ngũ hành đều toàn tạp linh can nguyên mục chân nhân nhíu lại mắt ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía thiết diện chân nhân thật sự thiết diện chân nhân ô thiết diện cụ nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình thanh âm cũng là bình bình đạm đạm không tồi trầm tư hồi lâu nguyên mục chân nhân thở hát ra nói nếu là việc này thành công Chúng ta tận lực mượn sức bọn họ, nếu là thất bại. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bước ra tiên cùng một bước. Tuy rằng không có nói vì cái gì, nhưng ở đây người đều phi bình thường, lập tức minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng hẳn là. Đỡ sinh kiếm nhận chủ người, phù diêu tử, nguyên lai bọn họ chi gian có như vậy trung điểm, vậy thuyết minh. Này nữ tu rất có khả năng được phù diêu tử chân truyền. Tuy nói bọn họ cũng không sợ hãi phù diêu tử. Vừa vạn phụ vân trung đệ nhất tu sĩ tên tuổi, nhất định có nảy độc đáo chỗ. Mà lấy bọn họ chứng kiến, này nữ tu đã có đảm lược lại phi ngu dốt hàng người, ai có thể nói được chuẩn nàng ngày sau có thể đạt tới cái dạng gì thành tựu Nếu bọn họ sở đồ việc thành, cùng chi giao hảo, chính là một chuyện tốt, nhưng nếu không thành. Chỉ sợ nàng sẽ ghi hận chuyến này đối nàng tính kế, đến lúc đó, vì tránh cho cấp kiểu ngạn tông dựng địch chỉ có thể đem chi trừ bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Chính tự hỏi gian, lưỡng đạo độn quang hướng tiên cung cực nhanh tới gần. Mấy trăm nói lập lòe kiếm quang huy khai tuyết vụ, một nam một nữ nháy mắt liền đến trước mắt. Lăng Vân Hạc chú ý một chút, mạch thiên ca dưới chân, dày bảo quang ẩn hiện, vẫn chưa cùng tần hy xải trung phi hành pháp bảo. Hắn sở tu công pháp, đối linh bảo chi khí thập phần mẫn cảm, lúc này đã xác định, nàng là bằng vào chính mình năng lực một đường phi độn. Hắn âm thầm thở dài, trong lòng kia khẩu khí dần dần bình Nguyên lai like lại là chính mình so nàng kém, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Các vị tiền bối, tới thật sớm. Mạch thiên ca mỉm cười, cùng tần hy cùng hướng mọi người chào hỏi, mở miệng nói. Nguyên Mục chân nhân lộ ra một cái bình đạm cười, vừa không nhiệt tình cũng không lạnh đạm mà nói, các ngươi nhị vị tới cũng không chậm, bốn ngày vừa qua khỏi, các ngươi liền đến, nói vậy trên đường không có dừng lại đi. Ha hả mạch thiên ca ngoài cười nhưng trong không cười. chúng ta phu thê người đơn lực mỏng không bản lĩnh ham cái gì chỉ có thể xem trên đường cơ duyên may mà trên đường còn tính thuận lợi nhặt chút bảo vật lại gặp một con cựu gia yêu thú cựu gia yêu thú tuy rằng sắc mặt bình tĩnh nguyên mục đám người trong mắt đều hiện lên một ít kinh dị Này linh sơn bên trong yêu thú cũng không nhiều nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một con đó là bát giai trở lên bọn họ người đông thế mạnh nhưng thật ra không sợ kiểu giai yêu thú tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ, mà này không gian yêu thú, hàng năm ở linh khí tràn đầy hoặc là ma khí dung chuyển chỗ sinh tồn tu luyện, lại là so ngoại giới cường đại rất nhiều. Bọn họ hai người thoạt nhìn chẳng những trên người vô thường, cũng không có nửa phần chật vật chi sắc, bực này thực lực, thật sự không dùng kinh thường. Nói như vậy, hai vị đạo hưu đem kia yêu thú diệt sát. Nguyên Mục chân Nhân hỏi, thần hy đạm đạm cười, nói, may mắn mà thôi. Tần đạo hữu quá khiêm tốn. Nguyên mục chân nhân lộ ra tươi cười, khách khí nói, hiền phu thê khó lường a, nơi này kiểu gia yêu thú, bổn tọa cũng không có thập phần nắm chắc đâu, xem hai vị bộ dáng, diễn sắt đến thập phần nhẹ nhàng a. Xem ra nơi này tiên cung hành trình, có hai vị tương trợ, thật là chuyện may mắn. Quá khen quá khen tần hy đáp lại. Nghe bọn họ đối thoại, lại xem nguyên mục chân nhân lúc này thái độ, mạch thiên ca trong lòng cười thầm. Quả nhiên vẫn là muốn thích hợp hiển lộ một chút thực lực, không lâu trước đây, nàng tại đây vị nguyên mục chân nhân trước mặt, liền nói điều kiện tư cách đều không có, mà hiện giờ, có Tần Hy ở bên, lại hiển lộ ra không giống bình thường thực lực, vị này nguyên mục chân nhân liền khách khí rất nhiều. Lăng Đạo Hữu những người khác còn chưa tới sao? Tần Hy cùng cửu ngạn tông vài vị nguyên anh tu sĩ nói chuyện thời điểm, Mạch Thiên ca hỏi Lăng Vân Hạc, rốt cuộc có tu vi chênh lệch Có chút lên tiếng Lăng Vân Hạc tương đối thích hợp. Lăng Vân Hạc cười một tiếng, nói, vào nơi này không gian, có mấy người bỏ được trên đường Linh Bảo. Bọn họ hẳn là còn đang tìm bảo đi. Mạch Thiên ca chấp chấp mắt, phía trước Lăng Vân Hạc đối với nàng luôn là muốn nói lại thôi bộ dáng, hôm nay lại như thế nhẹ nhàng. Trong lòng như thế nghĩ, nàng trên mặt không lộ dị thường, cũng là cười nói, kia Lăng Đạo hữu đâu. ngươi cùng vài vị sư trưởng đều bỏ được. Lăng Vân Hạc lắc đầu, ánh mắt hướng dưới chân núi liếc mắt một cái, mạch đạo hưu không phát hiện chúng ta ít người sao. Thật không dám dầu diếm, ta kia vài vị sư thúc bá phụng mệnh đi tầm bảo, chỉ là nguyên mục sư bá cho rằng, thiên cung trung tiên duyên sự đại, linh bảo từ kia vài vị sư thúc bá đi tìm là được, chúng ta tới làm chính sự quan trọng. Nga như vậy cũng nói được thông, rốt cuộc cửu ngạn tông tới người rất nhiều, cũng chỉ có bọn họ có thể bình chia làm hai đường. mà bảo đảm hai lộ thực lực đều không kém. Đúng rồi, Mạch Đạo Hữu vừa rồi gặp kiểu gia yêu thú, không biết thực lực như thế nào. Chúng ta chỉ nhìn đến một con, kia yêu thú thấy chúng ta người đông thế mạnh, xa xa liền tránh đi. Bên này Lăng Vân Hạc cùng Mạch Thiên Ca nói chuyện hiếm, kia đầu vài vị nguyên anh tu sĩ cùng Tần Hy cho nhau lãnh giáo, ban ngày qua đi, tuyết trắng bên trong, rốt cuộc lại xuất hiện bóng người. Tăng Y thì mang giày, đài sen phật hiệu. Một đám tăng nhân bước nhanh mà đến, lại là vô minh tôn giả cùng hư tương tôn giả tới rồi. Mọi người đứng dậy, nguyên mục chân nhân đã đón đi lên, vô minh đạo hữu, ngươi đã tới. Vẫn là đối hư tương tôn giả chẳng quan tâm. Hư tương tôn giả cũng không thèm để ý, ngược lại dành trước ồn ào, nguyên mục lão nhân, các ngươi tới sớm như vậy làm gì? Trên đường thật nhiều thiên tài địa bảo đâu, ngươi cư nhiên bỏ được. Nguyên mục chân nhân hừ một tiếng, nói. Bổn tọa chỉ là so các ngươi sớm một chút đến thôi, lúc này mới 5 ngày không đến, ngươi cũng thực bỏ được a? Hải! Tái hảo thiên tài địa bảo, cũng không có hóa thần cơ duyên quan trọng không phải. Ta nhưng không có gì chìa khóa, nếu tới chậm, chẳng phải là liền vào không được. Nguyên mục chân nhân xa cách mà quăng hắn cái xem thường, không thèm để ý. Mạch thiên ca phía trước sớm đã kiến thức qua, vị này hư tương tuấn giả, tương đương mà không có nguyên hậu đại tu sĩ phong độ. hầu nôn loạn ngữ, cái gì đều nói, nhưng cái đó nguyên hậu tu sĩ, hơn phân nửa đều không yêu để ý đến hắn, liền bắt diện linh lung nguyên mục chân nhân cũng không ngoại lệ. Vô minh tôn giả ha hả cười, ra tới hòa giải, nguyên mục đạo Hữu, các ngươi tới thật sớm, thần đạo Hữu, mạnh tiểu Hữu, các ngươi cũng tới rồi. Một hai ngày thời gian nội, các nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sôi nổi đã đến, tiên cung chi sườn dần dần náo nhiệt lên. Trừ cái này ra, Mặt khác tiến vào không gian nguyên anh trung kỳ cùng lúc đầu tu sĩ, cơ hồ không có xuất hiện. Cái này hiện tượng thực bình thường. Thứ nhất nguyên mục chân nhân chờ tuy rằng mời bọn họ tiến này không gian, tới tiên cung lại muốn các bằng bản lĩnh. Này linh sơn phía trên không thiếu nguy hiểm nơi, thực lực kém chút đuổi bất quá tới cũng là có. Thứ hai, dù sao này tiên cung ở ngoài, linh bảo khắp nơi đều có. Rất nhiều tu sĩ tự nhận thực lực không kịp, không tới trộn lẫn cũng thực bình thường. nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ cơ hồ có cách biệt một trời đừng nhìn nguyên mộc chân nhân ngày thường pha hiền lành bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thậm chí trung kỳ tu sĩ liền tính hơn 10 người cùng nhau vây công hắn đều sẽ không xem ở trong mắt mọi người không có chờ lâu lắm thứ sáu ngày du thư sinh chờ nhạc sơn thư viện tu sĩ cuối cùng đổi tới một phen thương nghị sau liền quyết định tiến vào tiên cung lúc này trừ bỏ chưa nguyên anh hậu kỳ tu sĩ và đồng môn gần chỉ có vài tên nguyên anh trùng kỳ cập lúc đầu tu sĩ tới mạch tiểu hữu này tiên cung đến tột cùng như thế nào mở ra hiện tại nguyên nên nói cho chúng ta biết đi cùng nguyên một đám người giao dịch mạch thiên ca lợi thế đó là thu hoạch tiên duyên phương pháp cùng với cụ thể đường nhỏ năm thánh mặt khác 4 người lưu lại thánh vật bởi vì lực lượng suy sụp mà không có đem sở hữu nội dung truyền xuống đây cũng là nguyên mục đám người không thể không đáp ứng nàng nguyên nhân trí nhất mạch thiên ca cười gật đầu đây là tự nhiên theo sau nàng ngẩng đầu nhìn nhìn lăng vân hạc đám người nói bốn vị đạo hữu mời đi theo đi bốn người từng người nhìn sư trưởng liếc mắt một cái được đến chỉ thị sau mới vừa rồi đi qua mạch thiên ca từ trong túi càn khôn lấy ra một quả ngọc giảng cái này tiên cung thượng cổ cấm chế thập phần lợi hại năm đó năm thánh tiền bối đồng tâm hiệp lực cũng chỉ là nghĩ ra một cái phương pháp tạm thời mở ra một cái thông đạo này thông đạo có thể tồn tại ba ngày thời gian nếu là qua thời gian này tưởng lại mở ra thông đạo liền không phải dễ dàng như vậy đây là ký lục phương pháp ngọc giản chư vị trước nhớ thuộc đi đầu tiên tiếp nhận ngọc giản chính là lăng vân hạng hắn không chút do dự mà tiếp nhận tham nhập thần thức sau một lúc lâu sau đem ngọc giản đưa cho hạ một người sau đó là giác ngộ hàn sĩ chi Dương Thành Cơ, chờ đến bốn người toàn bộ xem xong, Mạch Thiên ca hỏi, bốn vị nhưng yêu cầu điểm thời gian làm quen một chút. Những người khác còn không có trả lời, giác ngộ đã là ha hả cười nói, Mạch Thí Chủ, Tiểu Tăng Tư Chất Nô Độn. Chỉ sợ nhất thời vô pháp nắm giữ, hỏng rồi chư vị tiền bối đại sự, thỉnh cho ta nửa canh giờ. Làm quen một chút pháp quyết. Mạch Thiên ca cười, gật đầu, chúng ta đây sau nửa canh giờ bắt đầu. Nếu giác ngộ nói như vậy, những người khác cũng không dám nói cái gì từng người tìm cái địa phương đả toạ mặc niệm cầu quyết bắt đầu điều thức thiên ca nhìn đến mạch thiên ca trở về tần hy có chút lo lắng phương pháp này yên tâm đi không có việc gì mạch thiên ca biết hắn muốn nói cái gì này tiên cung cấm chế chi cường đại mọi người rõ như ba ngày muốn đánh vỡ như vậy cấm chế hơn phân nửa yêu cầu lực lượng cường đại bọn họ năm người chỉ là kết đan tu sĩ Nếu là đến lúc đó lọt vào phản vệ. tất nhiên sẽ lập tức chết. Căn bản nhận không nổi như vậy lực lượng. Nhưng thật ra tiến vào là lúc. Có điểm phiên toái. Trầm ngâm hạ. Nàng nói. Ta nguyên bản tính toán mượn dùng bọn họ lực lượng che chở chính mình. Nhưng hôm nay ngươi đã đến rồi. Như thế nào? Có chuyện gì khó xử? Mạch Thiên ca nhìn mắt chung quanh ít đòi mấy cái vô nguyên hậu tu sĩ làm đồng bạn sơ trùng kỳ tu sĩ. Đối hắn nói. ta không biết ngươi kiếm trận có phải hay không có thể ngăn trở thông đạo nội nguy hiểm. cái này ngươi đảo không cần quá lo lắng. trong đầu đống nhiên vang lên phủ diêu tử thanh âm, hắn nói, ngươi vị sư huynh này bản mạng pháp bảo, hẳn là truyền thừa tự thượng cổ linh bảo, hắn tinh huyết tẩm bổ lâu ngày, uy lực bất phàm. hơn nữa, hắn tu tập quá luyện thể thuật, quá thông đạo hẳn là không là vấn đề. chính là sư phụ, ta đây đâu? a phủ diêu tử cười khẽ. Ngươi đã quên phía trước vi sư làm ngươi thêm vào đồ vật sao. Ngươi kinh mạch kiên cường dẻo dai, hơn nữa vi sư làm ngươi chuẩn bị hộ thể linh phủ, hẳn là sẽ không có thất. Thiên ca. Tân hy thấy nàng sau một lúc lâu không có trả lời, lại gọi một tiếng. Không có việc gì, phú Diêu tử sư phụ nói với ta. Nga. Tân hy kỳ thật thập phần tò mò, hắn biết đỡ sinh trên thân kiếm có một mặt cường đại thân nghiệm, nhưng không có cùng chi câu thông quá. Có khi nghe mạch thiên ca thuật lại những cái đó, càng là tâm hướng tới chi, không biết trên thân kiếm thần nghiệm, thuộc về như thế nào một vị kinh tài tuyệt diễm tu sĩ. Nửa canh giờ qua đi, lang vân hạc đám người đã đình chỉ điều tức, mọi người liên tiếp nhìn phía rất ngộ, chỉ có hắn còn nhắm mắt đả tọa, chuyên tâm mà mặc nghiệm. Lại đợi trong chốc lát, hắn rốt cuộc thư ra một hơi, mở mắt ra, hướng mọi người xin lỗi mà tạo thành chữ thập tấp lễ, đối mạch thiên ca nói, mạch thí chủ, tiểu tăng hảo. Mạch thiên ca gật gật đầu, đứng dậy đi đến trung gian, từ trong lòng lấy ra số kiện trận bàn, bố ở tiên cung ngoài cửa. Chúng Nguyên Anh tu sĩ nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng động tác. Bọn họ đều rất tò mò, nay tiên cung thượng cầm chế, lấy bọn họ tu vi, đều tham không ra sâu cạn, một cái kết đan tu sĩ, chẳng sợ có phù diêu tử chỉ điểm, lại có thể như thế nào phá giải. Thế. Cuối cùng một mặt trận kỳ rơi xuống, trận bàn thượng nháy mắt sáng lên bạch quang. Phát ra một tiếng thanh minh, một cái tinh đổ xuất hiện trên mặt đất. Du thư sinh thấy thế, khiếp khiếp mắt. Hắn bác học đa tài, trận pháp chi đạo cũng cô đọc qua, nhưng thế nhưng nhìn không ra nàng bày ra trận pháp có cái gì huyền cơ. Năm thánh quả nhiên là năm thánh, tuy rằng hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, so với năm đó năm thánh còn lực cường, nhưng năm thánh sở bày ra trận pháp, hắn vẫn là nhìn không thấu. Các vị tiền bối mạch thiên ca hướng nguyên một đám người dương giọng nói. Ta chờ tu vi không kịp, còn cần các ngươi các vị tiền bối hộ pháp, nếu là chúng ta bên trong, có người linh khi không đủ, còn thỉnh thi lấy việt thủ. Đây là tự nhiên. Nguyên mục chân nhân nói, điểm này mạch tiểu hữu không cần lo lắng. Mạch thiên ca cười cười, sự tình quan tiên cung mở ra, lường trước bọn họ đều sẽ tận tâm tận lực. Nàng quay lại đầu, đối lăng vân hạc đám người nói, bốn vị đạo hữu, chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Bốn người từng người gật đầu. Phân biệt đứng ở trận pháp ngũ giác thượng, tế ra thánh vật. Cùng mở ra không gian phương pháp giống nhau, năm người niệm khởi pháp quyết, ông một tiếng, năm kiện thánh vật thượng từng người đẳng khởi một mảnh bạch quang. Bất quá lúc này đây, lại là năm kiện thánh vật thượng nổ tung cường đại linh khí, lấy năm người vì môi, rót vào dưới chân trận pháp. Mạch thiên ca nhăn lại mày. chịu đựng này cổ cường đại linh khí lấy tự thân kinh mạch vì thông đạo đau đớn. Nàng trải qua ngũ linh tu thần. kinh mạch kiên cường dẻo dai loại này đau đớn cũng không khó nhịp nhưng mặt khác bốn người liền không may mắn như vậy bọn họ trên mặt xuất hiện trình độ bất đồng thống khổ chi sắc đặc biệt là dương thành cơ cùng giác nộ hai người bọn họ tu vi thấp nhất đã chịu đánh sâu vào lớn nhất chúng nguyên anh tu sĩ đều nhìn bọn hắn chằm chằm năm người quỷ phương ma quân cùng vô minh tôn giả càng là mặt hiện quan tâm chi sắc mắt thấy thánh vật thượng hơi thở càng ngày càng yếu bọn họ năm người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. nguyên mục chân nhân đầu tiên tiến lên một bước một trường chụp ở lăng vân hạc trên người hắn một có động tác vô minh tôn giả đám người lập tức tiến lên cựu ngạn tông thiết diện chân nhân nhìn nhìn tần hy hỏi tần đạo hữu nhưng yêu cầu lao phu đại lao mặt khác bốn người đều có nguyên anh hậu kỳ trưởng bối duy có mạch thiên ca tần hy chính là nguyên anh trung kỳ tu vi hơn nữa vẫn là vừa mới tấn giai trung kỳ bộ dáng Tần hy lắc đầu Hướng hắn vừa chắp tay, đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Dứt lời, vượt trước một bước, đồng dạng chụp ở mạch thiên ca trên người. Bọn họ hai người tu tập công pháp một tâm một dương. Tuần hoàn không thôi, truyền linh khí trong quá trình. Ít có hao tổn, ngược lại đến ích lợi nhiều. Điểm này thiết diện chân nhân không biết, chỉ nói tần hy không yên tâm, cũng liền không kiên trì. Có vị nguyên anh tu sĩ không ngừng đưa vào linh khí, năm người sắc mặt rốt cuộc đẹp rất nhiều. Thời gian một chút qua đi, dưới chân trận pháp càng ngày càng sáng, rốt cuộc, thánh vật thượng quang mang chậm rãi đảm đi, mà trận pháp lại giống như ăn no linh khí giống nhau, tản ra trói mắt vánh quang. Vánh quang bên trong, xuất hiện một cái một người lớn nhỏ hắc cám cửa động. Nhìn thấy cái này cửa động xuất hiện, ở đây tu sĩ. Mỗi người mặt lộ vẻ vui mừng. Mạch thiên ca thư khẩu khí, cuối cùng là hoàn thành. Chư vị tiền bối. Nàng dương giọng nói. Van bối trước nhắc nhở một câu, cái này thông đạo nội, thập phần nguy hiểm, nếu vô cường hãn phòng ngự pháp bảo, thỉnh cẩn thận đi vào. Mạch tiểu hưu yên tâm nguyên một chân nhân nhàn nhạt nói, chư vị có thể trở thành nguyên anh đại tu sĩ, đều minh bạch đạo lý này, cơ duyên việc, các bằng thiên mệnh, chẳng sợ chết ở chỗ này, cũng chẳng trách người khác. Đúng là, tiểu đạo Hữu minh bạch đạo lý, ta chờ sao lại không rõ. Vô minh tôn giả cười tủm tịm, tiểu đạo Hữu ngươi lúc trước nói qua Này một đường hay không đồng hành đâu. Mạch thiên ca mỉm cười, nàng phía trước giao dịch điều kiện là muốn nói cho bọn họ như thế nào tìm đến tiên duyên, mở ra tiên cung, bất quá là bước đầu tiên. Mà lấy bọn họ lẫn nhau tín nhiệm trình độ, những người này là sẽ không tin tưởng nàng ngôn ngữ, tất nhiên muốn nàng đồng hành, miễn cho bị nàng tính kế. Đây là tự nhiên, bất quá nàng ngó mắt chung quanh tu sĩ, nơi này nhiều người như vậy, trừ bỏ lúc trước nói điều kiện tâm ra. còn có rất nhiều nguyên hậu tu sĩ, nàng nhưng đắc tội không nổi. Cuối cùng vẫn là nguyên mục chân nhân cao giọng nói, chư vị đạo hữu, lao phu lúc trước cùng du tiên sinh, vô minh đạo hữu mời chư vị cộng tìm tòi bí mật mà, hiện giờ xem như hoàn thành hứa hẹn, tiến vào cái này thông đạo, đại gia các bằng bản lĩnh tìm kiếm tiên duyên, như thế nào? Nguyên mục lão nhân ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Chúng ta này đó lao gia hỏa, sống một đống số tuổi, Chẳng lẽ liền này những đạo lý đều không rõ? Được được, các ngươi đã tận tình tận nghĩa, có vào hay không đến đi, tìm được hay không, đều là thiên mệnh, ai còn sẽ hóa ngươi. Hư tương tôn giả không kiên nhẫn mà huy xuống tay nói. hắn thoạt nhìn là cái thô nhân, nhưng sống lâu như vậy, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, lại sao lại nhìn không ra tới? Bọn họ tay cầm thánh vật, nhất định có cái gì bí ẩn, này đó đã có thể sẽ không cùng mặt khác người chia sẻ. diệu anh nguyên quân lại cười nói thư tương đạo hưu nói đúng là nguyên mục đạo hữu thời gian không nhiều lắm vẫn là không cần lãng phí nguyên mục chân nhân gật đầu nói một khi đã như vậy lao phu liền không khách khí ta cửu ngạn tông đi trước đại gia không có ý kiến đi cửu ngạn tông đã có thánh vật thực lực lại cường đại nhất những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến liền thấy cửu ngạn tông năm vị nguyên anh tu sĩ từng người thi triển thủ đoạn thả ra pháp bảo che chở lăng vân hạc Dẫn đầu tiến vào thông đạo Rồi sau đó là nhạc sơn thư viện Ba vị nguyên anh tu sĩ cùng hàn sĩ chi Sau đó là quỷ phương ma quân Mang theo dương thành cơ Vô minh tôn giả tiến vào thông đạo phía trước Xoay người hướng mạch thiên ca Cùng tần hy tạo thành chữ thập Tần đạo hữu, các ngươi hai người Nhưng yêu cầu cùng ta cùng cấp hành Tiến vào nơi này không gian Hoa nghiêm chùa cũng có vài vị lúc đầu tu sĩ Lúc này này đó Lúc đầu tu sĩ cũng chưa tới Liền chỉ có vô minh tôn giả một người mang theo giác ngộ. Tần Hy nhìn mắt mạch thiên ca, thấy nàng gật gật đầu, cười nói, Đại sư thành tâm tương mời, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hộ thể linh Phủ, bạch tim mạc, hôn nguyên một hơi quyết, phòng ngự thủ đoạn ra hết, chờ mạch thiên ca chuẩn bị xong. Tần Hy đã tê ra tam dương chân hỏa kiếm, xử chi biến ảo vì kiếm khí thành trợ, rồi sau đó chính mình cũng dùng cái linh Phủ. Vô minh tôn giả cùng giác ngộ tắc đơn giản đến nhiều, bọn họ phật môn công pháp vốn là có luyện thể thuật lúc này vô minh tôn giả khẩu tuyên phật hiệu bán ra trước ngực lần chẳng hạn liền có một đạo thánh khiết phật quang từ hắn chỉ gian tràn ra đem bốn người vây quanh ở bên trong tân hy thấy thế hướng vô minh tôn giả ấp thi lễ đa tạ đại sư vô minh tôn giả hơi hơi mỉm cười vẫn là nhắm hai mắt thần thái hiền từ mạch thiên ca trong lòng biết đối phương như thế hành vi tám phần là bởi vì thiên la địa vắng việc có qua có lại Vô minh tôn giả nói qua, giác nộ tu chính là thiền, nàng đối Phật tu hiểu biết tuy thiếu, nhưng nghe này lời nói ý, này hẳn là Phật tu trung tương đối ôn hòa nhất phái. Mà xem vô minh tôn giả hành sự thủ đoạn, cũng bất đồng với những cái đó ích kỷ người tu tiên, bo bo giữ mình rất nhiều, cũng không bủn xỉn với đối người khác thi lấy việc thủ. Như thế nghĩ đến, này dọc theo đường đi, nếu là không có căn bản ích lợi chi tranh, bọn họ hai người nhưng thật ra thực tốt hợp tác đồng bọn. Nhiều loại phòng ngự thủ đoạn bày ra, một hàng bốn người theo thứ tự đi vào thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, sở hữu quang mang tựa hồ nháy mắt đều bị nuốt hết, trừ bỏ tam dương chân hỏa kiếm kiếm khí cùng hộ thân cái lồng khí phát ra mỏng manh quang mang, không còn nảy vợ. Trong bóng tối, Mạch Thiên Ca cảm giác được tay căng thẳng, lại là tần hy gắt gao nắm tay nàng, thấp giọng nói, tiểu tâm đi lạc. Nàng trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp lại. Này thông đạo! cũng không phải nhập khẩu mở ra khi truyền thống trận mà là mượn từ trận pháp chi lực đem cấm chế tạm thời đánh vỡ chế tạo ra tới một chỗ đặc thù không gian ở chân thật trong không gian thông đạo hai đoạn có lẽ chỉ có một môn cách xa nhau nhưng tại đây điều trong thông đạo khả năng muốn đi lên tương đối lớn lên một đoạn đường nói cách khác này cũng coi như là cái xé rách không gian mà sáng tạo ra tới không gian cái khe độc lập với bên ngoài tiểu thế giới xé rách không gian Nay tuyệt đối không phải hiện nay tu tiên giới tồn tại pháp thuật, chỉ có thượng cổ khi tu sĩ, mới biết được loại này đạp toái hư không đại thần thông chi thuật. Đúng là bởi vì như thế, chẳng sợ du thư sinh học thức lại huyền bác, cũng nhìn không ra mạch thiên ca sở bày ra trận pháp huyền cơ. Đương nhiên, năm đó năm thánh sở sử dụng này bộ mở ra chi thuật, kỳ thật cũng không phải chân chính đạp toái hư không chi thuật. Chân chính đạp toái hư không, xé rách không gian. Là giống như hư thiên cảnh giống nhau, sáng tạo ra một cái độc lập thả ổn định không gian, tự thành tuần hoàn. Giống như một cái tiểu thế giới. Mà này một bộ phá cấm trận pháp, dùng đến xé rách không gian chi thuật, gần chỉ là ra lông mà thôi. Nó sáng tạo ra không gian không ổn định, tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa, gần chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời gian. Nhưng như vậy thủ đoạn, đối với hiện giai đoạn tu thiên giới mà nói, đã là kinh thiên thần thông. Đây là năm đó phủ diêu tử. Từ một cái cổ tu trong động phủ lộng tới tàn khuyết pháp thuật, cũng là hắn sở dĩ có thể ở tiên cung bên trong đạt được lớn nhất cơ duyên cậy vào. Tiến vào thông đạo không lâu, liền nghe được phụt phụt thanh âm, mạch thiên ca quay đầu nhìn lại, lại là bên ngoài tự do cấm chế đánh vào mọi người phòng ngự vòng bảo hộ tượng. Tần Hy hơi nhíu hạ mày, nhẹ giọng nói, thật là lợi hại cấm chế, nếu là phòng ngự thủ đoạn kém chút, chỉ sợ phải bị đánh bại. Phía trước đài sen thượng vô minh tôn giả cười một tiếng, nói, tần đạo Hữu kiếm trận hảo sinh lợi hại, lại là lao nạp xem thường. Đại sư khách khí. Tần Hi mỉm cười, nếu vô đại sư tương trợ, tần mỗ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hai người vừa mới nói xong. Liền thấy bên ngoài Phật quang vòng bảo hộ lắc lư một chút. Vô minh tôn giả dừng một chút, một véo trên tay Phật châu. Trên tay Phật quang ẩn hiện, vòng bảo hộ lập tức ổn định. Tần Hi cũng không có đứng ngoài cuộc. hắn linh khí một lòng tay kiếm khí hóa thành vạn đạo kiếm quang chặt chặt chẽ chẽ mà cháo xuống dưới ở vòng bảo hộ trong vòng mạch thiên ca cùng giác ngộ hai người tuy rằng không có đã chịu trực tiếp công kích lại đều cảm giác được bên ngoài cấm chế áp lực trong bóng đêm uy áp xuyên thấu qua nhất bên ngoài phật quang cùng kiếm quang loại này vô hình áp lực trực tiếp áp lực đến bọn họ nguyên thần phía trên làm cho bọn họ không tự giác mà trắng sắc mặt phát hiện điểm này mạch thiên ca yên lặng vận khởi luyện thần quyết Nàng luyện thần quyết đã tu luyện tới rồi tầng thứ ba, nếu là toàn lực thi triển, sở tản mát ra huy áp xa xa vượt qua cùng giai tu sĩ, lúc này vận chuyển lên, lập tức cảm giác được gáp lực một nhẹ. Mạch tiểu hữu một thân bí thuật, thật sự lợi hại, khó trách dám độc thân một người ở xa tới vân Trung còn cùng chúng ta này bang lão gia hỏa có kẻ mặc cả. Vô minh tôn giả thanh âm truyền đến, mạch thiên ca giật mình, không cấm có chút bất đắc dĩ. Cái này lão hòa thượng. Ngày thường nhắm mắt lại để cho người khác cho rằng hắn mắt mù, kết quả khen ngược, đầu cũng chưa hồi, liền nàng thi triển luyện thần quyết đều cảm ứng đến danh mạch, hắn pháp hiệu thật không nên, đều vô minh, đều quá minh mới là. Trong lòng tuy như thế nghĩ, nàng vẫn là khách khách khí khí mà trả lời, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp, lại chăm chỉ chút, lúc này mới được này đó bí thuật. Ha ha vô minh tôn giả khẽ cười nói, nói rất đúng à, cơ duyên, chăm chỉ. nhưng còn không phải là trở thành đại tu sĩ yếu tố sao tiểu đạo hưu đã có cơ duyên lại hiểu được chăm chỉ xem ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi tất nhiên ngộ tính tư chất giống nhau không kém năm nào tiền đồ không thể hạ lượng a bị như vậy một khen mạch thiên ca đã có chút ngượng ngùng tiền bối như thế khích lệ van bối không đảm đương nổi so với tiền bối như vậy đại tu sĩ van bối hiện giờ liền nguyên anh đều còn chưa thành ý nghĩa lão nạp xem ra Tiểu đạo hưu thực mau liền phải kết anh đi. Vô minh tôn giả vẫn là không vội không từ mà nói, nói không chừng, lão nạp tọa hóa phía trước, có thể nhìn đến tiểu đạo hưu trở thành hậu kỳ đại tu sĩ đâu, hôm nay cũng coi như là cấp hoa nghiêm chùa các đệ tử kết cái thiện duyên. Mạch thiên ca nghĩ thầm, này vô minh tôn giả xem đến thật đúng là xa, tuy rằng nàng tin tưởng chính mình có thể kết anh, nhưng trở thành nguyên hậu đại tu sĩ, lại là trước mắt còn không dám tưởng. Rốt cuộc Nguyên Anh lúc sau tu luyện chi lộ, so tu luyện đến Nguyên Anh càng khó. Không nghĩ tới, này vô minh tôn giả cư nhiên như vậy để mắt nàng, lấy này Nguyên hậu đại tu sĩ tôn sư, tới kết nàng cái này thiện duyên. Này lại là nàng chính mình tưởng lâu. Tuy rằng nàng chỉ là cái kết đan tu sĩ, chẳng sợ kết thành Nguyên Anh, ở vô minh tôn giả người như vậy giới đứng đầu tu sĩ trong mắt, cũng bất quá như vậy. Nhưng bên người nàng còn có cái tần hy. Chẳng những hiện giờ là nàng đạo lữ, còn đã từng là nàng sư huynh. Nếu nàng sư môn có thể bồi dưỡng ra tần hy như vậy đại tu sĩ, tất nhiên cũng là ngoại hải đại tông môn, này liền đáng ra hắn đi kết cái này thiện duyên. Rốt cuộc, hoa nghiêm chùa tuy là Phật môn đại tông, lại không thể so cửu ngạn tông tài đại khí thô, nhân tài đông đúc. Đại sư quá để mắt nội tử, hậu kỳ đại tu sĩ, còn xa thật sự đâu. Thần hy cười nói, Hắn tuy là lời nói khiêm tốn, lại chỉ là nói xa thật sự. Vô minh tôn giả nghiêng đầu, ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tần đạo Hữu rất có tin tưởng a? Hắn mới vừa nói xong, tần hy còn không có tới kịp trả lời, đống nhiên một tiếng văng nhỏ, giác ngộ kêu lên một tiếng, liền phải từ đài sen thượng tài đi xuống. Vô minh tôn giả động tác cực nhanh. Vung lên áo cà sa, cuốn lên giác ngộ, đặt đến đài sen thượng, tay trái năm ngón tay liền điểm. thi triển ra một bộ chỉ quyết, một đạo kim quang chiếu vào giác ngộ trên người, chỉ là mấy phút, giác ngộ liền rên rỉ tỉnh lại, hắn có chút hổ thẹn mà đứng lên, túi lầu nói, sư bá, đệ tử vô dụng, không cần như thế, vô minh tôn giả lời nói ôn hòa, sắc mặt bất động, lấy ngươi tu vi, hơn nữa hộ thể thần quang, cũng rất khó tại đây thông đạo bảo trì không việc gì, chính là Mạch thí chủ nàng hắn về phía sau liếc mắt chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng mạch thiên ca. Mạch tiểu hữu cùng ngươi không giống nhau. Vô minh tôn giả chỉ đơn giản mà nói. Rồi sau đó, từ trước ngực véo tiếp theo viên Phật Châu, niệm một tiếng Phật hiệu, Phật Châu thượng nổ tung cường đại vô cùng thánh khiết khí thế, liền bên cạnh tự do cấm chế đều bị bức lui vài phần. Vô minh tôn giả đầu ngón tay méo đem Phật Châu ngạnh sinh sinh mà bóp nát, vô vào giác ngộ trên người. Sư bá nhìn trên người đảng khởi hộ thể kim quang, giác nộ lắp bắp kinh hãi. Này! Vật ngoài thân, không cần đáng tiếc. Vô minh tôn giả chỉ nói này một câu. Mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái, hai người trong lòng minh bạch. Này xuyến Phật châu nhất định chính là vô minh tôn giả bản mạng pháp bảo, gần chỉ là trong đó một viên. liền có như vậy khí thế, nguyên hậu đại tu sĩ thực lực, thật sự sâu không lường được. Nương vô minh tôn giả Phật châu. Cục diện tạm thời ổn định, bốn người đâu vào đấy mà ở trong thông đạo đi tới. Nhưng mà, kế tiếp này một đường, chân chính nguy hiểm mới đến tới. Nếu gần chỉ là tự do cấm chế, hơi cường một ít nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể thông qua, phù diêu tử căn bản không có tất yếu như vậy nhắc nhở. Thẳng đến lúc này, bốn người mới biết được thông đạo chi nguy hiểm lời nói không giả. ầm vang một tiếng, trong bóng đêm vang lên tiếng sấm nổ mạnh. rồi sau đó là không hề dự triệu cơn lốc đông nhiên tập đi lên tần hy sắc mặt khẽ biến chung quanh kiếm khí phát ra một tiếng nhẹ mình hồng quang chớp động cơ hồ bị mang ly ban đầu vị trí mà vô minh tôn giả phật quang vòng bảo hộ càng là lung lay nhoáng lên tựa hồ ngay sau đó liền sẽ tan vỡ tuy là có các loại bí thuật hộ thân mạch thiên ca lúc này hô hấp cứng lại chỉ cảm thấy áp lực cực lớn cơ hồ đem chính mình áp suy sụp chẳng sợ nàng thực lực vượt qua cùng giai tu sĩ Nhưng rốt cuộc không phải nguyên anh tu sĩ, căn bản vô pháp chống cự áp lực như vậy. Ngược lại là giác ngộ, bởi vì có vô minh tôn giả lúc trước Phật Châu, vẫn cứ vững vàng mà đứng ở để sen phía trên. Nhưng lúc này, liền tần hy cũng bất chấp nàng, hán thần sắc ngưng trọng, toàn lực khống chế được kiếm trận chống đỡ cơn lốc. Mạch Thiên Ca liền chụp số trương linh phủ ở trên người mình, kiềm chế bạch tim mạc, gắt gao che chở chính mình, rồi sau đó, từ trong túi cản khôn lấy ra đăng dược, Không màng nhiều ít, nuốt đi xuống. Như vậy xuống dưới, áp lực rốt cuộc nhỏ chút. Nang thư khẩu khí, đuổi kịp hành trình, miễn cho thêm phiền. Cơn lốc càng lúc càng lớn, ầm vang tiếng sấm bắt đầu thường xuyên mà vang lên, mang theo kinh người vô cùng khí thế, ở bọn họ chung quanh nổ tung. Nhưng như vậy sấm sét, lại cũng sẽ không khai hát cám. Phảng phất đây là cái động không đáy, căn bản tìm không thấy xuất khẩu. Thiên lôi! Thần Hy thấp giọng nói một câu. Mạch thiên ca sắc mặt khẽ biến. Thiên lôi, chẳng lẽ là thiên kiếp chi lôi? Lôi pháp thuật, từ trước đến nay là tu tiên giới lực phá hoại lớn nhất pháp thuật, luận uy lực. Nó không nhất định so hỏa thuộc tính pháp thuật cường đại, nhưng lại so với hỏa pháp thuật càng dễ dàng phá vỡ phòng ngự, thẳng đánh lực điểm. Cho nên, thiên kiếp giống nhau cũng chính là lôi kiếp, lôi pháp thuật chi đáng sợ, có thể nghĩ. a di Đà Phật Vô minh tôn giả đột nhiên hét lớn một tiếng, Phật hiệu như sấm. Thanh âm đúng lúc cùng thiên lôi tương hợp, hóa thành sóng âm, đem thiên lôi tiếng động đè ép đi xuống. Tần hy động tác cũng không chậm, kiếm quang nháy mắt lại hóa thành đạo đạo kiếm khí, cánh tay vụt ra u lam ngọn lửa, cực dương chân hỏa rót vào tam dương chân hỏa kiếm, cùng cơn lốc lôi quang chống đỡ. ầm vang. suy, Thanh âm không dứt bên hai, mạch thiên ca tận lực bảo hộ chính mình, theo sát ở bên. Như vậy nguy hiểm, không biết rằng co bao lâu, rốt cuộc. Trước mắt xuất hiện bạch quang, trong nháy mắt, tiếng sấm biến mất, cơn lốc vô tung vô ảnh, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt. Hai vị đạo hữu, tới thật nhanh. Nhìn đến bọn họ một hàng bốn người xuất hiện, nguyên mục chân nhân lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc. May mắn mà thôi. Vô minh tôn giả cười nói, ánh mắt đảo qua ở đây người, bạch mi giật giật, hỏi, nguyên mục đạo hữu, đây là có chuyện gì? Dẫn đầu tiến vào tiên cung tam phương, cửu ngạn tông sáu người. nhạc sơn thư viện bốn người quỷ phương ma quân thầy trò hai người hiện giờ cửu ngạn tông hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ tựa hồ trọng thương trong người ngồi xếp bằng điều tức nhạc sơn thư viện càng là không thấy một người lúc đầu tu sĩ liền quỷ phương ma quân sắc mặt cũng thật không đẹp đặc biệt nhìn đến bọn họ bốn người bình yên từ thông đạo ra tới không một người bị thương thời điểm nghe được hỏi chuyện du thư sinh sắc mặt âm trầm vài phần nguyên mục chân nhân biểu tình cũng không lớn tự tại hắn nói Chỉ đổ thừa lão Phu xem nhẹ trong thông đạo nguy hiểm, quá mức đại ý, mới lệnh hai vị sư đệ bị thương. Mạch thiên ca nghe vậy, cùng tần hy liếp nhau, trao đổi một ánh mắt. Trong thông đạo cơn lốc sắc thật lợi hại, nếu là thiếu cảnh giác, bị thương cũng thực bình thường. Cửu ngạn tông xuất động hai gã hậu kỳ tu sĩ, ba gã trung kỳ tu sĩ, cư nhiên ở tiến tiên cung trên đường liền trọng thương hai cái, khó trách nguyên một chân nhân sắc mặt khó coi như vậy. Đến nỗi nhạc sơn thư viện Vị kia không thấy lúc đầu tu sĩ, đại khái là thiệt hại ở trong thông đạo, mà một khắc danh lúc đầu tu sĩ, tựa hồ bị thương không nhẹ bộ dáng. Cái này du thư sinh nhưng tính sai, nhạc sơn thư viện vốn là không thể so cửu nạn tông, chỉ mang đến ra hai gã nguyên anh sơ kỳ giúp đỡ, hiện giờ một chết một bị thương, tương đương toàn phế đi. Vô minh tôn giả được nghe lời này, túi đầu tuyên thanh Phật hiệu, thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc. không nghĩ tới vô minh đạo hữu cùng tần đạo hữu cư nhiên liên thủ các ngươi hai người mang theo hai vị tiểu bối còn bình yên thông quan thật là chuyện may mắn du thư sinh mở miệng nói nghe tới tựa hồ là may mắn lại có chút nghiến răng nghiến lợi vô minh tôn giả tự nhiên sẽ không sinh khí hắn mỉm cười nói chúng ta hoa nghiêm chùa công pháp uy lực kém chút may mà luyện thể thuật cũng không tệ lắm ừ. du thư sinh trong lòng biết vô minh tôn giả nói không tồi hắn vốn chính là tâm tình không hảo giận cho đánh mèo lúc này chỉ là hừ lạnh một tiếng không hề ngôn ngữ nguyên mục chân nhân tắc ánh mắt có chút phức tạp mà đảo qua tần hi cùng mạch thiên ca đối phương thực lực tuy kém chút nhưng có phù diêu tử thần thức bằng thân sớm chuẩn bị bình nghiên thông qua cũng không kỳ quái chư vị đạo hữu nguyên mục chân nhân thực mau nhắc tới tinh thần nói chúng ta chỉ là trước thời gian một bước mặt sau còn có rất nhiều đồng đạo nếu là lại chỉ hoan đi xuống cũng không phải là chuyện tốt. Du thư sinh thực mau bình tĩnh lại, gật đầu nói, không tồi, chúng ta nếu tay cầm thánh vật, liền phải chiếm trước tiên cơ. Một khi đã như vậy, ý nghĩa du tiên sinh xem ra, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được lời này, du thư sinh sắc mặt có chút tâm trầm. hắn ánh mắt đảo qua trọng thương vài vị tu sĩ, nói, nguyên mục đạo hưu hà tất biết rõ cố hỏi. Nguyên mục chân nhân thở dài, nói, chỉ có thỉnh chư vị bị thương sư đệ chờ ở đây, thời gian cấp bách, vọng vài vị sư đệ thông cảm. Cứu ngạn tông hai người trọng thương, nhạc sơn thư viện một chết một bị thương, mặt khác tam phương đều là bình yên vô sự, nguyên mục chân nhân này đề nghị, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối, mà kêu ba vị tu sĩ, tuy có chút không cam lòng, lại cũng là không thể nơi hà. Bọn họ đều là tông môn tu sĩ. Đều minh bạch đại cục làm trọng, hiện giờ chính mình đối tông môn chỉ có liên lụy, Chỉ có thể thoái nhượng. Bất quá. Thiên cung bên trong, nói vậy cơ duyên không phải ít. Bọn họ khác tìm hắn lộ, chưa chắc không có cơ hội. Nghĩ đến đây, cửu ngạn tông một vị trung kỳ tu sĩ miễn cưỡng nói, nguyên mục sư huynh nói chính là, sự tình quan trọng đại, ta chờ liền tại đây chờ chư vị tin tức tốt đi. Đồng môn lý giải, là nguyên mục chân nhân sắc mặt đẹp chút, lập tức hòa nhã nói, chư vị sư đệ không cần để hoài, tiên duyên việc, vô pháp định luận. Rơi xuống ai trên đầu đều có khả năng Mặc kệ như thế nào Ba ngày lúc sau Chúng ta tại đây hội hợp Cùng rời đi tiên cung Là Nguyên Mục Sư huynh, kia Nhạc Sơn Thư Viện Tu Sĩ Cũng đối du thư sinh gật gật đầu Ba cái bị từ bỏ tu sĩ Trên mặt đều xuất hiện ảm đạm chi sắc Tuy nói Nguyên Mục chân Nhân Trấn An Đều không phải là không có đạo lý Nhưng bọn họ cũng đều biết Như vậy khả năng quá nhỏ Có sau khi quyết định Đoàn người thực mau một lần nữa cả đội. Vừa mới vào tiên cung, liền ít đi bốn gã tu sĩ, hiện giờ là cửu ngạn tông bốn người, mặt khác tứ phương đều là hai người, tổng cộng cũng bất quá 12 người mà thôi. Trong đó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ năm người, Trung kỳ tu sĩ hai người, Kết Đan tu sĩ năm người. Như vậy đội ngũ đặt ở cả người giới, thực lực đều là thực đáng sợ, vân Trung nguyên hậu đại tu sĩ, tổng cộng cũng chỉ có 11 danh mà thôi. Nhưng Mỗi người trong lòng đều là nặng chiếu, ở mới vừa vào tiên cung là lúc, đã bị bách từ bỏ đồng bạn, này đối với bọn họ này đó nghìn năm qua hô mưa gọi gió nhân giới đứng đầu đại tu sĩ mà nói, thực sự là sỉ nhục. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, năm đó năm thánh, thực lực đều còn chưa tới đạt đỉnh, lại đều từ tiên cung bên trong toàn thân mà lui, này thiên túng chi tài, quả nhiên không chỉ có chỉ là tu vi mà thôi. Mạch tiểu hưu nguyên mục chân nhân nhìn về phía mạch thiên ca, Này lộ tuyến, ngươi hẳn là biết đến đi Mạch thiên ca gật gật đầu Nói, này tòa linh sơn Chính là thượng cổ tu tiên đại phái Sơn môn Này tiên cung là này môn phái nơi dừng chân Phù Diêu tử tiền bối chỉ điểm Tiên duyên có ba chỗ Một là phòng luyện đan Nhị là tàng kinh các Tam là nhà kho Phòng luyện đan chung Cố nhiên có thượng cổ tiên đan Nhưng những cái đó tiên đan cuối cùng lâu lắm Đã không thể dùng Chúng ta nếu đi phòng luyện đan cũng chính là kiến thức kiến thức thượng cổ là lúc luyện đan khí cụ mà thôi đương nhiên trong đó cũng có chút đan đỉnh linh tinh linh bảo nhưng có giá trị đều đã bị năm đó năm thánh tiền bối mang đi kia tàng kinh các cùng nhà kho đâu du thư sinh hỏi mạch thiên ca giơ giơ lên khỏe miệng nói trong tàng kinh các năm thánh tiền bối nhưng thật ra không như thế nào đậu quá nhưng trong đó cấm chế thật mạnh tính nguy hiểm cũng là cực đại Chư vị tiền bối đều đã là nguyên hậu đại tu sĩ, muốn tìm đối với chính mình có trợ giúp công pháp, chỉ sợ khó khăn cực đại. Điểm này mạch tiểu hưu không cần nhiều lự. Nguyên mục chân nhân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, chúng ta này đó lao ra hỏa, ở nguyên hậu cảnh giới ít nhất ngừng mấy trăm năm, nếu là không thể tấn giai liền tính lúc này tu vi lại cao, đến lúc đó cũng là bạch cốt một đống, này nguy hiểm có đáng giá hay không, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mạch Thiên Ca gật đầu, đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại nghe kia vẫn luôn trầm mặc Quỷ Phương Ma Quân mở miệng, "Mạch Tiểu Hữu, xem này tiên cung bố trí, hẳn là cái đạo tu môn phái đi. Như thế đối ta ma tu chẳng lẽ không phải không dùng được. Đạo tu môn phái, tồn tự nhiên là đạo gia bí tịch, mà nho, Phật hai đạo, cùng đạo tu có giáo lý tương thông, cũng nhưng tu tập, cố tình ma tu nói, lại là cùng chi tướng phản, căn bản vô pháp sử dụng." Mạch Thiên Ca nói, Quỷ phương tiền bối, năm đó thiên diệu ma tôn có thể từ giữa được đến cơ duyên, tiền bối tự nhiên cũng có thể. Chân chính đại tông môn, sẽ không chỉ bảo tồn chính mình tu luyện công pháp. Đương nhiên, tiền bối nếu là cho rằng không cần phải mạo hiểm như vậy, Vạn bối cũng không có gì muốn nói. Tiến này tiên cung, vốn chính là tự nguyện, quỷ phương ma quân nếu là từ bỏ, thiếu một người chia sẻ, những người khác cao hứng thật sự. Quả nhiên, quỷ phương ma quân nói. Bổn quân chỉ là hỏi một câu mà thôi, mạch tiểu hưu hà tất sốt ruột đâu? Mạch thiên ca cười cười tiếp tục nói, đến nỗi nhà kho kia tự nhiên là một môn phái trọng trung chi trọng. Phù diêu tử tiền bối nói, này phái tu vi tối cao tu sĩ, tuyệt đối không chỉ là hóa thần kỳ, cho nên nhà kho trung cấm chế cũng là viễn siêu hóa thần kỳ. Lấy chư vị tiền bối tu vi nhiều nhất phá giải nguyên anh kỳ cấm chế, lấy được tương ứng bảo vật. Tuy nói chỉ là cùng nguyên anh kỳ tương ứng bảo vật, nhưng, thượng cổ khi bảo vật, so sánh với hôm nay, như thế nào có thể so sánh? Vừa nghe lời này, mọi người đôi mắt đều sáng lên. Mạch tiểu hưu nguyên mục chân nhân hỏi, chẳng lẽ năm đó năm thánh, không có đem nguyên anh kỳ bảo vật đều mang đi sao? Mạch thiên ca nói, năm đó năm thánh tiến vào tiên cung, hoa rất nhiều tinh lực mới vừa tới nhà kho, lực có không bằng, chỉ lấy đi rồi bộ phận bảo vật. Điểm này truyền thừa thánh vật vài vị đạo hữu hẳn là biết mới là Lăng Vân Hạc dẫn đầu gật đầu, không tồi Bọn họ bốn người nhận chủ thánh vật, sở lưu lại thần thức không cường Cho nên chỉ có đại khái tiên duyên nơi, không giống mạch thiên ca Phù diêu tử đến nay thần thức chưa tán, liền lộ tuyến cũng biết đến rõ ràng Nếu là chuyến này không có mạch thiên ca, bọn họ tìm được tảng kinh các hoặc nhà kho Phòng trừng sẽ hao tổn đại bộ phận thực lực, đến lúc đó có thể lấy đi vài món bảo vật Liền khó nói. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. chúng ta này liền xuất phát đi. Nguyên Mục chân Nhân nhìn ánh mắt mang chớp động tiên cung thông đạo, nói. Bọn họ trì hoãn như vậy trong chốc lát, lại phải có người vào được, lại không biết hay không có tu sĩ ở trong thông đạo chết. Không ai nguyện ý chậm trễ thời gian, đoàn người cả đội song, thực mau nhất người. Tiên cung hùng vĩ trắng lệ, lâu vũ nguy nga, đại chỗ rộng rãi, tiểu chỗ tinh mỹ. Đơn tử kiến trúc xem ra, liền có thể biết, này tiên cung tương ứng môn phái, nhất định không phải không quan trọng tiểu phái. Tiên cung bên trong, có quảng trường, cổng chào, lâm viên, trường phố, điện phủ. Có thể nói, này cơ hồ là một cái tiểu thành, nên có kiến trúc, cái gì cần có đều có. Mạch Thiên Ca phán đoán, này tiên cung, cơ hồ có 10 cái huyền thành môn chủ phong như vậy đại, nói vậy năm đó này phái tu sĩ, tất cả ở tại trong đó. mà không giống huyền thanh môn giống nhau ở riêng các phong từ tiên môn tiến vào lọt vào trong tầm mắt đó là nhưng cất chứa vạn người trở lên thật lớn quảng trường toàn bộ tiên cung đều là từ băng thuộc tính cao dài linh thạch kiến thành toàn bộ quảng trường liền như sông băng cánh đồng tuyết giống nhau trắng tinh như tuyết linh khí bốn phía một hàng 12 người đi qua quảng trường đều cảm giác được vờn quanh quanh thân cơ hồ mắt thường có thể thấy được nồng đậm linh khí lăng vân hạc ngẩng đầu chung quanh Bật thốt lên nói, chẳng lẽ này phái là truyền tu băng thuộc tính công pháp không thành. Nhiều như vậy băng thuộc tính cao giai linh thạch, nếu là có băng linh căn tu sĩ tại đây tu luyện. Điểm này, này đó nguyên anh tu sĩ sao lại không nghĩ tới. Lăng sĩ vũ thở dài nói, đáng tiếc chúng ta bên trong, không có một người là băng linh căn A. Quỷ phương ma quân đề để khỏe miệng, ngữ khí lạnh băng nói, đêm xương kia nha đầu nên cao hứng, nàng đúng là băng linh căn tu sĩ. hắn nói chính là dạ sương ma quân đêm tiêu thành thành chủ a du thư sinh khép cười một tiếng nói đáng tiếc tiên cung thông đạo chỉ có thể mở ra ba ngày thời gian bằng không đêm xương đạo hữu tại đây tu luyện nhưng thật ra cực hảo a vài vị nguyên anh tu sĩ nhàn thoại là lúc mạch thiên ca lại nghĩ đến một vấn đề thần nghiệm hỏi phù diêu tử sư phụ này tiên cung nếu là từ băng thuộc tính linh thạch xây nên vì cái gì phía dưới tế miếu cung phục lại là chu tước Thanh Long vì Mộc, Bạch Hổ vì Kim, Chu Tước vì Hỏa, Huyền Vũ vì Thủy, Kỳ Lân vì Thổ. Đây là tòa băng thuộc tính tiên cung, vì cái gì muốn lựa chọn ở thuộc Hỏa Chu Tước Tế Miếu Thượng Kiến Thành Đâu? Này rất đơn giản. Phù Diêu Tử Đáp, người biết cùng thuộc tính linh khí, có trợ giúp tu luyện, kia có biết, tương phản linh khí, có thể cân bằng trong cơ thể linh khí tuần hoàn, đồng dạng kích thích linh khí hấp thu. Mạch Thiên Ca hơi giật mình. Theo sau nghĩ đến tần hy cùng chính mình, đúng là công pháp một âm ở dương, mà hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này tiên cung, chính là thượng cổ di tích, thượng cổ là lúc, còn có rất nhiều thái cổ di lưu, cho nên, bọn họ đồng dạng là tôn trọng cân bằng chi đạo. Phù diêu tử bổ sung một câu, thì ra là thế. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư phụ, nói như vậy, này tiên cung trung di lưu công pháp, chẳng phải là với ta thập phần có lợi. không tồi bên trong ghi lại cân bằng chi đạo với chúng ta rất có bổ ích phù diêu tử khẽ cười một tiếng lại nói đương nhiên hốn nguyên công pháp chủ yếu vẫn là tồn tại với thái cổ là lúc tại thượng cổ đã thất lạc đại bộ phận khi đó chủ lưu tu tiên phương thức đã biến thành hiện nay loại này cái này thượng cổ môn phái hẳn là chuyên môn tuyển nhận có được thủy linh căn đệ tử như thế mới có thể tu tập băng thuộc tính công pháp mạch thiên ca nhớ tới cực bắc sông băng tử hình tông Bọn họ đúng là chuyên môn tuyển nhận có được thủy linh căn đệ tử, môn phái chung công pháp, đều là thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính. Tu tiên giới có rất nhiều như vậy môn phái, đối đệ tử có độc đáo yêu cầu. Tỷ như đan đỉnh môn, tuyển nhận đệ tử cần thiết có được hỏa linh căn, bởi vì có được hỏa linh căn tu sĩ, ở luyện đan thượng sẽ có càng tốt thiên phú. Mà thiên cực bảy đại phái chi nhất linh thú tông, tuy rằng ở linh căn thượng không có yêu cầu, nhưng lại cần thiết có được học tập thú ngữ thiên phú. này so linh căn yêu cầu càng khó an toàn thông qua quảng trường không có bất luận cái gì ngoài ý muốn một hàng 12 người thoáng yên tâm lúc này thiên cung lối vào thông đạo lại nhấp nhoáng mấy đạo bạch quang xuất hiện mặt khác tu sĩ thân ảnh cứ việc thông đạo thập phần nguy hiểm nhưng có thể tới đạt tiên cung tu sĩ cũng không phải ăn chay đặc biệt những cái đó nguyên hậu tu sĩ cho dù có sở sơ hở tiến vào tiên cung lại không phải vấn đề đi qua quảng trường Vòng qua một chỗ đại điện, trước mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp đình đài lầu các, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới đầu. Nguyên mục chân nhân đôi mắt níu lại. trầm giọng nói, nơi này thế nhưng cấm đoán thần thức. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng phát hiện điểm này, đang ở nơi này, thần thức vô pháp trải ra, chỉ cần tìm tòi xuất thần thức. Liền sẽ bị vô hình cấm chế chắn trở về. Lăng Vân Hạc nói, thượng cổ đại phái bên trong. Có loại này cấm đoán thần thức cấm chế cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc môn phái trọng địa, Nếu là mỗi người sử dụng thần thức, cũng quá tùy ý. Nguyên mục chân nhân nghe vậy, gật gật đầu. xác thật như thế, đừng nói thượng cổ đại phái. Bọn họ cửu ngạn tông nội, cũng là có loại này cấm chế. Bất quá kết đan tu vi trở lên, liền không chịu ước thúc. Hắn nói, bất quá, này cấm chế qua lâu như vậy, cư nhiên không có chút nào suy sụp dấu hiệu. không hổ là thượng cổ cấm chế hơn nữa liền nguyên anh tu sĩ thần thức đều phải chịu này câu thúc này phái tu sĩ tu vi thật không biết đạt tới cái gì trình độ du thư sinh cao mày nói một câu những người khác chờ đều có này cảm tưởng đối với chuyến này mục đích lại nhiều một phân chờ mong nếu này phái tu sĩ cấp cao tu vi sâu không lường được như vậy muốn đạt được tấn giai hóa thần cơ duyên khả năng tính liền lớn rất nhiều chư vị tiền bối Thỉnh đi bên này. Mạch thiên ca ra tiếng. Nguyên mục chân nhân khách khí nói, còn thỉnh mạch tiểu hưu dẫn đường. Mạch thiên ca cười cười, chưa nói cái gì. Dẫn đầu bước lên hành lang. Tân hy thấy thế, rung lên ống tay háo, kiếm trận bảo vệ nàng, chính mình theo sát ở bên. Theo lý thuyết, nàng chỉ là kết đan tu sĩ, có nguyên hậu tu sĩ ở, không tới phiên nàng đánh trước trận, nhưng là, những người khác đều đối nàng, có mang cảnh giác. rốt cuộc bọn họ cái này tiểu đội, lẫn nhau chi gian đều là người cạnh tranh, đến lúc đó vì đoạt được tiên duyên, trở mặt thành thù đều là có khả năng, ai biết nàng ở chỉ lộ thời điểm có phải hay không sẽ làm cái gì tay chân, tự nhiên muốn để phòng điểm. Đi rồi một trận, vòng qua một cái tiểu đình viện, tới rồi một chỗ hoa viên, trước mắt rộng mở thông suốt. Ma khí. Một bước vào cái này hoa viên, nguyên mục chân nhân lập tức ra tiếng. Này hoa viên không lớn, Hẳn là chỉ là thượng cổ một vị tu sĩ tư nhân hoa viên. Hoa viên vườn hoa bên trong, đã có xem xét linh hoa, cũng có dược dùng linh thảo, mấy chục vạn năm tới, không có chủ nhân chuẩn bị, sớm đã hoang phế, chỉ còn đến một chút còn xuất lại, siêu siêu vẻo vẹo mà trường. Tuy rằng này đó linh thảo lớn lên cũng không tốt, nhưng này tiên cung bên trong, linh khí thập phần nồng đậm, lại thâm niên lâu ngày, đảo cũng đáng đến một thải, đáng tiếc chính là hoa viên bên trong. Giải rác nước cờ đoản cơ hồ mắt thường có thể thấy được ma khí, đêm này đó linh hoa linh thảo ăn mòn đến không có linh tính. Này đó ma khí thập phần ngưng thật, hơi thở cổ quái, cùng bất luận cái gì ma vực giải rác ma khí đều bất đồng. Nhìn đến này đó ma khí, ánh mắt mọi người đều rơi xuống quỷ phương ma quân trên người. Quỷ phương ma quân nhíu như mày, văn nhã trắng non trên mặt hiện lên nghi hoặc, hắn nói, cái này không gian nội ma khí thực cổ quái. Tựa hồ so với chúng ta tu luyện ma khí muốn cao minh rất nhiều. Hắn chỉ nói này một câu, liền câm miệng, du thư sinh hỏi, còn có đâu? Quỷ phương ma quỷ nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, đã không có. Loại này ma khí, bổn quân chưa bao giờ tiếp xúc quá, nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhưng thật ra du tiên sinh, từ trước đến nay bác học đa tài, không biết có từng nghe nói qua. Du thư sinh nào biết đâu rằng, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện nữa. a chư vị đạo hữu vô minh tôn giả mở miệng cười nói lão nạp nhưng thật ra phát hiện này ma khí giống như đã từng quen biết nga nguyên mục chân nhân nhướng mày đầu nhìn hắn vô minh đạo hữu các ngươi phật môn công pháp đặc tính chính là khắc chế ma khí chẳng lẽ gặp qua kỳ thật chư vị đều gặp qua vô minh tôn giả bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía tần hy tần đạo hữu có phải hay không sáu vị nguyên anh tu sĩ chú mục dưới tần hy gật gật đầu Không tồi. Mạch thiên ca nhớ rõ, nàng bị mai phong công kích là lúc, vô minh tôn giả từng ra tay cứu rút, nói vậy bởi vậy đối nguyên ma chi khí ấn tượng càng sâu. Như vậy vừa nhắc nhở, nguyên mục chân nhân lập tức nghĩ tới, cái kia bị tần đạo hữu diệt sát ma tu. Chúng nguyên anh tu sĩ sắc mặt biến ảo, từng người hồi tưởng, càng nghĩ càng là khẳng định, nhìn về phía tần hy ánh mắt cũng nhiều một phân cảnh giới. Này ma khí như thế cao minh. Nhưng kia nguyên anh trung kỳ ma tu vẫn cứ dễ dàng mà diệt ở hắn trong tay. du thư sinh suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại nói, không đúng, kia ma tu ma khí cùng trong này ma khí tuy rằng tương tự, nhưng vẫn là có điều bất đồng, tựa hồ không có như vậy ngưng thật, muốn nhược thượng rất nhiều. Quỷ mới nói hữu, có phải thế không? Quỷ phương ma quân gật đầu, không tồi, người nọ ma khí cùng trong này ma khí là có chúng chỗ, nhưng lại cập không thượng. cũng có khả năng là này tu vi không đủ duyên cớ nguyên mục chân nhân lắc lắc đầu đáng tiếc kia ma tu đã diệt ở tần đạo hưu trong tay nói cách khác lời tuy như thế đôi mắt lại liết hướng tần hy người tuy đã chết đồ vật lại rơi vào rồi tần hy trong tay lại không biết trong đó có hay không công pháp linh tinh tới tay đồ vật tần hy đương nhiên sẽ không giao ra đi lập tức chỉ là khẽ cười làm như không phát hiện nguyên mục chân nhân nói như thế nào cũng là nhất phái chi trường Đứng đầu nguyên hậu đại tu sĩ, ngượng ngùng nói rõ, thấy hắn đương nghe không hiểu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, ma công linh tinh, đối với hắn cửu ngạn tông không có bất luận tác dụng gì. Như vậy nói, một hàng mười hai người tiếp tục đi trước. Mạch thiên ca đi rồi một nửa, đồng nhiên cảm giác được một cổ ma khí phóng lên cao, vờn quanh nàng tam dương chân hỏa kiếm trận, phát ra phanh một tiếng, vụt ra chân hỏa. Nàng chỉ tới kịp lui về phía sau một bước. Chúng nguyên anh tu sĩ đã sôi nổi đề phòng. Luyện thi. Nhìn đến ma khí nơi phát ra, nguyên mục chân nhân thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy hoa viên tiểu hoa trong phòng, số cụ toàn thân cháy đen, bao vây lấy ma khí luyện thi lung lay về phía bọn họ đi tới. Này đó luyện thi quanh thân ma khí nồng hậu, thế nhưng nhất thời nhìn không ra tu vi. Tiểu bối tối lui. Du thư sinh hét lên một tiếng, huy khai trong tay quạt xếp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạch Thiên Ca không chút do dự mà lui về phía sau, cùng Lăng Vân Hạc chờ bốn người đứng ở cuối cùng phương. Như thế nào sẽ có luyện thi? Nguyên Mục chân Nhân ánh mắt lại nhìn về phía nàng. Luyện thi chính là ma đạo chi vật. Có ma tu, đem tu sĩ nguyên thần diệt đi, lại dùng đặc thủ thủ pháp khống chế, chế thành con rối. đây là luyện thi. So với linh thú, luyện thi thực lực muốn cao đến nhiều, bởi vì luyện thi nguyên bản là tu sĩ, có thể sử dụng pháp bảo. cũng có thể tu luyện chế thành luyện thi tu sĩ tu vi càng cao luyện thi uy lực cũng lại càng lớn nếu là một khối hoàn mỹ luyện thi lại có tinh thông không chế chi đạo chủ nhân này sức chiến đấu nhưng để đến quá một vị cùng giai tu sĩ tỷ như vị kia ánh trăng ma quân tự thân thần thông cũng không tính quá xuất chúng nhưng bởi vì có hai cụ nguyên anh sơ kỳ luyện thi kỳ thật lực là vân trung bất luận cái gì một cái nguyên hậu tu sĩ cũng không dám xem thường Mạch thiên ca cao mày đáp, phù diêu tử tiền bối nói, cái này không gian nội tồn tại ma khí, nhưng cái đó tu sĩ nếu là chết ở nơi này, thi thể chịu ma khí cảm nhiễm, cũng sẽ biến thành luyện thi. Bất quá, loại này thiên nhiên luyện thi xuất hiện, yêu cầu cơ duyên xảo hợp, khả năng tính là phi thường thấp. Năm đó bọn họ đúng là tiên cung chung phát hiện luyện thi, nhưng cũng không ở chỗ này, có lẽ là những cái đó luyện thi dù đã tới rồi nơi này. thiên nhiên luyện thi quỷ phương mà quân sắc mặt khẽ biến này xác thật có khả năng thiên nhiên luyện thi có thể so nhân vi luyện thi càng khó đối phó chế tác luyện thi tu sĩ tu vi luôn là muốn tổn thất một ít nhưng thiên nhiên lại sẽ không bởi vì không phải bị nhân vi mà hủy diệt nguyên thần bọn họ thậm chí sẽ bảo lưu lại trước kia chiến đấu thói quen khi nói chuyện kia luyện thi đã gần ngay trước mắt hướng gần nhất tần hy đánh tới tần hy không có tránh đi cái này hoa viên không lớn Muốn tránh cũng không chỗ tránh được. Hắn giơ tay, một đạo quang thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời, vờn quanh ở trên không tam dương chân hỏa kiếm sở hữu kiếm khí hợp mà là một, hô mà một tiếng, thân kiếm phủ kín cực dương chân hỏa, hướng luyện thi chém tới. Sợ. Giống như vũ khí sắc bén đánh nhau, tần hy mày nhăn lại, vung lên kiếm, lợi dụng cực dương chân hỏa đem luyện thi bước lui hai bước, chính mình lui xuống dưới. Này đó luyện thi, ít nhất là nguyên anh kỳ. Thuần nữa thân thể phi thường kiên cố, liền ta kiếm cũng chém không đức. Hán tuy không phải kiếm tu, nhưng tam dương chân hỏa kiếm chi lợi, lại không thua kiếm tu chi kiếm, nhưng vừa rồi một chẳng dưới, kia luyện thi cư nhiên mảy may không tổn hại, chỉ là bởi vì sợ hãi cực dương chân hỏa rồi sau đó lui. Nghe được lời này, mặt khác nguyên anh tu sĩ đều thay đổi sắc mặt. Nguyên mục chân nhân ánh mắt đảo qua, nhìn địa hình bên dưới, lại nhìn quần quần không ngừng xuất hiện ở hoa viên nhỏ trung luyện thi. Sắc mặt ngưng trọng, chư vị đạo hữu, đường lui đã đức, không giết này đó luyện thi, chỉ sợ chúng ta đi không được. Chứ nguyên anh tu sĩ thi triển thủ đoạn, mạch thiên ca chờ năm người chỉ là kết đan tu vi, căn bản cắm không thượng thủ, chỉ có thể núp ở phía sau mặt, miễn cho liên lụy người khác. Nếu là tần hy không ở nơi này, mạch thiên ca đảo cảm thấy tình cảnh này thập phần đã quyền, liên can đại tu sĩ ở trước mắt đầu đà, còn muốn bận tâm chính mình tánh mạng. Nhưng hiện giờ tần hy cũng ở trong đó, nàng liền cảm thấy đần độn vô vị. Đáng tiếc, thực lực của chính mình quá thấp, muốn hỗ trợ, tốt nhất chính là đường vướng bận. Đương nhiên, nàng cũng không nhàn rỗi Mấy vị nguyên hậu đại tu sĩ đồng thời động thủ cảnh tượng nhưng không nhiều lắm thấy, bọn họ thần thông kinh người, nếu có thể có một ít thể ngộ, đối chính mình kết anh cũng là rất có trợ giúp Có như vậy ý tưởng không ngừng nàng một cái, lăng vân hạc chờ bốn người cũng là nhìn không chớp mắt mà nhìn. Tuy rằng này đó luyện thi đại bộ phận đều có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng bảy vị nguyên anh tu sĩ thực lực đều không yếu, nhất thời không có gì nguy hiểm. Chỉ là, mạch thiên ca nhìn bọn họ động thủ mà dẫn phát linh khí dao động, có chút lo lắng. Nơi này tuy rằng cấm đoán thần thức, nhưng nếu linh khí dao động quá mức rõ ràng, liền có khả năng khiến cho người khác chú ý, nếu là có khác nguyên hậu tu sĩ cùng lại đây, vậy khó làm. Rốt cuộc này tiên duyên. Mấy người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tưởng cùng những người khác chia sẻ. Nàng có thể nghĩ đến vấn đề, này đó nguyên hậu tu sĩ đương nhiên sẽ không không thể tưởng được. Du thư sinh đánh lui một khối luyện thi, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, chúng ta tại đây nhưng chỉ hoãn không dậy nổi, vừa đánh vừa lui đi. Nguyên mục chân nhân gật đầu, không tồi, toàn bộ diệt sắt muốn thời gian quá nhiều. hắn quay đầu nhìn nhìn mạch thiên ca đám người, nói, vô minh đạo hữu. Này đó tiểu đối liền phải phiền thoái ngươi. Vô minh tôn giả hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Nguyên mục chân nhân lại nhìn nhìn thiết diện chân nhân, lăng sĩ vũ cùng du thư sinh, thiết diện sư huynh, lăng sư đệ, du tiên sinh. Làm phiền các ngươi ba người cản phía sau. Đợi đến này ba người đồng ý, hắn nhìn những người khác, quỷ mới nói hữu, thần đạo hữu, chúng ta ba người đánh trước trận. Quỷ phương ma quân không có dị nghị, thần hy cũng gật đầu đồng ý. như vậy hành sự đâu vào đấy mạch thiên ca âm thầm bội phục vị này nguyên mục chân nhân không hổ là vân trung đệ nhất tông môn thủ tọa thái thượng trưởng lão chính hắn đánh trước trận đem đồng môn sư huynh cùng sư đệ đặt ở mặt sau cản phía sau trung gian bảo hộ bọn họ năm người lại là để cho người tín nhiệm vô minh tôn giả hơn nữa bảy người bên trong nguyên mục chân nhân quỷ phương ma quân tần hy ba người lấy công kích tăng trưởng vô minh tôn giả Phật hiệu kim quang lấy ổn trọng ôn hòa sưng. Đến nôi thiết diện chân nhân, lăng sĩ vũ cùng du thư sinh, thần thông uy lực lực có không đủ, phòng ngự lại là không tồi. Như thế an bài, gái đúng châu ngứa. Thân kiếm huy khai hỏa hồng kiếm quang, cực dương chân hỏa bức lui luyện thi, tần hy vẫn là lấy tam dương chân hỏa kiếm ngăn địch, nguyên một chân nhân một tiếng quát nhẹ. Trong tay linh lung tháp ra tay, hướng luyện thi trùng tới, quỷ phương ma quân hai tay trống trơn. Lại đều tụ chứ ma khí, lấy mạch thiên ca nhãn lực, chỉ nhìn ra được này đoàn ma khí kỳ thật là một bộ quỷ chảo Này bộ quỷ chảo hữu hình mà vô thể, lại không biết là tài chất đặc thù, vẫn là quỷ phương ma quân độc môn bí pháp. Bảy tên nguyên anh tu sĩ, thả sát thả lui, rốt cuộc ở sau nửa canh giờ rời đi nơi này sân nhà. Lần này chiến đấu duy trì thời gian không tính quá dài, nhưng tiêu hao lại cực đại. Này đó luyện thi ngửi được người sống hơi thở, liền sẽ công kích. Lại không sợ chết, dậm dạp mà vây công đi lên, thực sự làm người ăn không tiêu. Nguyên Mục chân nhân nhìn lướt qua. Nói, chư vị đạo hữu lược nghỉ ngơi một chút đi, thiên cung bên trong. Từng bước cẩn thận, vẫn là linh khí sung túc hảo. Mọi người đều gật đầu tán thành, từng người tìm địa phương nghỉ ngơi. Tân hy thư khẩu khí, đem tam dương chân hỏa kiếm trở về vị trí cũ, cùng mạch thiên ca tìm cái hẻo lánh góc tạm nghỉ. Cho ngươi. vừa mới nuốt vào mấy cái đan dược tần hy nhìn đến mạch thiên ca lặng lẽ truyền đạt một vật đây là nhìn trong tay không chút nào thu hút hạt châu hắn nghi hoặc dẫn linh châu mạch thiên ca quét mắt chung quanh tần hy Hi hiểu ngầm bắn ra chỉ phóng ra ra một cái cách âm kết giới đây là ta từ mạch ra tổ tiên tọa hóa nơi tìm thấy bảo vật này châu ngày thường nhưng dùng để chứa đựng linh khí yêu cầu là lúc từ hạt châu hấp thu nghe được lời này tần hy thưởng thức một chút Tham nhập thần thức, kinh ngạc, này châu cư nhiên có thể chứa đựng như thế nhiều linh khí. Chứa đựng linh khí pháp bảo, từ trước đến nay là quý hiếm chi vật. Ở tu tiên giới, đấu pháp là lúc khôi phục linh khí thường dùng phương pháp đơn giản hai loại, một là đăng dược, nhị là linh thạch. Nhưng linh đan cùng linh thạch có khả năng khôi phục linh khí, đối với tu sĩ cấp cao đan điền mà nói, thiếu đến đáng thương, cho nên, liền có tu sĩ tư tưởng ra loại này pháp bảo. Ngày thường chứa đựng linh khí, đấu pháp là lúc từ pháp bảo trung hấp thu. nhưng loại này pháp bảo sở cần tài liệu thập phần chân quý có thể chứa đựng linh khí cũng sẽ không quá nhiều. Mà này châu tần hy thử một chút thế nhưng có thể bổ sung hơn phân nửa linh khí. phải biết rằng hắn đã là nguyên anh tu sĩ đan điền có khả năng cất chứa linh khí dữ dội nhiều nếu linh khí dùng hết chỉ bằng đả tọa ít nhất cũng muốn mấy ngày mới có thể toàn bộ khôi phục. như vậy pháp bảo Nếu là đặt ở giao dịch hội thượng, chỉ sợ sẽ bị đoạt phá đầu đi. Đặc biệt là nguyên anh tu sĩ, linh khí rất khó khôi phục, nếu có vật ấy, đấu pháp là lúc liền nhiều rất nhiều phần thắng. Bất quá, loại đồ vật này, từ trước đến nay là có tiền cũng mua không được. Mạch thiên ca cười cười, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua những người khác chờ. những người này, đều phải đề phòng điểm, có vật ấy, ngươi cũng coi như nhiều một cái tánh mạng. Thần hy gật đầu. Đem dẫn Linh Châu thu lên. Đối thủ đều là Nguyên Anh tu sĩ, này dọc theo đường đi còn muốn rửa hắn, dẫn Linh Châu với hắn mà nói tác dụng lớn hơn nữa, nếu là đặt ở mạch thiên ca trên người, ngược lại không có gì trọng dụng Chư vị đạo hữu, đều nghỉ ngơi đủ rồi sao? Không lâu sau, kia Nguyên Mục chân Nhân đứng dậy hỏi. Có vô tận cao giai bổ linh đan tương trợ, thần hy sớm đã khôi phục linh khí, lúc này triệt hồi cách gâm kết giới. Cùng Mạch Thiên ca hai người đứng dậy hội hợp. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ không cần phải nói, mỗi người đều là đại tông môn đại tu sĩ, thân gia nơi nào sẽ thiếu, vì chuyến này mỗi người chuẩn bị một đống linh đan linh thạch, cũng là sớm khôi phục linh khí. Mạch Tiểu Hưu không cần Nguyên Mục chân Nhân lại nói, Mạch Thiên ca tự động tự phát mà cùng Tần Hy đi ở đằng trước. Ly sân Nhà, trước mắt là dài đến trăm trượng cầu dây, liên thông hai nơi cao phòng. nay tiên cung chiếm địa cực lớn. Đem linh sơn số phong tất cả bao hàm ở bên trong, bên ngoài xem ra, chỉ cho là một tòa cung điện, lại không biết nội có càng khôn. Nay cấu dây, đồng dạng dùng cao dai linh thạch phô liền, không biết bị làm cái gì pháp thuật, mười mấy người dẫm lên đi, vững vàng một tia bất động. Đi đến trên đường, mạch thiên ca túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai phong chi gian, sâu không thấy đáy, chỉ có xương mù tràn ngập, cách trở tầm mắt. Nàng túc hạ mày! chỉ cảm thấy này xương mù hỗn loạn một chút nguyên ma chi khí hỗn loạn đến có thể tuy không quá đáng ngại nhưng nàng tu vi có chút thấp cảm thấy không quá thoải mái trầm ngâm một chút nàng tay háo run lên tung ra thái cực bát quái đồ giữa không trung thái cực bát quái đồ từ từ triển khai trung quanh dạng khởi thủy giống nhau ba quang ba quang nơi nơi hơi thở tiệm ổn nhìn thấy cảnh này nguyên mục chân nhân tán một câu mạch tiểu hữu cái này pháp bảo thật là khó được đối với linh khi khống chế đạt tới cực kỳ tinh diệu trình độ nói vậy chế tắc cái này pháp bảo chính là cái cao nhân bình định rồi chung quanh linh khí mạch thiên ca đem thái cực bát quái đồ thu hồi trong tay háo vừa đi một bên đáp này bảo chính là tổ tiên ban tặng tiền bối quá khen phải không xem ra mạch tiểu hữu sư môn thực lực phi phàm a hắn ý vị thâm trưởng mà liếc về phía tần hy đáng tiếc thần hy cũng chỉ là cười một chút không có nói tiếp vân trung tu sĩ bản thân am hiểu linh khí khống chế đây là thiên cực tu sĩ sở không kịp cái này thái cực bắt quái đồ ở thiên cực thật đúng là không có tu sĩ có thể làm ra tới nhưng mạch giao khanh xuất thân vân trung đối với linh khí khống chế thâm đến kỳ diệu mới chế đến ra như vậy phát bảo bất quá bọn họ hai người đều sẽ không giải thích hiểu lầm tốt nhất như thế đối bọn họ có mang kiêng kỵ chi tâm sẽ không dễ dàng động thủ thuận lợi qua cầu dây Đoàn người như vậy dừng bước. Chư vị tiền bối, đây là đi thông tảng kinh các chi lộ. Mạch Thiên Ca nói như thế nói. Nhìn trước mắt này hẹp hòi đường núi, Lăng Sĩ Vũ hỏi, Mạch Tiểu Hữu như thế nào không đi rồi? Mạch Thiên Ca không trả lời, Du thư sinh đã thở dài, lại là cấm chế. Lăng Sĩ Vũ lắp bắp kinh hãi, lập tức nhìn kỹ đi, mới mơ hồ phát hiện phía trước có rất nhỏ linh khí dao động. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi. Cư nhiên không phát hiện này cấm chế, cũng không tránh khỏi thật cao minh. Quỷ phương ma quân nhìn một phen, hỏi mạch thiên ca, năm đó năm thánh không phải đã tới nơi này sao? Vì cái gì này cấm chế vẫn là hoàn chỉnh. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quỷ phương tiền bối nhưng nghe nói qua, cao minh cấm chế, là có thể tự mình chữa trị. Quỷ phương ma quân ngẩn ra, mày được lên. Nguyên mục chân nhân chờ cũng lắp bắp kinh hãi, nguyên lai like đây là có thể tự mình chữa trị cấm chế. Mạch Thiên Ca gật đầu, nói, các vị tiền bối, năm đó có thể pha cấm, là năm vị tiền bối đồng tâm hiệp lực kết quả, vạn bối hiện giờ tuy có phù diêu tử tiền bối tương trợ, lại cũng không thể bằng vào sức của một người, đem này cấm chế pha vỡ. Nàng lời này hợp tình hợp lý, những người khác đều không có hoài nghi. Này cấm chế cao minh trình độ cơ hồ là bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ cuộc đời ít thấy, nếu một cái kết đan tiểu bối, chỉ bằng phù diêu tử thần thức chỉ điểm. là có thể thuận lợi phá vỡ, không khỏi quá đơn giản. Phải biết rằng, tuyệt đối thực lực trước mặt, lại cao minh kỹ xảo cũng là vô dụng. Du thư sinh dẫn đầu nói, nếu như thế, mạch tiểu Hữu thả ở bên cạnh chờ xem. Nói, nhìn về phía nguyên mục chân nhân, nguyên mục đạo hưu, ngươi có ý kiến gì không? Nguyên mục chân nhân trong mày, suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu đối Lăng Vân Hạc nói, cấm thần châu. Lăng Vân Hạc hiểu ngầm, tiến lên vài bước. Đem cấm thần châu dâng lên. Mạch thiên ca nhớ rõ, cùng lăng vân hạc sấm vô ưu cốc thời điểm, hắn từng nói qua, cấm thần châu đối linh khí cùng thần niệm có kiểm chế tác dụng, nhưng ở cấm chế chi gian thông suốt. Năm đó trong tay hắn kia kiện, gần chỉ là cấm thần châu phòng phẩm, nghĩ đến này chính phẩm hẳn là lợi hại hơn đi. Nguyên Mục chân nhân đứng ở cấm chế phía trước, một tay phủ châu, một tay véo khởi pháp quyết, một bộ phức tạp chỉ quyết thi triển ra. năm ngón tay gian lập lòe khởi ánh ánh bạch quang, đại chỉ quyết thi triển xong, khẽ quát một tiếng, bạch quang đánh tới cấm thần châu thượng. Ông một tiếng vang nhỏ, cấm thần châu sáng lên quang mang, hướng trên đường núi cấm chế chiếu đi. Cấm thần châu quang mang dưới, kia cường đại lại không dễ rác cấm chế không chỗ nào che giấu. Mọi người thấy thế vui vẻ, nhưng ngay sau đó, cấm thần châu thượng quang mang lóe lóe, cuối cùng ảm đạm xuống dưới. Này hạt châu nhưng thật ra kiện khó được bảo vật. Chắc là chết lão nhân bút tích đi. Mạch thiên ca trong đầu, phù diêu tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, đáng tiếc, này cấm chế nếu dễ dàng như vậy phá giải, tại đây thượng cổ đại phái trung, lại như thế nào đảm đương nổi bảo hộ tàng kinh các chi trách. Cấm thần châu mất đi hiệu dụng, nguyên mục chân nhân sắc mặt âm tình bất định hơn nửa ngày. Cùng vô danh lục bất đồng, cấm thần châu là một kiện chân chính linh bảo, truyền thừa tự chết nói thánh, cung phụng ở cửu nạn tông mấy và năm. Cứ việc này 10 vạn năm tới, cửu ngạn tông xuất sắc tu sĩ nhiều không kể xiết, lại không một kiện chuyển thừa linh bảo, so cấm thần châu càng thần thông. Đến cuối cùng, nguyên mục chân nhân bất đắc dĩ thở dài, đem cấm thần châu đệ còn cấp lăng vân hạc, nói, chư vị đạo hữu, này cấm chế vượt mức bình thường, lao phu nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp. Quỷ phương ma quân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, buồn quân đối với cấm chế trận pháp chi đạo, biết ít hỏi, này tìm kiếm phá giải phương pháp. Chỉ sợ cắm không thượng thủ. Bất quá, nếu có yêu cầu bổn quân xuất lực, tự nhiên tận lực. Vô Minh Tôn giả mỉm cười, nhìn phía Du Thư Sinh, như thế, chỉ có thể phiền thoái Du Tiên Sinh. Du Thư Sinh sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, tận lực đi. Bọn họ những người này, không có một vị chuyên trách trận pháp sư. Bất quá, Nguyên Anh tu sĩ, đặc biệt là giống bọn họ này đó ở Nguyên Anh hậu kỳ phí thời gian mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm đại tu sĩ. hơn phân nửa tinh thông tạp học thậm chí so giống nhau trận pháp sư tiêu chuẩn càng cao cũng không cần nhiều mang một người trận pháp sư đặc biệt du thư sinh hắn vốn là bác học đại nho học thức uyên bác với trận pháp chi đạo biết càng sâu việc này tự nhiên từ hắn ra ngựa ở này đó nguyên hậu đại tu sĩ trước mặt mạch thiên ca cảm thấy chính mình không cần thiết khoe khoang liền cũng không nói lời nào chỉ là bằng quan du thư sinh lấy ra la bàn trận kỳ chờ vật Bắt đầu khắp nơi xem xét, chắc định em dương ngũ hành. Bất luận cái gì trận pháp cấm chế, cho dù là thái cổ đại trận, điều này đây đây là cơ sở, sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Cho nên, một cái trận pháp sư đối mặt một cái xa lạ đại trận. Sở làm chuyện thứ nhất đều là chắc định em dương ngũ hành. Cái này quá trình, muốn liên tục thật lâu, mạch thiên ca đơn giản cũng lấy ra chính mình la bàn cùng phá trận chi vật, quan chắc êm dương ngũ hành. Thấy vậy tình hình, giác nộ tò mò hỏi một câu, mạch thí chủ, ngươi cũng hiểu trận pháp. Mạch thiên ca ngẩng đầu, khiêm tốn mà đáp, có biết một vài, không dám làm trò cười cho thiên hạ. Nghe được bọn họ đối thoại, vẫn luôn trầm mặc thiết diện chân nhân trong lúc vô ý liếc lại đây liếc mắt một cái, lại tương đương nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát. Nói, mạch tiểu hưu quá khiêm tốn, xem ngươi trên tay này vài món bảo vật, trận pháp tạo nghệ không thấp đi. Mạch Thiên Ca ngoại ý muốn nhìn Thiết Diện Chân Nhân liếc mắt một cái, nhưng vẫn chỉ là cười, nói: "Vạn bối trận pháp tạo nghệ lại cao." Ở chư vị tiền bối trước mặt cũng là lấy không ra tay, chỉ là nhân cơ hội hướng Du Tiền Bối học thôi. Thiết Diện Chân Nhân khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa, rời đi tầm mắt. Lấy Mạch Thiên Ca số tuổi, chẳng sợ lại có trận pháp thiên phú, cũng rất khó cùng bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ sánh vai. Hắn chỉ là pha giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này tiểu bối tuổi như thế chi nhẹ. Tu vi ly nguyên anh chỉ có một bước xa, cư nhiên còn tinh thông trận pháp. Thật là cái khả tạo chi tài. Đáng tiếc, nàng rõ ràng xuất thân đại tông môn hoặc là đại gia tộc, không có khả năng bị cửu ngạn tông mời chào. Mạch thiên ca nâng chính mình đặc chế La Bàn, đem quan chắc đến âm dương ngũ hành nhất nhất ký lục ở ngọc giản bên trong, tần hy thì tại một bên rất có hứng thú mà nhìn. Chính hắn pha tinh thông tạp học, Luyện đan luyện khí cực có thiên phú, chế phù chi thuật từ kết đan bắt đầu nghiên tập, hiện tại cũng có nhất định tiêu chuẩn, nhưng này trận pháp chi đạo, chỉ là lưu thông. Đã là bởi vì không có quá nhiều hứng thú, cũng là không có gì thời gian học tập. Trung hợp chính là, hắn không am hiểu đồ vật. Đúng là mạch thiên ca nhất am hiểu, thật không biết con nên hay không nói là trời sinh một đôi. Nhìn mạch thiên ca mày càng nhăn càng chặt. Hắn nhìn không được hỏi, như thế nào, có như vậy khó sao? Mạch Thiên ca trong miệng chính lẩm bẩm, nghe được hắn hỏi chuyện, ngừng một chút, dơ dơ lên mi, ngươi xem nhân gia du tiền bối đều như vậy, huống chi là ta. Tần Hi ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, du thư sinh cũng là cho mày, trong miệng không tiếng động mà niệm cái gì, hai người biểu tình giống nhau như lúc. Hắn không cấm lắc đầu cười cười, ở bên điều tức trở. Một lát sau, Mạch Thiên ca rồi lại hỏi hắn, đúng rồi, ngươi cái kia định nhạc đèn đâu? Định nhạc đèn là tần hy một kiện pháp bảo, chính là hắn thời trẻ từ một chỗ bí địa đến tới, có kỳ diệu phá cấm chi hiệu. Bất quá, nếu liền cấm thần châu đều không có dùng, nghĩ đến định nhạc đèn cũng rất khó có hiệu quả đi. Tuy là như vậy tưởng, tần hy vẫn cứ đem pháp bảo lấy ra tới, như thế nào, hữu dụng? Mạch thiên ca không có trả lời, tiếp nhận định nhạc đèn, nhìn trong chốc lát, nói, tựa hồ. Nay định nhạc đèn cùng này cấm chế. dùng chính là một loại trận đồ bọn họ hai người vô dụng cách âm kết giới cũng không có cố tình tránh đi người khác nghe thế thanh âm du thư sinh bỗng nhiên quay đầu tới nhìn bọn hắn chằm chằm mạch thiên ca không đếm xỉa tới hắn lần thứ hai tham nhập thân nghiệm nhắm mắt lại cẩn thận mà sờ soạn trong đó huyền cơ một lát sau nàng thư ra một hơi ngẩng đầu nhìn về phía du thư sinh giơ giơ lên trong tay định nhặt đèn du tiền bối vật ấy có lẽ đối phá cầm có trợ giúp. Du thư sinh đã sớm chờ nàng những lời này, lập tức cũng không khách khí, tiến lên tiếp nhận, vội vàng hướng hai người gật đầu trí tạ. Thọ nguyên đã đạt ngàn năm, du thư sinh tẩm dâm trận pháp chi đạo ít nói cũng có mấy trăm năm, trận pháp tạo nghệ so với mạch thiên ca chỉ hảo không kém, lúc này được định nhạc đèn, vội vội mà tham nhập thần thức, chỉ trong chốc lát, nhíu chặt mày liền thư khai. Những người khác lúc này đều chú ý, nhìn thấy cảnh này, nguyên Mục chân nhân quan tâm hỏi, du tiên sinh. vật ấy thật sự có trợ pha cấm du thư sinh không có trả lời hắn tựa hồ đã đắm chìm đi vào trên mặt khi thì bừng tỉnh khi thì hoang mang nhưng này cũng không có liên tục lâu lắm một lát sau hắn lại bắt đầu hướng ngọc giản thượng ký lục cái gì bất quá lúc này đây tốc độ mau đến nhiều trong chốc lát tiếp tục quan trắc la bàn trong chốc lát xem xét định nhạc đèn trong chốc lát ký lục mấy cái canh giờ qua đi du thư sinh rốt cuộc đem la bàn vừa thu lại Thư mi mặt ra hắn ra, cuối cùng hoàn thành. Những người khác đều là vui vẻ, nhìn về phía hắn. Du thư sinh khí phách hăng hái, đem định nhạc đèn còn cấp tần hy. Liên quan, đối với mạch thiên ca cũng nhiều vài phần miệng cười, còn muốn đa tạ mạch tiểu hữu, nếu không có ngươi phát hiện điểm này, chỉ sợ còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian, mới có thể tìm được môn đạo. Mạch thiên ca cười cười, du tiền bối khách khí. Tìm được rồi cấm chế nguyên lý. Phá cấm liền không hề là việc khó, có vài vị nguyên anh tiền bối ở, hoàn toàn không tới phiên mạch thiên ca nhọc lòng, nàng chỉ cần ở bên nhìn liền hảo. Thật là chó ngáp phải rồi. Phù diêu tử hừ một tiếng. Nghe hắn không quá vui sướng ngữ khí, mạch thiên ca buồn cười. Sư phụ, kỳ thật ngươi là cố ý không nhắc nhở, làm cho bọn họ tại đây lăn lộn đi. Phù diêu tử đúng lý hợp tình, thì tính sao? Vi sư xem bọn họ một đám người không vừa mắt. mạch thiên ca nhịn không được cười cười bãi nói vốn dĩ cảm thấy sư phụ ngươi quá lý trí hiện tại mới phát giác nguyên lai sư phụ cũng là cá nhân a phù diêu tử sau một lúc lâu không ngôn ngữ không biết là sinh khí vẫn là không biết nói cái gì mạch thiên ca lại không để trong lòng lại hỏi sư phụ tiêu tiến vào tiền cung thông đạo không phải chỉ có thể mở ra ba ngày sau vì cái gì ngươi còn muốn lãng phí bọn họ thời gian đâu Nếu là tại đây trì hoãn lâu lắm, chẳng lẽ không phải đối chúng ta bất lợi? Cái này không có gì hảo lo lắng. Phu Diêu tử nói, liền tính này cầm chế có tự mình chữa trị công năng, rốt cuộc rằng có mười mấy và năm, uy lực giảm xuống rất nhiều, đã phi cường thịnh thời kỳ. Lại nói, bọn họ nói như thế nào cũng là đương thời đứng đầu đại tu sĩ, liền tính so với chúng ta năm người kém chút, cũng kém không đến nào đi, năm đó chúng ta có thể làm được, bọn họ hẳn là cũng có thể. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, thời gian không nhiều lắm mới hảo, đến lúc đó, chúng ta đường ai nấy đi, bọn họ nóng lòng dựa theo tổ sư lưu lại tin tức đi tầm bảo vận, liền không có thời gian quản chúng ta làm cái gì. Nga, thì ra là thế. Mạch thiên Ca minh bạch, những người khác đương nhiên cũng có tháng tư, nếu là có thể bình yên vô sự đến phân công nhau tầm bảo, người khác liền không có thời gian cho bọn hắn thêm phiền. Mà ở tầm bảo điểm này thượng, nàng có phủ diêu tử cái này bản nhân ở càng chiếm ưu thế như vô tình ngoại sẽ so với bọn hắn mau một bước hoàn thành khi nói chuyện bọn họ đã đem cấm chế phá vỡ lúc này đây không có người yêu cầu mạch thiên ca đi ở đằng trước nàng liền thông thả ung dung cùng tần hy hai người theo ở phía sau đường núi hai sườn hẹp hỏi chỉ dung hai người song song thông qua du thư sinh tiểu tâm mà quan chắc một phen nói cũng không mặt khác cấm chế Những người khác lúc này mới bước lên đường núi. Một đường tiểu tâm cẩn thận, chậm rãi đi trước. Đi đến cuối, lại là một cái trận pháp. Cái này trận pháp cùng đằng trước cấm chế bất đồng, gần chỉ là cái truyền tống trận mà thôi. Lấy du thư sinh trận pháp tạo nghệ, thực mau sờ soạn khuyết trước thất bộ phận, ở đối ứng vị trí buông linh thạch, đem chi chữa trị. Chờ đến truyền tống trận sáng lên quan mang, mấy người chi gian cho nhau nhìn nhìn, lại không một người nói chuyện. Rốt cuộc ai đi vào trước? Vấn đề này thật đúng là không dễ làm. Thứ nhất, liền như vậy đi vào, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Thứ hai, nơi này là tảng Kinh các chuyên môn cất chứa công pháp địa phương. Ai biết đi vào người có phải hay không có thể ưu tiên được đến cái gì? a di đà Phật. Trước mở miệng nói chuyện chính là vô minh tôn giả, hắn khẽ cười nói, nếu vài vị đạo hữu nhất thời vô pháp quyết định, vậy làm lão nạp đi vào trước đi. Nguyên mục chân nhân chỉ do dự một cái trước mắt. Liền lui mở ra, lão phu không có ý kiến. Chầm ngâm một chút, du thư sinh cũng gật gật đầu. Bọn họ hai người đều tối lui, quỷ phương ma quân chỉ phải tránh ra, vô minh đạo hưu thỉnh đi. Lại là không lắm ca nguyện bộ giáng. Ma đạo cùng Phật môn chi gian, năm đó ở Quy Khư Hải có cũ quán ở phía trước, huống chi bọn họ hai người còn vung tay đánh nhau quá. Tân Hy cùng Mạch Thiên ca hai người, trước sau không có tiến lên quá, cam chịu bỏ quyền. Vô minh tôn giả hướng mọi người tạo thành chữ thập vì lễ, mang theo giác ngộ bước lên truyền tống trận, vương khởi động truyền tống trận linh thạch, biến mất ở trước mặt mọi người. Vô minh tôn giả đi vào sau, nguyên mục chân nhân không có cố kỵ, đoạt đệ nhị chính tự. Hán kiểu ngạn tông thực lực mạnh nhất, những người khác vô pháp tranh chấp, chỉ có thể thoái nhượng. Rồi sau đó là du thư sinh mang theo hàn sĩ chi, quỷ phương ma quân tựa hồ không muốn cùng mặt khác người khởi xung đột bộ dáng, tình nguyện làm. đến cuối cùng bên ngoài chỉ còn lại có bốn người quỷ phương ma quân mở miệng hỏi thần đạo Hữu không ngại chúng ta thầy trò ở phía trước đi thần hi mỉm cười lắc lắc đầu ấn tu vi hắn ở này đó nguyên anh tu sĩ trung đứng hàng nhất mạng hẳn là khiêm tốn một ít mới là chờ đến những người khác thân ảnh toàn bộ biến mất phù diêu tử thanh âm lần thứ hai vang lên các ngươi không có thân phận bài đi vào lúc sau có một cái loại nhỏ sát trận không cần sử dụng pháp bảo dung linh phủ truyền tống trận quang mang sáng lên trước mắt cảnh vật biến hóa mạch thiên ca còn chưa tới kịp nhìn xem chung quanh hoàn cảnh đã cảm giác được lẫm lẫm sở ý suy suy mấy tiếng trên người linh khí vòng bảo hộ đem thứ gì chắn xuống dưới mãnh liệt linh khí dao động đánh sâu vào mà đến nàng lập tức đem trong tay linh phủ chụp ở trên người kim quang sáng lên quanh thân linh khí chậm rãi ổn định xuống dưới theo sau Linh khí biến ảo thành đao mũi tên biến mất, chung quanh quát lên mãnh liệt cơn lốc, cuốn tảng lớn tảng lớn mưa đá nện xuống. Tần hy giơ tay, trong tay lửa đỏ quang mang tụ tập, mưa đá đụng tới hồng quang, sôi nổi hòa tan, biến mất. Loại tình huống này rằng có một nén hương, mới vừa rồi ngừng lại. Hai người bước ra truyền tống trận, với nhấc đầu, trước mắt vẫn cứ là toàn thân tuyết trắng băng thuộc tính cao dài Linh Thạch xây lên cung điện, ngọc hộ mái còng, nghiêm nghị vót. cửa điện cao cao treo bảng hiệu, thượng thư cổ thể tàng kinh các ba chữ. Hiếm lạ chính là, này tàng kinh các nơi không gian, phảng phất là hoàn toàn độc lập. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, phát hiện cung điện bốn phía tràn ngập linh khí, cách trở thần thức, mắt thường nhìn lại, nhìn không tới chung quanh cảnh trí, tựa hồ cực xa, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không có. Hừ! Đang ở xem xét bốn phía, Mạch thiên ca nghe được một tiếng hừ lạnh, quay đầu vừa thấy, lại là quỷ phương ma quân. Sắc mặt pha bất thiện nhìn bọn hắn chầm chầm hai người. Nàng lúc này mới phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Ở bọn họ phía trước, mặt khác bốn bát người đã vào được, lúc này đều có chút chật vật. Nguyên mục chân nhân trong tay linh lung thắp một mảnh cháy đen, thiết diện chân nhân đầu tóc đều thiêu hủy một ít, lang sĩ vũ cẳng là liền dâu cũng chưa giữ được, bốn người trên quần áo tất cả đều là loang lổ điểm điểm tiêu ngân, có thể giữ được siêu ý gì hoàn hảo, phòng trừng vẫn là tài chất đặc thù duyên cớ. Du thư sinh cùng hàn sĩ chi cũng không hảo đến nào đi. Bọn họ hai người là thư sinh, ngày thường chú trọng dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng hiện tại biến thành phong độ cố tình, trên người tất cả đều là vết bẩn, quần áo bất chỉnh. Quỷ phương ma quân cùng dương thành cơ tốt hơn một chút một ít, nhưng đồng dạng cũng là cao nhân phong thái toàn vô. Chỉ có vô minh tôn giả thoạt nhìn ảnh hưởng không lớn, run run siêm ý thượng cỏ dại, thực mau khôi phục nguyên dạng. Mạch thiên ca cười thầm. Không cần hỏi nàng cũng biết là chuyện như thế nào. Phù Diêu tử nói, này tàng kinh Các là môn phái cất chứa công pháp chỗ. Chỉ có bổn môn đệ tử mới nhưng đi vào, cho nên, phàm là thông qua truyền tống trận đi vào tu sĩ, trên người đều hẳn là có thân phận bài. Nếu là có thân phận bài, cái này sát trận liền sẽ không kích phát. Nhưng bọn hắn không có, như vậy, chỉ cần một bước thượng nội các nơi, sát trận liền sẽ lập tức khởi động. Bất quá! Ngày xưa tiên cung chưa bị vứt đi là lúc, trong tàng kinh các là có đệ tử trông coi, cho nên vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, mà là để lại một đường sinh cơ. Ở rất nhiều môn phái môn quy, tiến vào tàng kinh các như vậy trong địa, là không cho phép đệ tử sử dụng pháp bảo, thậm chí còn sẽ dùng nào đó thủ đoạn, sử pháp bảo tạm thời mất đi hiệu lực. Bởi vậy, nếu là sát trận khởi động, người tới sử dụng pháp bảo, sẽ làm cho không lưu tình chút nào giết chết. mà chỉ cần không để dùng pháp bảo, uy lực liền sẽ đại đại giảm nhỏ, trông coi đệ tử có thể kịp thời đóng cửa sát trận, miễn cho nào đó đệ tử nhất thời qua loa, hưởng tặng tánh mạng, trở lên là phù diêu tử phòng đoán. Bất quá hợp tình hợp lý, sự tình đại khái chính là như vậy. Chỉ là những người khác chưa từng trải qua quá, tự nhiên cũng không biết điểm này. Tuy không ngại tánh mạng, lại hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. Nguyên mục chân nhân sắc mặt sâm hàn. Trầm giọng nói, mạch tiểu hưu chẳng lẽ là cố ý đi. Mạch thiên ca đương nhiên biết hắn chỉ cái gì, lại sát mặt kinh ngạc mà hỏi lại, tiền bối lời này là có ý tứ gì. Quỷ phương ma quân hừ một tiếng, nói, bằng không, các ngươi hai người như thế nào như thế nhẹ nhàng. Vì sao không trước đó nhắc nhở chúng ta? Mạch thiên ca càng kinh ngạc, trận này cũng không như thế nào lợi hại, cần nói cái gì sao? Vài vị nguyên anh tu sĩ ngần ra, nhất thời thế nhưng đắp không thượng lời nói tới muốn thật lại nói tiếp cái này sát trận xác thật không thế nào lợi hại nếu là sớm có chuẩn bị nhẹ nhàng liền có thể quá quan cần phải nói không lợi hại bọn họ lại như thế nào sẽ như vậy chật vật cái này trận gặp mạnh tắc cường nội nhược tắc nhược bọn họ vừa thấy có nguy hiểm tùy tay liền dùng ra pháp bảo kết quả dẫn phát rồi trận này thiên la địa vong giống nhau công kích lấy bọn họ đứng đầu đại tu sĩ thủ đoạn Tuy không đến mức chết ở chỗ này, khá vậy không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Vô minh tôn giả hảo một chút, là bởi vì hắn Phật môn công Pháp không có những người khác như vậy coi trọng Pháp bảo. Cần phải làm cho bọn họ thừa nhận, việc này cùng mạch thiên ca không quan hệ, nói dỡn, này thể diện như thế nào mà đến xuống dưới. Chư vị đạo hữu cuối cùng vẫn là vô minh tôn giả ra tới hòa giải, chúng ta đã nhập bảo sơn, chẳng lẽ còn muốn tại đây lãng phí thời gian sao? Nghe thế câu nói, nguyên mục chân nhân đám người sắc mặt rốt cuộc hòa hoan sung dưới, bảo vật ở phía trước, vẫn là cơ duyên càng quan trọng. Quỷ phương ma quân nhìn nhìn này tòa tàng kinh cát, hỏi, mạch tiểu hữu nơi này còn có cái gì huyền cơ? Mạch thiên ca lắc đầu, đáp phù diêu tử tiền bối nói, cất chứa những cái đó đỉnh giai công pháp địa phương, chúng ta liền không cần suy nghĩ, này thượng cổ đại phái, khả năng có được đại thừa kỳ tu sĩ. những cái đó địa phương không phải chúng ta có thể tiến. Đến nôi cất chứa hóa thần dưới công pháp địa phương, bên ngoài cấm chế đã trừ, đảo không có gì nguy hiểm, chúng ta đại có thể xem chính mình năng lực hành sự. Nga. Nguyên mục chân nhân sờ sờ dâu, hỏi, nói như vậy, kế tiếp chúng ta có thể các bằng bản lĩnh đi tìm công pháp. Không tồi. Nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân trao đổi một ánh mắt, lại nhìn nhìn du thư sinh đám người, nói, nếu như thế. Chúng ta này liền vào đi thôi. Mọi người tự nhiên không dị nghị, cùng tiến vào tàng kinh các. Ít nhất cũng có mười mấy vạn năm không người xử lý, nay tòa cung điện kỳ thật đã có chút rách nát. Bàn ghế siêu siêu vẹo vẹo mà phóng, không có mấy cái còn hoàn hảo, nơi nơi đều là cho bụi, cơ hồ không trô đặt chân. Chẳng qua, bởi vì nơi này nồng đậm linh khí, mà có vẻ tiên khí mười phần, mà nhìn không ra rách nát chi tướng. Mọi người ngẩng đầu chung quanh, Tàng kinh các đại sảnh cực rộng mở, cất chứa mấy trăm người dư giả, đằng trước có bàn ghế, hẳn là quản lý tàng kinh các đệ tử quản lý chỗ. Trung ương đặt ăn mặc sức dùng điêu khắc bài trí, mấy người thô thô đảo qua liếc mắt một cái, phát hiện không phải phát bảo, liền lược đi qua. Trừ cái này ra, đó là cái đấy song song mấy cái truyền tống trận. Này đó truyền tống trận đều còn hoàn hảo, không biết là vẫn luôn bảo tồn rất khá vẫn là năm đó năm thánh tiền bối chữa trị. Nhưng mặt trên ảm đạm không ánh sáng, hẳn là linh thạch dùng hết. Theo lý sự chỗ ngọc giản ghi lại, này mấy cái truyền tống trận, truyền tống địa điểm đều là cất chứa công pháp chỗ, chỉ là phân loại có chút bất đồng, phân biệt vì ngũ hành pháp thuật, tu luyện tâm pháp, võ tu chi đạo, đan khí tạc học, tâm đắc ký sự, đến nơi cái nào là cái nào, không có viết rõ. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, nguyên mục chân nhân trước mở miệng, mạch tiểu hữu nơi này không có gì chú ý đi. Mạch thiên ca lắc đầu, nơi này đều là bảo hộ cấm chế, chẳng sợ tiến sai rồi, cũng không quan trọng. Nguyên mục chân nhân gật gật đầu, tàng kinh các là môn phái trọng địa, môn phái tồn tại là lúc, tự nhiên có đệ tử trông coi, chỉ cần xúc động cấm chế, liền sẽ bị phát hiện. Nhưng hiện tại này tiên cung đã vứt đi, bọn họ tùy tiện như thế nào xúc động, đều sẽ không có người tới đuổi bọn hắn đi ra ngoài, chỉ cần không có nguy hiểm là được. Chúng ta đây này liền tùy ý. Lăng sĩ vũ hỏi, từ từ du thư sinh mở miệng ngăn cản, chư vị đạo hữu, chúng ta này một đường hiệp lực hợp tác, hiện giờ cơ duyên ở phía trước, có phải hay không hẳn là lấy cái chương trình ra tới? Quỷ phương ma quân trầm giọng hỏi, du đạo hữu lời này là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Du thư sinh nhàn nhạt nói, chẳng qua, từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta trước mắt tuy là hợp tác giả, nhưng ai cũng không thể hoàn toàn mà tín nhiệm những người khác. mọi việc vẫn là nói rõ ràng hảo. nguyên mục chân nhân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không tồi, du tiên sinh lời này có lý. du thư sinh nhìn nhìn quỷ phương ma quân, thấy hắn không nói chuyện nữa, liền nói tiếp, nơi này vừa lúc có 5 cái truyền thống trợ, chúng ta chia làm ngũ phương, một phương tiến một cái, không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào? quỷ phương ma quân híp híp mắt, lạnh lùng nói, du đạo hữu, mặt ngoài xem ra một phương một cái, này thực công bằng. chính là bên trong công pháp nội dung khác nhau rất lớn cất chứa tạp học chỗ há có thể cùng ngũ hành tiên thuật so sánh với tự nhiên không thể so du thư sinh bình tĩnh mà nói nhưng là chúng ta có công bằng cơ hội tuyển đến cái gì đều là cơ duyên nếu là lựa chọn vô dụng cái kia chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt nhưng là quỷ mới nói hữu du thư sinh nghiêm nghị hỏi nếu chúng ta cùng nhau tiến vào công pháp ở phía trước thật sự có thể bảo đảm chung sống hòa bình sao. Quỷ phương ma quân sắc mặt ngẩn ra, ngậm miệng không nói. Du thư sinh nói không sai, bảo vật liền ở trước mắt, lúc này nếu còn ghé vào cùng nhau, công pháp có hảo phân biệt, không thiếu được muốn khởi tranh cãi, đến lúc đó, chính là ai thực lực cường, ai nói tính, như vậy. Bọn họ hai người ánh mắt, đều chuyển hướng về phía cửu ngạn tông mọi người. Nguyên mục chân nhân đương nhiên nghe minh bạch, trầm khuôn mặt sắc, lạnh lùng nói. vài vị đạo hữu hảo bản tính lao phu còn có thể nói cái gì tuy rằng ngũ phương người trung bọn họ cửu ngạn tông thực lực mạnh nhất nhưng những người khác liên thủ lại muốn thắng qua bọn họ du thư sinh cười cười chưa nói cái gì hắn cùng nguyên mục chân nhân quan hệ tuy hảo nhưng loại này thời điểm đương nhiên là liên hợp những người khác kiềm chế cửu ngạn tông du tiên sinh nói có lý vẫn luôn không thế nào phát biểu ý kiến vô minh tôn giả mở miệng chúng ta tiến này tiên cung là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến vẫn là phòng ngừa tranh chấp hảo lại nói chúng ta tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới công pháp sớm đã có thể tự nghĩ ra chẳng sợ được đến tái hảo công pháp cũng không thể trùng tu đơn giản tạo phúc hậu nhân thôi một khi đã như vậy hà tất tính toán chi ly nghe được lời này nguyên mục chân nhân sắc mặt chậm rãi hòa hoan xuống dưới không sai tuy nói được đến cao giai công pháp đối bọn họ rất có ích lợi nhưng tấn giai hóa thần cơ hội cũng không lớn này đích lợi còn không đủ để làm cho bọn họ này đó nguyên hậu đại tu sĩ trở mặt hắn phun ra một hơi hoan thanh nói hảo đi lão phu cũng đồng ý bất quá hắn ánh mắt chuyển hướng mạch thiên ca hai người vài vị hay không đã quên vị này mạch tiểu hữu chính là cái ngoại lệ cảm giác được hắn để lộ ra sắc ý tấn hy trên người khí thế lạnh lùng tiến lên một bước đứng ở mạch thiên ca trước mặt nguyên mục chân nhân xua xua tay nói tần đạo hữu đừng hiểu lầm lao phu không có ý khác chỉ là chúng ta những người này không biết này đó truyền thống trận rốt cuộc thông hướng cái nào kho sách nhưng mạch tiểu hữu có phủ diêu tử tiền bối thần thức tương trợ lại là biết đến mạch thiên ca một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng bâng vừa nói này có khó gì hoặc là rút tham hoặc là các ngươi trước tuyển còn không phải là mạch thiên ca thái độ quá vẹn toàn không để bụng thế cho nên mỗi người đều cảm thấy cổ quái Bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ liền thôi, nàng còn chỉ có kết đan tu vi, tuy nói Ly Nguyên Anh chỉ có một đường chi cách, nhưng này một đường, lại là cách biệt một trời, nàng có thể không để bụng nơi này công pháp. Nhưng nàng như thế đề nghị, mọi người lại cảm thấy chọn không ra sai tới, liền cũng không có phản đối. Rút tham loại sự tình này, khó tránh khỏi có thất nguyên hậu đại tu sĩ phong độ, cuối cùng khắp nơi đều là tùy ý tuyển cái truyền thống trận. chữa trị truyền tống trận việc. Đối các vị sống thành tinh nguyên anh tu sĩ mà nói không tính quá khó, chỉ tốn một chút thời gian, liền đem này đó còn tính hoàn hảo truyền tống trận chữa trị xong, để vào linh thạch, từng người truyền tống đi vào. Chờ đến những người khác đều gấp không chờ nổi mà truyền tống đi rồi, mạch thiên ca mới chậm gì gì mà buông cuối cùng một khối linh thạch, lôi kéo tần hy, đứng ở truyền tống trận thượng. Bạch quang chớp động, trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở xa lạ phòng trong vòng. đây là một cái rộng mở đại sảnh cùng bên ngoài thính đường so sánh với ít hơn đại sảnh chi đỉnh chống rông huyền một viên cực đại hạt châu lập loè sáng ngợi lại ôn hòa quan mang chiếu đến vô cửa sổ không cửa thính đường giống như ban ngày trong phòng liệt chỉnh chỉnh tề tề màu đỏ tím kệ sách tản ra linh mục mới có hương khí mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch ngọc giản kệ sách mặt ngoài có nhàn nhạt câm chế ánh sáng cách trở thần thức mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn nhìn Thuận miệng nói, này hạt châu không tồi, đều nhiều năm như vậy, cư nhiên còn sáng lên, nếu là lộng trở về, có thể so ánh trăng thạch gì đó khá hơn nhiều. Cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ phủ diêu tử nói, này hạt châu cùng nơi này linh mạch trực tiếp tương liên, mới có thể mười mấy vạn năm không tắt, ngươi cầm cũng là hồn phí. Mạch thiên ca mặt hãn, nàng chỉ là tùy tiện ngấm lại. Thần hy cảm ứng một chút, không có phát hiện chung quanh có công kích tính cấm chế. Mới yên tâm mà quay đầu hỏi, thiên ca, ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Này lại là cái nào kho sách? Mạch thiên ca lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ, nói, ngươi cho rằng ta là cố ý. Vừa rồi cái loại này tình huống, chúng ta trừ bỏ thoái nhượng, còn có cái gì biện pháp? Thực lực của bọn họ nhưng đều so với chúng ta cường. Thần Hy im lặng, thật sự động khởi tay tới, hắn không cho rằng chính mình so với kia chút nguyên hậu tu sĩ kém nhiều ít. chính là những người đó nói như thế nào cũng so với hắn sống lâu mấy trăm năm hơn một ngàn năm đấu pháp kinh nghiệm phong phú vô cùng chính mình cũng là thảo không đến chỗ tốt bất quá này xác thật không có gì quan trọng nàng lại cười nói năm cái kho sách lựa chọn trước hai người cố nhiên là chiếm đại tiện nghi nhưng chúng ta lại không thiếu công pháp vô luận lựa chọn cái nào đều không có hại thần hy nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là bọn họ hai người công pháp Đều kế tục tự thượng cổ thậm chí thái cổ, tuy vô hóa thần kỳ nội dung, nhưng là, lấy bọn họ hai người đặc thù thể chất, Sửa tu mặt khác công pháp cũng không thực tế, chi bằng tu đến nguyên anh hậu kỳ. Tự nghĩ ra công pháp hảo. Như vậy nói xong, Mạch Thiên Ca không có lập tức đi xem xét kệ sách, mà là xoay người ở hai người mới vừa tiến vào truyền tống trận bên cạnh bày ra một cái trận pháp. Cái này trận pháp, cũng không phải là bình thường lây trận. Mà là huyền cơ trận thư kể trên Vì mười đại hung trận chi nhất sát trận Chẳng sợ nguyên anh tu sĩ tiến bảo Cũng chiếm không được hảo Tin tưởng làm như vậy người Không ngừng nàng một cái Những người khác tiến kho sách lúc sau chuyện thứ nhất Nhất định cũng là bảy ra phòng ngự thi thố Miễn cho có người lật lọng Theo sát ở phía sau Không có hảo ý Nàng ở bảy trận là lúc Tân hy đã đi lên trước Lấy ra đằng trước đỏ tím kệ sách thượng một quyển sách Cái này kệ sách thượng Phong chính là thấp nhất giai luyện khí kỳ công pháp, cảm ứng được bọn họ tu vi, mặt trên cấm chế không có phát động, tùy ý hắn lấy đi thư tịch. Di, luyện đan nhập môn. Tân hy mở ra nhìn nhìn, ngẩng đầu cười nói, xem ra, chúng ta không có chịu trung thượng thượng tiêm, bất quá, chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngũ hành pháp thuật, tu luyện tâm pháp, võ tu chi đạo, đan khí tạp học, tâm đắc ký sự, này năm cái phân loại trùng. Cất chứa ngũ hành pháp thuật cùng tu luyện tâm pháp kho sách, giá trị tự nhiên là tối cao. Ngũ hành pháp thuật dùng cho đấu pháp, tu luyện tâm pháp tắt quan hệ đến căn bản nhất tu luyện tấn dai, nhưng mặt khác cũng không phải không dùng được. Võ tu là người tu tiên một cái chi nhánh, tại thượng cổ là lúc đã từng huy hoàng quá, có rất nhiều thượng cổ tông môn, còn có hoàn chỉnh võ tu công pháp, bao gồm kiếm tu, thể tu từ từ. Cái này kho sách giá trị ít hơn với trước hai người. nhưng cũng là tương đương hữu dụng, thậm chí ở võ tu xem ra cái này kho sách mới là giá trị lớn nhất, mà mặt khác hai loại mới nhìn dưới, tựa hồ giá trị thấp nhất, khá vậy có cơ hội chung giải thưởng lớn. Tỷ như tâm đắc ký sự, thu nhận sử dụng chính là tu tiên giới kỳ văn dị sự, linh bảo sách tranh, cùng với tu sĩ tu luyện tâm đắc, nếu từ giữa tìm được đánh sâu vào hóa thần tâm đắc, này giá trị rất có khả năng vượt qua trước hai người. Đến nôi đan khí tập học. Đối những người khác tới nói, có lẽ có thể có có thể không. Bởi vì, thượng cổ là lúc sở tồn tại linh thảo linh vật, cho tới hôm nay đã có rất nhiều tuyệt tích, không có nguyên liệu, đó là biết được luyện đan luyện khí chi pháp, cũng là không bột đấu gột nên hồ, đây cũng là rất nhiều cổ đàn phương mất đi giá trị nguyên nhân. Tại đây kho sách trong vòng, có giá trị có lẽ chính là những cái đó ký lục phù thuật cập trận pháp thư tịch, nhưng này đó đều là bên nói, đối với tấn giai hoa thần. cũng không trợ giúp. Nhưng mà, trở lên này đó, đều là tương đối những người khác mà nói, đối với bọn họ hai người tới nói, liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì, mạch thiên ca trong tay có hư thiên cảnh. Hư thiên cảnh nội, bảo tồn có rất nhiều nay khi đã tuyệt tích linh thảo, bởi vì Đan phương khuyết thiếu, mạch thiên ca thậm chí chỉ có thể từ chúng nó tự sinh tự diệt, mà vô pháp lợi dụng lên. Những cái đó trong lời đồn linh thảo, đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Muốn gom đủ này đó cổ đàn phương thượng linh thảo, liền dễ dàng đến nhiều, chẳng sợ thiếu một ít phụ liệu, lấy hư thiên cảnh trung linh thảo số lượng, cùng hai người thân ra, hoàn toàn có thể thử cải tiến. Mà cái này tiên cung, là một cái khả năng có được đại thừa kỳ tu sĩ thượng cổ đại phái, bảo tồn có đánh sâu vào hóa thần tuyệt thế đan phương khả năng tính rất lớn, nếu là thật có thể tìm được, kia đó là vật báo vô giá. mạch thiên ca sớm biết rằng cái này kho sách cất chứa chính là cái gì mọi người tuyển hảo truyền tống trận thời điểm phù diêu tử cũng đã nói cho nàng lúc này bố hảo trận pháp đã đi tới như thế nào này thượng cổ luyện đan chi thuật cùng nay khi không có gì khác biệt đi tân hy đọc nhanh như gió mà xem bãi cười nói khác biệt không lớn bất quá sách này tuy rằng chỉ là nhập môn tác dụng lại không nhỏ hư thiên cảnh chung một ít điển tịch có chút chúng ta vô pháp lý giải này bổn luyện đan nhập môn đối với nào đó cơ sở chi thuật có tưởng tận giải thích nga như thế ngoại ý muốn chi hỉ hư thiên cảnh trung còn có rất nhiều đời trước tu sĩ lưu lại điện tịch nhưng bởi vì tu tiên giới biến thiên rất nhiều nội dung hai người xem không rõ cho dù có đan phương có chút linh đan cũng vô pháp luyện chế hiện tại này bổn cơ sở luyện đan nhập môn vừa lúc giải quyết này căn bản vấn đề Phát hiện điểm này, hai người đều là vui sướng không thôi, bắt đầu vùi đầu tìm kiếm hữu dụng thư tịch. Tàng kinh các quản lý châu Ngọc Giản Thượng nói, sách này kho nội tàng thư, giống nhau không được lấy đi, có thể sử dụng thân phận bài phục chế, ấn tu vi bất đồng, có khả năng phục chế điển tịch số lượng cũng bất đồng. Bọn họ không có thân phận bài, mà sách này kho nội lại thiết có phức tạp cấm chế, vô pháp trực tiếp phục chế, cái này cấm chế quan hệ đến kho sách căn bản. hẳn là này thượng cổ đại phái tu vi tối cao tu sĩ sở thiết không phải bọn họ tu vi có khả năng phá giải vì vậy chỉ có thể dùng nhất buồn phương pháp mạnh mẽ lấy đi hữu dụng thư tịch kể từ đó bọn họ liền phải làm theo khả năng muốn đem sở hữu thư tịch mang đi là không có khả năng phá cấm không phải đơn giản như vậy sự hai người thương lượng một phen trước từ tối cao cấp bậc bắt đầu phá khởi kho sách trong vòng đều không phải là chỉ có một phòng đi đến đế có một cái nho nhỏ truyền tống trận vương linh thạch liền có thể tiến vào tiếp theo cái phòng cái thứ nhất phóng chính là luyện khí kỳ thư tịch cái thứ hai là trúc cơ kỳ theo thứ tự loại suy nghe Phủ diêu tử nói năm đó hắn từng nhập quá hóa thần kỳ phòng tuy rằng chỉ là kém một cái cảnh giới thực lực lại khác nhau như trời với đất trong đó cấm chế căn bản không phải chính mình có khả năng phá giải chỉ có thể từ bỏ cho nên Đi đến cất chứa Nguyên Anh kỳ bí tịch phòng, hai người liền dừng lại, từ tần hy bắt đầu siêu thầm. Cái thứ nhất phòng nội, luyện khí kỳ điển tịch mênh ngông bể sở, mà tới rồi đệ nhị cái đệ tam cái, mỗi một cái đều so phía trước một cái muốn thiếu, bọn họ nơi đệ tứ phòng, Nguyên Anh kỳ điển tịch càng thiếu. Ngay cả như vậy, tần hy vẫn là hoa hơn nửa canh giờ, mới đưa sở hữu điển tịch toàn bộ phiên một lần. Chuyến đi này không tệ, thân thức từ một quả trong ngọc giản rời khỏi. Tần Hy mặt lộ vẻ ý mừng, đối Mạch Thiên Ca nói. Hắn rất ít lộ ra như vậy cao hứng biểu tình, Mạch Thiên Ca liền hỏi, tìm được cái gì? Tần Hy giơ giơ lên trong tay ngọc giản, nói, quyển sách này, gọi là đan đạo chết, ghi lại một vị thượng cổ đan đạo đại sư suốt đời sở học, có luyện đan thủ pháp, còn có rất nhiều kỳ đan đan phương. Trong đó có một loại đan dược, gọi là hóa thần đan. Hóa thần đan, không ngừng là Mạch Thiên Ca lắp bắp kinh hãi. liền đỡ sinh trên thân kiếm phủ diêu tử cũng kinh động. Tân Hy cười nói, nghe này đan danh, ngươi hẳn là là có thể minh bạch này đàn sử dụng đi. Tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh núi, đánh sâu vào hóa thần cảnh giới là lúc ăn vào, có trợ hóa thần. Mạch thiên ca chấn định một chút, vội vàng hỏi, sở cần linh thảo đâu. Tân Hy lại nhìn một chút, trên mặt lộ ra trần trờ chi sắc, nói, đại bộ phận chúng ta đều có thể gom đủ, nhưng trong đó có mấy vị, tựa hồ chưa bao giờ nghe qua. Đây cũng là không làm sao được sự, thư thiên cảnh trung linh thảo lại nhiều, cũng không có khả năng đem thiên hạ linh thảo thu thập đầy đủ hết, húng chi hóa thần đan như vậy đương thời kỳ đan, sở cần linh thảo nhất định là thiên địa dị bảo. Cái này không nóng nảy, đừng nói ta còn chưa kết anh, liền tính là ngươi, trung kỳ đến hậu kỳ đỉnh núi, cũng không phải chuyện đơn giản, lấy chúng ta thỏ nguyên, có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm. ân. lúc này. Phù Diêu Tử cảm thán một câu, không nghĩ tới cái này kho sách nội cư nhiên sẽ có Hóa Thần đan như vậy đan phương. đáng tiếc năm đó chúng ta năm người lẫn nhau đề phòng, không thể nhất nhất xem xét, bỏ lỡ vật ấy. Tìm được rồi Hóa Thần đan đan vương, hai người cảm thấy mỹ mãn, ở Phù Diêu Tử chỉ điểm dưới, lại hoa hai cái canh giờ, đem cấm chế bài trừ, từ phòng này nội đem này đó thư tịch ngọc giản mang đi. Tư đệ tứ phòng rời khỏi, tần Hy linh khí tiêu hao thật nhiều. Không thể không trước điều tức May mắn, mạch thiên ca chuẩn bị linh đan sung túc, chỉ tiêu phí non nửa cái canh giờ, liền khôi phục đến không sai biệt lắm. Cái thứ ba phòng đặt chính là kết đan kỳ thư tịch, mạch thiên ca cũng có thể giúp được với vội. Tuy rằng thư tịch nhiều, tốc độ lại nhanh, hơn nữa phá cấm thủ đoạn đã quen thuộc, chỉ tốn một canh giờ. Phía trước hai cái phòng tốc độ càng mau luyện khí trúc cơ đổ vật đối bọn họ tới nói buồn vô trọng dụng. chỉ lược tìm mấy quyển cơ sở điện tịch, liền lui đi ra ngoài. từ kho sách ra tới, thính đường nội trống rỗng, cũng không một người. Cái này tiên cung rộng lớn vô cùng, trong đó kiến trúc phồn đa, đường nhỏ phức tạp, hơn nữa thường xuyên tràn ra nguyên ma chi khí, những người khác tưởng tìm được tàng kinh cát cũng không dễ dàng. Bọn họ này đoàn người, tới nơi này hoa không lâu sau, mạch thiên ca cùng tần hy hai người ở kho sách chung lại chỉ đợi ba bốn canh giờ mà thôi. hiện giờ ly tiên cung thông đạo mở ra cũng bất quá một ngày thời gian những người khác không đủ để tìm được những người khác còn không có ra tới bọn họ hai người chỉ có thể chờ liền khoanh chân mà ngồi từng người điều tức khôi phục linh khí không lâu sau nhất bên trái truyền tống trận sáng lên quan mang xuất hiện chính là cửu ngạn tông lăng sĩ vũ hắn nhìn đến một bên đả tọa điều tức hai người kinh ngạc hai vị đạo hữu ra tới đến sớm như vậy nhìn đến có người ra tới Hai người đứng dậy, Tần Hi nói, nguyên lai là lang đạo hữu, như thế nào, các ngươi cũng hảo. Lăng Sĩ Vũ gật gật đầu, thản nhiên mà hướng truyền tống trận ném trương đùa chú. Một lát sau, những người khác cũng thông qua truyền tống trận xuất hiện ở trong đại sảnh. Mạch Thiên Ca xem ở trong mắt, âm thầm hữu môi. Cửu ngạn tông người thật đủ cẩn thận, Lăng Sĩ Vũ này cử, rõ ràng là lo lắng có người bên ngoài mai phục, trước ra tới thăm thăm tình huống. không có việc gì mới thông trì mặt sau người ra tới. Bọn họ bốn người chung, lang vân hạc tầm quan trọng không cần phải nói, tu vi thấp, hơn nữa là thánh vật nhận chủ người, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn, mà mặt khác hai người đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là bọn họ chủ yếu chiến lược, chỉ có hắn là nhất thư yếu nhân vật, liền từ hắn ra tới thăm tình huống. Kỳ thật, bọn họ không khỏi có chút quá mức cẩn thận, hiện tại trở mặt khả năng tính cũng không lớn, ly nhà kho còn sớm đâu. điểm này ích lợi tính cái gì bất quá đã từng nghe thẳng tới trời cao phi nói qua cựu ngạn tông cùng mặt khác tông môn bất đồng nặng nhất đồng môn tình nghĩa hiện giờ xem bọn họ hành sự lời này hẳn là không giả lăng sĩ vũ này cử là vì đồng môn lóc đường nếu có ngoài ý muốn đầu tiên hy sinh đó là hán hắn thoạt nhìn lại là cam tâm tình nguyện bộ dáng tần đạo hữu mạch tiểu hữu hai vị ra tới đến thật sớm nhìn đến bọn họ hai người Nguyên mục chân nhân cũng kinh ngạc một chút. Tần Hi mỉm cười nói, chúng ta hai người vận khí không tốt, cái kia kho sách không có gì giá trị, ra tới đến tự nhiên sớm. Phải không? Nguyên mục chân nhân tâm tình cực hảo bộ dáng, thuận miệng đáp một câu. Liền không hề nhiều lời. Một lát sau, mặt khác ba cái truyền tống trận lục tục có người truyền ra, 12 người lần thứ hai tề tiểu. Có kín người mặt xuân phong, cũng có người sắc mặt tâm trầm. nhưng mọi người đều an ý mà ngậm miệng không nói chuyện chính mình lựa chọn cái nào kho sách chúng thưởng tài không lộ bạch xui xẻo càng là không nghĩ đề tàng kinh các sự mọi người các có thu hoạch không đề cập tới theo sau tiếp tục nhích người đi tìm nhà kho trước khi rời đi nguyên mục chân nhân lược một suy xét tùy tay một đạo pháp thuật đem năm cái truyền tống trận phá hủy rồi sau đó rời đi tàng kinh các hắn như vậy làm những người khác đều đương không phát hiện Bọn họ tiêu phí này rất nhiều sức lực đi vào tàng kinh cát, cũng bất quá lấy được như vậy một ít cơ duyên. Nếu có những người khác nhân duyên trùng hợp đi vào nơi này, như thế nào cũng không thể dễ dàng mà làm cho bọn họ lấy đi bảo vật. Ở Vân Trung, bọn họ chính là người cạnh tranh. Rời đi trên đường. Quỷ phương ma quân đột nhiên hỏi nói, này Linh Sơn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ bị xé rách thành một cái độc lập không gian? Phập phình ở quy khư trên biển không. Vấn đề này, làm chúng nguyên anh tu sĩ đều giận mình. Trong thiên hạ, giống như vậy không gian kẽ nứt đều không phải là chỉ có nơi này mà thôi. Nhưng giống cái này linh sơn giống nhau rộng lớn đến bao hàm toàn bộ môn phái lại là ít có. Hơn nữa, núi này rõ ràng là một cái đại tông môn môn phái nơi dừng chân, xem nó quy mô, môn nhân đệ tử ít nhất cũng là mấy vạn, nhưng bọn họ đi vào lúc sau. Trừ bỏ một ít biến thành luyện thi thi thể ngoại, cũng không có những người khác tung tích. Mạch thiên ca dừng một chút, mới vừa nói nói, phù diêu tử tiền bối đã từng từng có suy đoán, này Linh Sơn chỉ sợ là năm đó thiên địa dị biến là lúc, bị xé rách mà ra. Lúc ấy, chính ma đại chiến, nhân giới tan vỡ, này thượng, cổ đại phái, cũng đi tới cuối, xuống dốc đến chỉ còn ít ỏi mấy cái đệ tử. Cuối cùng thiên địa dị biến, bọn họ vĩnh viễn táng thân ở nơi này. Nghe nàng nói như vậy, du thư sinh gật đầu nói, phù diêu tử tiền bối phỏng đoán, hợp tình hợp lý. Chỉ có thiên địa dị biến cường đại lực lượng, mới có thể đem lớn như vậy một tòa linh sơn xé rách mà ra. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ gõ trong tay quạt xếp, trên mặt lộ ra lo lắng âm thầm chi sắc, thở dài nói, xem này linh sơn tiên cung, năm đó này thượng cổ đại phái, không biết như thế nào phồn vinh hưng thịnh, nhưng một hồi thiên địa dị biến, liền dây lắt thành một tòa tử thành. Chúng ta này đó cái gọi là đứng đầu đại tu sĩ, tại đây phái tu sĩ xem ra, không quan trọng không đáng giá nhắc tới, nếu một ngày kia tao ngộ đồng dạng việc, liền như con kiến giống nhau, liền dây rủa đều không thể. Nói xong lời cuối cùng, du thư sinh thanh âm thấp xuống, nhỏ không thể nghe thấy. Bọn họ những người này, cái nào không phải nhiều lần trải qua gian khổ, mới tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Tại thế nhân trong mắt, bọn họ là cao không thể phàn nguyên hậu đại tu sĩ. có được thông thiên triệt địa rời non lấp biển khả năng nhưng ở thiên địa pháp tắc trước mặt cũng bất quá một con con kiến nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới bị du thư sinh ngữ khí cảm nhiễm trong lúc nhất thời vài vị đại tu sĩ đều trầm mặc xuống dưới mọi người các hoài tâm tư một đường yên lặng đi trước nay tiên cung bên trong lợi hại là những cái đó tu vi khó có thể tưởng tượng tu sĩ cấp cao bày ra cấm chế cùng với không biết từ chỗ nào tiết lộ ra tới nguyên ma chi khí Nếu chỉ là hành tẩu trong đó, lại là không có quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc, đây là một cái tông môn, mà phi cái gì hiểm địa. Một hàng mười hai người, đi theo Mạch Thiên Ca lại đi rồi ban ngày, dần dần rời xa lầu cát, tiến vào sơn thể bên trong. Chờ đến rốt cuộc nhìn không tới đỉnh đài lầu cát, Mạch Thiên Ca rốt cuộc dừng lại. Chư vị tiền bối, đã tới rồi. Nghe được nàng thanh âm, chúng tu sĩ ngừng đầu, đều mặt hiện nghi hoặc chi sắc. Ngừng đầu nhìn lại. trước mắt bất quá là không chút nào cực kỳ vách núi không có bất luận cái gì kiến trúc cũng không có trận pháp dấu vết bất quá có tàng kinh các kinh nghiệm du thư sinh không có lập tức ngắt lời mà là lấy ra trận bản thập phần tiểu tâm mà kiểm tra đo lường một phen mới quay đầu đối những người khác nói là cái ảo trượn nghe được lời này mặt khác mấy người trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng tàng kinh các cấm chế đảo thôi bọn họ nhiều ít còn có thể nhìn ra điểm manh mối mà cái này hảo trận lấy bọn họ tu vi cư nhiên chút nào không cảm giác được này muốn như thế nào phá trận du thư sinh mặt lộ vẻ khó xử suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn là cảm thấy không chỗ vào tay chỉ phải đem ánh mắt chuyển tới mạch thiên ca trên người mạch tiểu hữu năm đó năm thánh tiền bối từng phá giải quá nơi này hảo trận nghĩ đến là phù diêu tử tiền bối biết được phá trận phương pháp còn thỉnh mạch tiểu hữu hướng phù diêu tử tiền bối thỉnh giáo một phen nay thỉnh cầu Mạch Thiên Ca đương nhiên không lý do cự tuyệt. Cái này hảo trận không giải quyết, nàng đồng dạng cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Gật đầu đồng ý lúc sau, Mạch Thiên Ca liền ngậm miệng không nói, tất cả mọi người biết nàng ở cùng phù diêu tử câu thông, đều an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Mạch Thiên Ca phun ra một hơi, ngẩng đầu đối Du Thư Sinh nói, tiền bối, cái này hảo trận, là tàn huyết. Nga! Du Thư Sinh kinh ngạc, nay hảo trận chúng ta hoàn toàn nhìn không ra tới. cư nhiên là tàn huyết. Nói như thế tới, năm đó năm thánh trận pháp tạo nghệ, chẳng lẽ không phải xa xa vượt qua bọn họ? Phu Diêu Tử Tiền Bối nói, cái này hảo trận chính là này thượng cổ đại phái cao nhân sở thiết. Nếu là hoàn chỉnh, chúng ta căn bản không có khả năng nhìn ra được tới. Bất quá, năm đó năm thánh tiền bối đi vào nơi này, liền phát hiện này hảo trận thâm niên lâu ngày dưới đã xuất hiện lỗ hổng, như thế mới có thể phát hiện nhà kho tồn tại. Nghe được lời này. Những người khác mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là không biết nào thôi, biết rõ nơi này có cái nhà kho, lại không được này môn mà nhập, thật sự là nhập bảo sơn lại không sơn mà về, kia đã có thể quá buồn bực. Bất quá ở du thư sinh mở miệng phía trước, Mạch Thiên Ca lại nói tiếp, ở mở ra ảo trận phía trước, có một số việc, chỉ sợ muốn cùng chư vị tiền bối nói rõ ràng. Nguyên Mục Chân Nhân híp híp mắt, trầm giọng nói, Mạch Tiểu Hữu cùng Phù Diêu tử tiền bối có điều kiện gì? thỉnh cứ việc nói ra. Lúc này, như vậy ngữ khí, ở đây người đều không phải kẻ ngu dốt, đã minh bạch nàng muốn nói cái gì. Tiến vào nhà kho lúc sau, bọn họ những người này chi gian, cơ hồ khẳng định sẽ xuất hiện cọ sát, cho đến lúc này, thực lực không kịp người, liền phải ăn một ít mệt. Mà mạch thiên ca, phía trước xem như đắc tội bọn họ, hiện giờ tuy có nguyên anh tu sĩ ở bên, thực lực lại là không kịp người khác, nàng tự nhiên phải vì chính mình như hoa một chút. đương nhiên nếu là nàng yêu cầu không quá phận ở đây chư vị đại tu sĩ cũng sẽ không không đồng ý rốt cuộc này một đường xuống dưới nàng xuất lực không ít nếu là không có nàng này tàng kinh các cùng nhà kho ba ngày thời gian rất khó tìm được đến mạch thiên ca mỉm cười nói chư vị tiền bối chỉ sợ không biết cái này nhà kho sử dụng đó là sẽ rách không gian chi thuật nơi này là một cái độc lập không gian cho nên đâu du thư sinh hỏi cái này không gian đặc thù chỗ chính là phi thường ổn định, linh khí lưu động cơ hồ đình trệ như thế, đan dược chờ vật mới có thể bảo tồn thật lâu sau. nguyên mục chân nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói như vậy, nơi này có khả năng bảo tồn có hoàn hảo thượng cổ đan dược, không tồi. mạch thiên ca nói năm đó năm thánh tiền bối đi vào là lúc, xác thật có hoàn hảo đan dược, đây cũng là bọn họ cơ duyên trí nhất. bất quá cái này không gian đặc tính. dẫn phát rồi một cái khác vấn đề, du thư sinh híp mắt trầm tư, đột nhiên hít vào một hơi, xem ra du tiền bối đã nghĩ tới, không tồi, du thư sinh ngữ khí trầm trọng, cơ hồ đỉnh trệ linh khí, phi thường củng cố không gian, như vậy, nhà kho nội cấm chế, rất có khả năng bảo tồn hoàn hảo, đúng là, mạch thiên ca thở dài nói, nhà kho trong địa, tất nhiên là từ này thượng cổ đại phái tu vi đứng đầu đại tu sĩ si bày ra cấm chế. Nếu là bảo tồn hoàn hảo, lấy chúng ta tu vi, căn bản vô pháp có thể tưởng tượng. Được nghe lời này, những người khác sắc mặt đều thay đổi. Nói như thế tới, liền tính phá này bên ngoài ảo trận, nhà kho nội cấm chế, bọn họ cũng căn bản không thể đụng vào. Mạch tiểu hưu vô minh tôn giả lại mỉm cười nói, năm đó năm thánh tiền bối có thể từ nhà kho nội lấy đi bảo vật, nghĩ đến vẫn là có lỗ hổng có thể lợi dụng đi. Không tồi. Nghe thế câu nói. Nguyên mục chân nhân sắc mặt đẹp chút, lại không biết bọn họ dùng chính là cái gì phương pháp. Rất đơn giản Mạch Thiên ca nói, lộng tới nhà kho lệnh bài. Lệnh bài nguyên mục chân nhân lẩm bẩm tự nói, nếu là có lệnh bài nơi tay, tiến nhà kho tự nhiên là thông suốt, an toàn vô ngu. Nhưng này thượng cổ đại phái, đã diệt phái mười mấy vạn năm, bọn họ muốn từ chỗ nào lộng tới nhà kho lệnh bài. Phàm là nhà kho lệnh bài loại này quan trọng vật phẩm, hoặc là bảo tồn ở môn phái trọng địa. Đồng dạng có thật mạnh công chế, hoặc là liền ở nhân vật trọng yếu trong tay, cái này, bọn họ nhưng một chút manh mối cũng không có. Mạch tiểu hưu nói như vậy, là biết nơi nào có nhà kho lệnh bài. Quỷ phương ma quân lại hỏi. Không tồi. Mạch thiên ca không có chân chờ dứt khoát mà thừa nhận, nhưng không có lại tiếp theo nói tiếp. Ở đây đều là người thông minh, biết đây là nàng lợi thế. Nếu sự tình thật sự như nàng theo như lời, cái này lợi thế liền qua trọng yếu. Vô luận là ai, đều sẽ cố định lên giá. Nếu là phía trước, tuyệt đối thực lực gáp chế giới, mạch thiên ca còn không có cái gì tư bản khai điều kiện, nhưng hiện tại, nàng sau lưng, đồng dạng có thực lực cường đại nguyên anh tu sĩ, này phân lượng liền phải lớn hơn rất nhiều, điều kiện khai lên, cũng có tự tin. Ít nhất lúc này đây, du thư sinh nói không nên lời người có cái gì tư cách nói điều kiện những lời này. Nguyên mục chân nhân trầm giọng hỏi, mạch tiểu hữu có nói cái gì, Liền thỉnh nói thẳng đi. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ này đó nguyên hậu tu sĩ phân lượng không nhỏ, này tiểu bối không phải kẻ ngu dốt, sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng mới là, chỉ cần điều kiện không phải quá phận, đều còn có thể tiếp thu. Mạch thiên ca cười, chư vị tiền bối chớ trách, vạn bối chính là nhát gắn chút, cùng chư vị tiền bối ở bên nhau, thập phần có áp lực a. Du thư sinh nhữ lại mắt, hợp qua xếp, hỏi, ngươi tưởng một mình tiến nhà kho. Sắc thực mà nói, vạn bối tưởng được đến cái thứ nhất tiến nhà kho cơ hội. Chúng nguyên anh tu sĩ sắc bén dưới ánh mắt, mạch thiên ca biểu tình bình tĩnh, không có lùi bước. Chúng nguyên anh tu sĩ nhất thời không có nói tiếp. Mỗi người trên mặt xuất hiện trầm tư chi sắc. Cái thứ nhất tiến nhà kho người, có thể được đến tốt nhất bảo vật, này chỗ tốt không cần nhiều lời. Nếu nàng chỉ là một người, khẩu khí này không khỏi quá lớn chút, nhưng có tần hy tại đây. nguyên mục chân nhân không tự chủ được mà liếc tần hy liếc mắt một cái chỉ thấy hắn biểu tình bình đạm tựa hồ thờ ơ nhưng hắn chạm vị trí lại rất hảo mà bảo vệ mạch thiên ca hắn có chút đau đầu mà túc hạ mày như thế nào như vậy xảo ở tiến bí địa phía trước vị này tần đạo hữu vừa vặn đổi tới đâu nếu giống lúc trước giống nhau chẳng sợ vị này mạch tiểu hữu có phù diêu tử thần thức bản thân cũng là không dám đưa ra loại này điều kiện phía trước nàng cũng nói qua Chỉ là tưởng phân một ly canh mà thôi. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Đương nhiên, bọn họ những người này liên thủ, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chẳng sợ thần thông lại đại, cũng không phải việc khó, nhưng vấn đề là, ích lợi trước mặt. Bọn họ những người này còn muốn cho nhau kiềm chế, sao có thể liên thủ? Lại nói, diệt sát một cái nguyên anh tu sĩ nhưng không dễ dàng, nếu là không thể liền nguyên anh cùng nhau diệt sát, hậu hoạn vô cùng, cho nên... Nguyên Anh tu sĩ Chi Gian, liền tính kết thủ, cũng là thực khắc chế. Mạch Tiểu Hữu người này kiện tạm được. Trước mở miệng chính là quỷ phương ma quân. trừ bỏ Mạch Thiên Ca cùng tần hy hai người, hắn cùng mặt khác tam đội quan hệ nhất xa cách, chẳng sợ ngày thường chung sống hòa bình. Nói Phật Nho rốt cuộc hợp xưng chính đạo, thời khắc mấu chốt, cùng hắn ma đạo vẫn là đối lập. Dưới tình huống như vậy, hắn bị mặt khác tam phương áp chế, tình nguyện thiên hướng Mạch Thiên Ca một ít. dưng một chút hắn lại nói tiếp chẳng qua các ngươi cái thứ nhất đi vào này nhà kho trong vòng trọng bảo đều bị các ngươi được đến chúng ta chẳng lẽ không phải thực có hại nhưng loại này thiên hướng cũng muốn bảo đảm chính mình ích lợi mới được không tồi du thư sinh cũng lạnh lùng nói điều kiện này quá khó tiếp thu chư vị tiền bối không vội cự tuyệt mạch thiên ca không vội không từ mà nói lời nói thật nói cho chư vị tiền bối nhà kho lệnh bài cũng không phải văn năng Mỗi một quả lệnh bài, chỉ có thể dung một người ra vào, nhiều nhất lấy đi một kiện bảo vật. Chư vị tiền bối cho rằng, văn bối có thể được đến nhiều ít lệnh bài, lại có thể lấy đi nhiều ít trọng bảo. Như vậy một cái thượng cổ đại phái nhà kho, sao lại bởi vì văn bối trước lấy đi vài món bảo vật, chư vị tiền bối liền không có gì nhưng lấy. Chỉ sợ đến lúc đó các tiền bối chọn hoa mắt, cũng không biết chọn cái gì mới tốt. Lời này thật sự... Nguyên mục chân nhân thận trọng hỏi, nếu một quả lệnh bài chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật, điều kiện này liền không có gì ghê gớm, chính như nàng theo như lời, lại như thế nào vô dụng, này thượng cổ đại phái nhà kho nội, tổng không có khả năng liền một hai kiện có thể vào mắt bảo vật. Không tồi, nguyên mục tiền bối nếu là không tin nói, được đến lệnh bài sau chúng ta lại nghiệm chứng. Nếu sự tình thật sự như mạch thiên ca theo như lời... Điều kiện này liền không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Kể từ đó, bọn họ hai người lấy không đi nhiều ít bảo vật, nhiều lắm ra nhà kho lúc sau, lập tức bỏ chạy, bảo đảm chính mình an toàn. Đến nỗi ở bên ngoài mai phục loại sự tình này, đối mặt năm cái nguyên hậu đại tu sĩ, nghĩ đến bọn họ sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hào đi, ta không có gì nghĩ. Đầu tiên mở miệng, lại là du thư sinh, hắn nhưng thật ra cầm được thì cũng buông được. biểu tình bình tĩnh, không có một chút không cam lòng. Nguyên mục chân nhân cùng thiết diện chân nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng chậm rãi gật đầu. Bọn họ hai phương đều đáp ứng rồi, vô minh tôn giả cùng quỷ phương ma quân tự không cần phải nói. Chỉ là, ở mạch thiên ca mở miệng phía trước, quỷ phương ma quân giành nói, chậm đã. Mạch tiểu Hữu này nhà kho trong vòng cấm chế, thật sự trừ bỏ sử dụng lệnh bài, không còn hắn pháp sao. Những lời này... Mặt ngoài nghe tới rất đơn giản, trên thực tế, lại bao hàm một cái khác ý tứ. Nếu nàng giấu giếm cái gì thủ đoạn, đến lúc đó cái thứ nhất đi vào, bọn họ phu thê hai người đem trọng bảo một quyển ma không, ra tới sau lập tức bỏ chạy, Kia bọn họ những người này, chẳng phải là bị đại đại chơi một phen. Mạch thiên ca nghe ra tới, cho nên nàng đáp, nếu là chư vị tiền bối không tin vạn bối nói, có thể pha ảo trận lúc sau. Nhìn xem nhà kho bên trong cấm chế hay không như vãn bối lời nói, căn bản vô pháp phá giải. Chư vị tiền bối đều là nhân giới đứng đầu đại tu sĩ, trận pháp tạo nghệ không cần nhiều lời, chẳng sợ năm đó năm thánh tiền bối so chư vị cao đến nhiều, cũng không có khả năng đột phá cảnh giới hạn chế. Nghe được lời này, mọi người nhất thời không nói gì. Mạch thiên ca lời này, đều không phải là không có đạo lý, Nguyên Anh cùng hóa thần chi gian vực sâu. Bọn họ này đó sống ngàn đêm năm lão yêu quái nhất rõ ràng. Cảnh giới càng thấp, hai cái cảnh giới chi gian trên lệnh càng nhỏ, luyện khí tu sĩ ở bảo vật dưới sự trợ giúp, có lẽ có thể cùng chúc cơ tu sĩ liều mạng, một vị kết đan tu sĩ, nếu là cũng đủ thiên tài, tập học tạo nghệ cũng có thể theo kịp nguyên anh tu sĩ, nhưng nguyên anh cùng hóa thần chi gian, vô dị khác nhau một trời một vực, nếu kia cấm chế là hóa thần trở lên cảnh giới, bọn họ là tuyệt đối vô pháp phá vỡ Hào đi quỷ phương ma quân trầm ngâm một lát, nói, buồn quân liền tin tiểu đạo hữu lần này. Mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, Mạch Thiên Ca nói, năm đó năm thánh tiền bối siêu tầm quá này phái điển tịch, chính ma đại chiến là lúc, vì khen thưởng đệ tử, các đại trưởng lão trong tay đều hiểu rõ cái nhà kho lệnh bài. Ma này đó trưởng lão, cuối cùng cũng chưa có thể tránh được kiếp nạn này, táng thân ở tiên cung bên trong. Chúng ta chỉ cần tìm được này phái trưởng lao thi thể. liền có thể từ giữa tìm được nhà kho lệnh bài. Này muốn như thế nào phân biệt? du thư sinh hỏi, hơn nữa, đã là trưởng lão, nhất định tu vi xuất chúng, chúng ta vừa rồi đụng tới những cái đó luyện thi, nhiều nhất bất quá nguyên anh kỳ, cũng như thế khó có thể đối phó, nếu là này đó trưởng lão cũng biến thành luyện thi. Phù diêu tử tiền bối nói, này đó trưởng lão đạo phủ, độc lập với các tiểu phong phía trên, chư vị tiền bối thỉnh xem. chúng ta chung quanh này đó độc lập ngọn núi hơn phân nửa liền có trưởng lão động phủ mạch thiên ca dừng một chút tiếp tục đáp vạn bối không dám nói này đó trưởng lão đều không có biến thành luyện thi nhưng là này tuyệt đối là số ít thiên nhiên luyện thi hình thành yêu cầu cỡ nào trùng hợp điều kiện chư vị tiền bối nhất định so vãn bối rõ ràng hơn nói ngắn lại nếu là không khéo tìm được biến thành luyện thi trưởng lão vậy tính chính mình xui xẻo nguyên mục chân nhân gật gật đầu Xem ra phủ diêu tử tiền bối đều cùng mạch tiểu hữu nói qua, nghĩ đến lấy vị tiền bối này phẩm hạnh, không đến mức trêu đùa chúng ta này đó mười vạn năm sau hậu bối mới là Hắn chuyển hướng mạch thiên ca, mạch tiểu hữu, nói như vậy nói, chúng ta kế tiếp có phải hay không phân công nhau tìm kiếm lệnh bài. Mạch thiên ca cười nói, cái này vạn bối nào dám quyết định, các vị tiền bối cảm thấy như thế nào thích hợp, vậy ra sao? Nghe được lời này, vài vị nguyên anh tu sĩ không cấm chửi thầm. Này dọc theo đường đi, nàng quyết định sự còn thiếu sao. ỉ vào có phủ diêu tử trong lưng, không thiếu vung tay múa chân, cố tình bọn họ tin tức thiếu, đều phải nghe nàng. Hiện tại việc này bãi ở trước mắt, có thể tìm được nhiều ít lệnh bài, là có thể được đến nhiều ít bảo vật. Cái này bọn họ tuyệt đối không có khả năng cùng người khác chia sẻ. Bọn họ này một đám người, có được nhiều như vậy thần thông kinh người đại tu sĩ, đến lúc đó nổi lên tranh chấp, ngược lại xử lý không tốt. Phân công nhau tìm kiếm, là nhất thích hợp xử lý phương pháp. Đến nỗi mạch thiên ca, tới rồi này một bước, bọn họ đã đừng lo. Nếu là nàng một người có biện pháp, liền sẽ không mang nhiều người như vậy đến nhà kho tới, nhiều lắm đầu cơ trục lợi, chiếm một ít tiện nghi mà thôi. Cái này lại là vô pháp tránh cho, ai kêu nàng cơ duyên tốt nhất, đụng phải phù diêu tử. Nếu là nàng thật sự được đến đến không được cơ duyên, bọn họ lại ra tay cũng không mượn. Mọi người thực hoài ý thấy đạt thành nhất trí, hỏi qua lệnh bài đạt thủ, lại ước hảo gặp mặt thời gian, từng người rời đi. Ba ngày thời gian, đã qua đi một ngày, còn dư lại hai ngày. Mọi người các hoài tâm tư, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà muốn lưu lại một ngày xử lý việc tư, liền ước định một ngày lúc sau, tại đây hội hợp. Chờ đến những người khác đều cách khá xa, tần hy nhịn không được hỏi, thiên ca, ngươi thật sự. Phân biệt 50 năm. Hiện giờ gặp lại, hắn phát hiện chính mình không hề có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư, cũng không cần nhất nhất hướng nàng đề điểm. năm 50 năm, nàng trưởng thành rất nhiều, từ tu vi, đến hành vi xử sự, sự, đều có tu sĩ cấp cao phong phạm, ở này đó nguyên hậu đại tu vì trước mặt, mỗi khi bất động thanh xác không tiêu ngạo không siềm định. Đây là chuyện tốt, hắn tưởng. Hiện tại thiên ca, Lý Nguyên Anh chỉ có một bước xa, chỉ cần nàng tấn giai Nguyên Anh. liền đủ để cùng hắn sánh vai. Làm xong tu bạn lữ, hai người tu vi càng tiếp cận, liền càng có thể đi được lâu dài. Mạch thiên ca trên mặt lộ ra thần bí tươi cười, lộ ra khó được nghịch ngợm, đối hắn chớp trước mắt, ta chính là một câu cũng không gạt người, bất quá sao không thiếu được muốn giữ lại chút cái gì, mới không cô phụ trời cao cho chính mình cơ duyên, ai kêu nàng như vậy xảo được đến đỡ sinh kiếm, lại như vậy may mắn được phù diêu tử truyền thừa đâu. Chúng ta đây kế tiếp đâu, hắn hỏi rất tò mò nàng che giấu cái gì đương nhiên là đi tìm lệnh bài mạch thiên ca cười cái này ta nói thật là lời nói thật